chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe chọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án chân ngọc đường cùng nguyễn đình trận này việc hôn nhân người ngoài cực kỳ hâm mộ không thôi nguyễn đình từ tú tài lang trở thành đương triều thủ phụ phu vinh thế quý chân ngọc đường từ con gái thương nhân thành thủ phụ phu nhân người khác cho rằng nàng cùng nguyễn đình phu thế ân ái chính là chân ngọc đường minh bạch thành thân 10 năm nàng phu quân cũng không thích nàng cơ duyên xảo hợp có trọng tới một đời cơ hội chẳng sợ ngày sau nguyễn Đình quyền khuynh triều dã chân ngọc đường cũng muốn cùng hắn hòa ly Chỉ tiết này một đời nguyễn đái nhờ thay đổi cá nhân dường như hàng đêm lưu tại nàng trong phòng đại nguyễn Đình ngày thứ hai thượng giá trị sau nàng hai ủy hiệp phiêm phấn mặt mày ẩn tình như say rượu hải đường xuân ý tấn hiện lại là không có hòa ly một ngày văn án nhị nguyễn Đình cảm thấy trước một đời phu nhân lo liệu nội trợ mạo mỹ tươi đẹp mọi thứ đều hảo tuy rằng chân ngọc đường tiêu căng chút trở lại một đời Hắn cũng không có đổi một cái phu nhân tính toán. Nhưng mà, ra ngoài Nguyễn Đình dự kiến, nhìn thấy chân ngọc đường kia một ngày, nàng thế nhưng ở cùng người khác nghị thân, nàng trong mắt trang chính là một cái khác nam tử. Nguyễn Đình, go go go, phu nhân ngươi xem ta liếc mắt một cái A. Chỉ nghĩ hỏa ly cá mặn nữ chủ ít truy thê hỏa táng chàng nam chủ. một Chỉ nghĩ hỏa ly ngày đầu tiên. Lưu loát đông tuyết rơi xuống, tịch liêu không tiếng động, đây là bắt đầu mùa đông tới trận đầu tuyết. phòng trong góc tường chỗ trậu than tản ra ấm áp mảnh dài lông mi tiểu động chân ngọc đường chậm rãi mở to mắt sắc mặt có chút tái nhợt tỉ tỉ người tỉnh dương biên tiểu cô nương kinh hỉ ra tiếng hốc mắt lại là hưng hồng chân ngọc đường miễn cưỡng hướng nàng cười thanh âm lộ ra ốm yếu khàn khàn lại ngủ lâu như vậy a Phủ, ngươi đỡ ta lên rửa trong chốc lát đi ở a Phủ nâng hạ chân ngọc đường dựa đầu giường nhu nhu tóc đen đáp ở tê vai tuy là đang bệnh thiếu chút ngày xưa tươi đẹp Lại giống chi đầu tịch mai thượng một chút tố tuyết, thanh lệ nhu nhược. A Phù là nàng một mẹ đẻ ra thân muội muội hơn một tháng trước, nàng không thể hiểu được sinh bệnh, A Phù chân không rời mà canh giữ ở nàng giường trước. Nhìn nàng đấy mắt thanh hắc, chân ngọc đường rất là đau lòng. A Phù, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, ta không có việc gì, ngươi trở về nghỉ một lát nhi đi. A Phù lắc đầu, tỷ tỷ ta không mệt. Chân ngọc đường năm nay bất quá 26 tuổi, cho tới nay thân thể của nàng thực khỏe mạnh. chưa từng từng có khó giải quyết bệnh nặng chính là không biết chuyện gì xảy ra từ tháng trước khởi, thân thể của nàng một ngày so với một ngày suy yếu thỉnh không ít đại phu tới trong phủ trần trị cũng ăn không ít chén thuốc lại không có một tia chuyển biến tốt đẹp thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng bệnh tình của nàng càng ngày càng nghiêm trọng chân ngọc đường nhẹ nhàng mở miệng có nha hoàn bà tử chiếu cô ta ngươi ngàn vạn đừng mệt chính mình Tỷ tỉ, tỉ ngươi yên tâm ta không mệt khi còn nhỏ ta sinh bệnh đều là ngươi chiếu cô ta hiện tại đến lượt ta tới chiếu cấu ngươi, a phủ lại nói tỷ tỷ bên ngoài tuyết rơi, ngươi lạnh hay không? chân ngọc đường ngẩng vải trên mặt nhiều chút thần thái, ta không lạnh, a phủ ngươi đem xong cửa khai một phiến, ta muốn nhìn xem tuyết. chân ngọc đường tham luyến nhìn ngoài cửa sổ, này có lẽ là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy kinh thành lạc tuyết. tố bạch đông tuyết phiêu phiêu rào rạt, mắt lạnh hơi thở thấu tiến vào, có thể ngửi được nhợt nhạt thanh hương. đây là năm nay tới nay trận đầu tuyết, nếu không phải thân mình đột nhiên trở nên suy yếu. nàng nhưng không muốn đại ở trong phòng. A phủ, ta vốn dĩ nghĩ trở khai năm sau, cho ngươi chọn một cái như ý hôn phu Hiện giờ sợ là không thể đủ rồi. Chân Ngọc Đường dừng một chút, tiếp tục nói tiếp, ta đã đem ngươi việc hôn nhân phó thác cấp đại bá mẫu. Ngươi muốn tìm một cái cái dạng gì hôn phu không cần thẹn thùng, tất cả nói cho đại bá mẫu. Hốc mắt nảy lên nước mắt, A phủ khóc nước nở ra tiếng. Những cái đó đại phu khẳng định là lang băm, tỷ tỷ bệnh tình mới chậm chạp không có chuyển biến tốt đẹp. Tỷ phu liền mau trở lại. Hắn phía trước ở tin chung nói sẽ mang về tới một vị lưỡng quảng khu vực danh y đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ thực mau khỏi hẳn. Ta không muốn làm những người khác chuẩn bị ta việc hôn nhân, ta chỉ cần tỷ tỷ. Chân ngọc đường thở dài, Trấn ăn nói, hảo, đừng khóc. Nàng làm sao không nghĩ lo liệu chính mình muội mọi việc hôn nhân, nếu là có thể, nàng còn muốn nhìn A Phù xuất giá. Chỉ là, nàng thân mình một ngày so một ngày suy yếu, hôn mê thời gian càng ngày càng trường, nàng sợ là không thể bồi A Phù đi xuống đi. lúc này một cái thị nữ vội vã tiến vào vui sướng nói phu nhân đại nhân hồi phủ đại nhân không rảnh lo tiến cung diện thánh còn mang đến hồi một vị danh y lẻ nghe vậy a phủ cũng kích động lên thật tốt quá thật tốt quá tỷ tỷ tỷ phu đã trở lại chân ngọc đường ngẩn ra ngay sau đó nhẹ nhàng cười cười vẫn chưa nói cái gì nguyên lai like ở nàng ly thế trước còn có thể thấy liếc mắt một cái nàng phu quân a bình phong sau truyền đến tiếng bước chân chân ngọc đường vọng qua đi một đạo cao giải nam tử thân ảnh chiếu vào bình phong thượng kia thon dài thân ảnh lướt qua bình phong xuất hiện ở chân ngọc đường trước mắt nam tử đi nhanh chiều nàng đi tới bước đi trầm ổn thân hình thon dài mà mảnh khảnh mày kiếm rất núi trên người hắn khoác cẩm xưởng dính chút tố tuyết điểm điểm đông tuyết thực mau hóa thành vệt nước xưởng y đi trở nên nước át lộ hơi lạnh hàn ý cùng lên đường phong sương đây là chân ngọc đường phu quân nguyễn đình nàng phu quân về tới kinh thành mà nàng đã cùng nguyễn đình mấy tháng không thấy mặt chân ngọc đường lẳng lặng nhìn hắn nguyễn đình mảnh khảnh rất nhiều giữa mày mang theo nhàn nhạt mật ý lại không tổn hao gì này tuấn lớn giật nguyễn đình đi lĩnh nam xử lý gây sóng gió loạn đảng một tháng rưỡi trước chân ngọc đường đột nhiên sinh bệnh tin tức thông qua trạm dịch kịch liệt chuyển cho nguyễn đình từ quảng châu trở lại kinh thành nhanh nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian mà nguyễn đình lần này gần dùng nửa tháng thời gian liền gấp trở về cũng không biết trên đường chạy đã chết mấy thất ngựa chân ngọc đường không hề gợn sóng tâm hồ hơi hơi ý động Nguyễn Đình vội vàng gấp trở về, là vì nàng sao? Thức mau, nàng lại cười nhạo chính mình tự mình đa tỉnh, mặc dù Nguyễn Đình vội vàng lên đường trở về là bởi vì nàng, này lại có thể chứng minh cái gì đâu. Dù cho là một con mèo cẩu, ở chung lâu rồi còn có cảm tình, huống chi nàng cùng Nguyễn Đình thành thân đã có 10 năm thời gian. Nguyễn Đình khoái mã gấp trở về, cũng không phải không rời đi nàng, cũng không phải tưởng niệm nàng, luyến tiếc nàng, chỉ là bởi vì nàng là hắn phu nhân. nàng bồi ở nguyễn đình bên người thời gian dài chút mà thôi sơn xác trong mắt rừng ở chân ngọc đường trên người nguyễn đình như mày từ hắn nhận thức chân ngọc đường ngày đó bắt đầu chân ngọc đường để lại cho hắn ấn tượng đó là kiêu căng mà tươi đẹp chính như nàng tên trung đường tự giống nhau thời thời khắc khắc tựa đầu hạ hải đường hoa nghiên lệ động lòng người chính là trước mắt chân ngọc đường sắc mặt lộ ra ốm yếu tái nhợt không thấy những cái đó hoảng người mắt minh diễm chân ngọc đường nhẹ nhàng cười một cái ngươi đã trở lại nguyễn đình nhân một tiếng Vẫn chưa nói thêm cái gì, Lý Đại Phu y y thuật tinh vi, trước làm hắn vì ngươi trần trị. Chân Ngọc Đường vươn tay cổ tay, Lý Đại Phu vì nàng bắt mạch lúc sau, giữa mày ninh ninh, nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi, Nguyễn Đình cũng đi theo đi ra ngoài. thấy thế, Chân Ngọc Đường nhìn về phía một bên lập A Phủ, A Phủ, ngươi tỷ phu đã trở lại, ngươi đi về trước đi. A Phủ không muốn rời đi, tỷ tỷ, ta muốn biết bệnh tình của ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Chân Ngọc Đường dụ hứng nói. Có ngươi tỷ phu ở, ngươi có cái gì nhưng không yên tâm. Nghe lời, ngươi đi về trước, chờ lát nữa ta phái người nói cho ngươi một tiếng chính là. Tỷ phu cùng tỷ tỷ mấy tháng không có gặp mặt, nàng đại ở chỗ này xác thật vướng bận, a phủ ngoan ngoãn gật gật đầu, tỷ tỷ, ta đây đi về trước. Lâm ra khỏi phòng trước, a phủ trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên, không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy nàng liền mau mất đi tỷ tỷ. Nàng xoay đầu, không tha nhìn chằm chằm chân ngọc đường, tỷ tỷ, ngươi sẽ hảo hảo bồi ta. phải không ở ánh nến chiếu rọi hạ, chân ngọc đường sắc mặt càng thêm tái nhợt khoe môi dạng ra một cái nhợt nhạt cười a phủ dù cho có một ngày tỷ tỷ không còn nữa bá phụ bá mẫu còn có ngươi tỷ phu đều sẽ bồi ngươi đi xuống đi nước mắt ở hốc mắt đảo con nhi a phủ túi đầu ân một tiếng tỷ tỷ là nàng duy nhất người nhà nàng đã mất đi cha mẹ nàng không nghĩ lại mất đi tỷ tỷ a phủ rời đi không lâu nguyễn đình thân ảnh một lần nữa xuất hiện chân ngọc đường nhẹ giọng do hỏi lý đại phu nói như thế nào nguyễn đình thần sắc ngưng trọng rất nhiều cuối cùng là không muốn lửa gạt nàng lý đại phu nói ngươi trúng độc đốn hạ phục nói này độc độc tính mãnh liệt thêm chi ngươi trúng độc đã lâu thuốc và kim châm cứu vô ý để. kỳ thật lý đại phu lời nói muốn trắng ra rất nhiều vừa rồi đưa lý đại phu đi ra ngoài nói thẳng nguyễn đình có thể chuẩn bị chân ngọc đường hậu sự có lẽ là sắp chết người đều sẽ có không lâu hậu thế dự cảm nghe được nguyễn đình lời này chân ngọc đường cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu bất quá Mặc dù có trong lòng chuẩn bị, Chân Ngọc Đường hốc mắt vẫn là không thể tránh khỏi đỏ lên, nàng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng không cam lòng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền trúng độc. Nguyễn Đình, ngươi nhất định phải tìm ra cho ta hạ độc người kia, vì ta báo thù. Nguyễn Đình nhìn chăm chú nàng, trừ bỏ cùng hắn cùng phòng thời điểm, Chân Ngọc Đường rất ít ở trước mặt hắn rơi lệ. Nàng luôn là kiêu căng mà tươi đẹp, đi ra ngoài đi dạo phố đều phải đem sở hữu phấn mặt, bộ diêu toàn bộ mua trở về, nàng thích đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. chẳng sợ cùng hắn sinh khí khi cũng là thần thái sáng láng ngoài miệng không buông tha người tựa hải đường hoa linh động nhưng mà giờ phút này chân ngọc đường suy nhược tái nhợt tiêm đủng lông mi vòng hốc mắt nước mắt không rơi xuống dưới một đôi con ngươi ướt rầm rề chọc người thương tiếc chân ngọc đường là hắn phu nhân lúc trước cùng nàng thành thân đều không phải là nguyễn đỉnh mong muốn nhiều năm như vậy hai người bọn họ cũng không thể xưng là cỡ nào thân cận bọn họ hai người tuy là phu thê lại liền cử án tể mi đều làm không được nguyễn đình quán là lãnh đạm hơi lạnh đối với hắn mà nói chỉ cần chân ngọc đường chưa từng có phân hành động hắn đều có thể từ nàng chân ngọc đường phải làm sinh ý hắn từ nàng chân ngọc đường không cho hắn nạp tiếp hắn cũng từ nàng chân ngọc đường không thiếu tiền hoa bạc ăn xài phung phí hắn còn từ nàng nhưng nguyễn đình như thế nào cũng không nghĩ tới chân ngọc đường không thể đổi bồi hắn đi xuống đi không có nghe được nguyễn đình đáp lại chân ngọc đường xem qua đi đối thượng nguyễn đình tầm mắt nàng hơi hơi sửng sốt không biết là bởi vì giá cắm nến quang hoa chạy xuôi ở nguyễn đình mặt mày vẫn là bởi vì mặt khác duyên cớ nguyễn đình nhìn về phía nàng ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu chân ngọc đường rất ít nhìn thấy nguyễn đình như vậy ánh mắt hắn trong mắt luôn là như nước hơi lạnh nhưng chân ngọc đường biết có thể là bởi vì nàng sắp thấy diêm vương ra nguyễn đình có một chút không bỏ được thôi ta cũng chưa bao nhiêu thời gian ngươi không thể không đáp ứng ta còn có ngươi muốn thay ta chiếu cố hảo a phủ không thể làm nàng chịu khi dễ nguyễn đình đồng ý hảo ta danh nghĩa sở hữu cửa hàng cùng tài sản đều cấp há phủ trở thành nàng của hồi môn Chân ngọc đường lại nói chúng ta không có hài tử chờ ta rời đi ngươi có thể tục cưới ngươi cùng ôn như chứa thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu nếu không phải ngươi bị bắt cưới ta nàng hẳn là sẽ là thê tử của ngươi nhưng là liền tính ta đã chết ngươi cũng không thể cưới nàng ta hoài nghi ta trúng độc cùng nàng thoát không được căn hệ cùng nàng gặp mặt lúc sau ta liền bắt đầu sinh bệnh nếu thật là nàng đối ta hạ độc ngươi không thể bào che nàng nói như vậy trường một chuỗi lời nói dùng hết chân ngọc đường sở hữu sức lực nàng thật sâu hô hấp một chút ôn như chứa là chân ngọc đường trong lòng một cây thứ phía trước nàng cũng bởi vì ôn như chứa mà cùng nguyễn đình nháo quá mâu thuẫn Sau lại rõ ràng minh bạch nguyễn đình không thích chính mình sau chân ngọc đường liền lười đến ở trước mặt hắn nhắc tới người này nhắc tới ôn như chứa nguyễn đình đột nhiên ý thức được hắn luôn là rất bận có quá nhiều công vụ muốn xử lý để lại cho chân ngọc đường thời gian cùng tinh lực cũng không nhiều không biết từ khi nào khởi chân ngọc đường không hề bởi vì ôn như chứa mà cùng hắn nháo mâu thuẫn nhưng hắn nhưng vẫn không có phát hiện thu hồi suy nghĩ hắn đạm thanh nói ta sẽ không tục cưới ta sẽ chiếu cố hảo a phủ cũng sẽ tìm ra đối với ngươi hạ độc người sẽ không tục cưới chân ngọc đường có chút ngoài ý muốn nhưng nàng rõ ràng minh bạch nguyễn đình không muốn tục cưới khẳng định không phải vì nàng không chừng nguyễn đình trong lòng cất giấu một cái cầu mà không được nữ tử đối cái kia nữ tử nhớ mãi không quên đâu nguyễn đình nhìn nàng Người an tâm dưỡng bệnh, không cần tưởng quá nhiều, ta sẽ lại thỉnh mặt khác đại phu, nhìn xem có hay không trị liệu biện pháp. Chân Ngọc Đường Huệ vải lên tiếng, cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, chiến miên giường bệnh đã có hơn một tháng, nàng thân mình một ngày so một ngày suy yếu, Nguyễn Đình mời đến danh y còn bó tay không biện pháp, mặc dù lại thỉnh mặt khác đại phu tới, cũng sẽ không có trị liệu biện pháp. Chân Ngọc Đường vẫn là tới rồi dầu hết đèn tắt kia một ngày, cuối cùng một khắc, bồi ở bên người nàng chính là Nguyễn Đình. Kỳ thật chân Ngọc Đường không nghĩ là Nguyễn Đình nhìn thấy nàng như bây giờ suy yếu nan kham bộ dáng, bị bệnh lâu như vậy, nàng gây ốm mà tái nhận, khẳng định khó coi. Ở Nguyễn Đình trước mặt, nàng trước nay trang điểm thực tinh xảo, cho dù là một cái trên váy hoa văn, không hợp nàng ý, nàng cũng tuyệt không sẽ mặc ở trên người. Bất quá có chút lời nói cần thiết muốn chính miệng nói cho Nguyễn Đình, bằng không nàng không yên tâm. Nàng công đạo hậu sự, trừ bỏ A Phụ, còn có chân gia, ta kia hai vị bá Phụ, tham tài trục lợi. Nhưng bọn hắn đều không phải là gian ác đồ đệ, nếu bọn họ vẫn luôn an phận thủ thường, ngày sau cũng muốn phiền thoái ngươi nhiều hơn quan tâm. Nguyễn Đình, cảm ơn ngươi. Nguyễn Đình trầm mặc nghe nàng công đạo mỗi một câu, phu thêm mười năm, đến cuối cùng chân ngọc đường đối hắn nói chỉ có một câu nói lời cảm tạ Nguyễn Đình đột nhiên ra tiếng, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao. Chân ngọc đường cố sức hít một hơi, tầm mắt dừng ở Nguyễn Đình mặt mày, người ta chi gian cảm tình như thế nào, chúng ta hai người trong lòng biết rõ ràng Phía trước ngươi nói ngươi sẽ không tục cưới, kỳ thật không cần như thế. Lúc trước ngươi cưới ta, mãi bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng không có cho ngươi lưu lại một một con. Ngươi nếu là gặp được thích hợp nữ tử, cũng hoặc là trong lòng có yêu thích cô nương liền cùng nàng ở bên nhau đi. Hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, Nguyễn Đình ánh mắt thực phức tạp, chân Ngọc Đường xem không rõ. Nàng lại nghe được Nguyễn Đình nói, Ngọc Đường, ngươi cũng chỉ tưởng đối ta nói những lời này sao? Không, đương nhiên không phải. nàng lập tức liền phải rời đi thế giới này nàng muốn hỏi một câu nguyễn đình rốt cuộc có hay không thích quá nàng nàng tưởng chính thai nghe được nguyễn đình trả lời nhưng chân ngọc đường cũng biết hỏi cái này dạng vấn đề không hề ý nghĩa nguyễn đình khẳng định là không thích nàng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nguyễn đình một đoạn này thời gian ngươi bởi vì ta mà làm lụng vất vả bận rộn ta đi rồi ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình chân ngọc đường thanh âm càng ngày càng nhẹ nàng cố sức nhìn nguyễn đình ánh mắt từ hắn mặt mày chuyển qua hắn môi mỏng Làm như muốn đem hắn một mi một mắt đều ghi tạc trong lòng Nguyễn Đình dài quá một bức hảo tối ra Chỉ tiếc về sau nhìn không tới Nàng dần dần mất đi ý thức Không có hô hấp Trân Ngọc Đường không nghĩ tới Nàng cũng không có rời đi nhân thế Nàng hồn phách như cũ lưu tại này gian nhà ở Nàng nhìn đến Ở nàng ly thế sau A phủ Nàng hai cái bá mẫu cùng bá phủ Còn có cùng nàng giao hảo tiểu tỷ mỗi nhóm Khóc thực thương tâm Trân Ngọc Đường cũng cảm thấy khổ sở Nàng cũng luyến tiếc này đó thân nhân cùng bạn tốt nàng hít hít cái mũi nguyễn đình có thể hay không cũng cảm thấy thương tâm đâu quay đầu nhìn về phía một bên nguyễn đình chân ngọc đường không cấm nhũ môi người này quả nhiên đối nàng không có cảm tình chẳng sợ nàng qua đời nguyễn đình vẫn là một bức đạm mạc lãnh lạnh bộ dáng thì nộ khó phân biệt liền hốc mắt cũng chưa hồng. chân ngọc đường vẫn luôn lưu tại này gian phòng ngủ duy nhất bồi nàng chỉ có nguyễn đình đương nhiên nguyễn đình không biết nàng tồn tại không có người có thể nhìn đến chân ngọc đường nàng cũng sẽ cảm thấy không thú vị ngóng nhìn giá cắm nến thượng nhảy lên ngọn lửa chân ngọc đường ra thần không cấm nhớ tới nàng cùng nguyễn đình từng ấy năm tới nay ở chung nguyễn đình thích quá nàng sao đáp án nên là không có đi nguyễn đình thực hảo thành thân nhiều năm cũng không có xin lỗi nàng địa phương chỉ là nguyễn đình không thích nàng nguyễn đình thân thế tương đối phức tạp một sớm thân thế đổi biến từ thiên tri kiêu tử trở thành huyện thành tú tài nhi tử chân ngọc đường đại bá phụ lại thập phần xem trọng nguyễn đình liệu định hắn phi vật trong ao đánh báo ân cờ hiệu Bước bách Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường thành thân. Nàng cùng Nguyễn Đình bắt đầu không thể xưng là hòa thuận, thành thân lúc sau, hai người tính tình cũng rất khó ở chung ở bên nhau. Chân Ngọc Đường từ nhỏ bị sủng đến đại, chẳng sợ nàng cha mẹ ra ngoài ý muốn qua đời, nàng bá phụ, bá mẫu nhóm đại nàng cũng thực thân hòa, cho nên nàng tính tình có chút kiêu căng, không phải có thể tảng trụ tính tình cô nương. Vừa lúc Nguyễn Đình cùng nàng tương phản, Chân Ngọc Đường trước nay đều cân nhắc không ra Nguyễn Đình ý tưởng. Cương Vạn Dưa trung quy không ngoạn Hai người tính cách sai biệt quá lớn, hơn nữa những người khác chỗ lẫn, tỉ như ôn như chứa, còn có Nguyễn Đình kêu luôn là nháo sự mẹ ruột cùng mội muội. chân Ngọc Đường thường xuyên cùng hắn khởi tranh chấp, hai người càng lúc càng xa. Người ngoài nghĩ lầm nàng cùng Nguyễn Đình phu thê ân ái, nhưng chân Ngọc Đường cảm thấy nàng cùng Nguyễn Đình thân mật nhất thời điểm, chỉ có làm loại chuyện này thời điểm. Hai người bọn họ rất có ăn ý đối ngoại sắm vai ân ái phu thê, Nguyễn Đình cũng kết thúc làm người phu quân trách nhiệm. Trên thực tế... Nguyễn Đình người này hạ sụp liền trở mặt không biết người, cũng không cùng nàng thổ lộ tình cảm, hắn có càng rộng lớn thiên địa cùng khát vọng, Chân Ngọc Đường chỉ ở trong lòng hắn chiếm cứ nho nhỏ một mảnh vị trí, có thể có có thể không. Nàng không biết Nguyễn Đình ra ngoài làm sự tình gì, cũng không biết hắn ban sai sự khi nào trở về, thậm chí có đôi khi là từ người khác trong miệng biết Nguyễn Đình về tới kinh thành. Nguyễn Đình không nói cho nàng, Chân Ngọc Đường cũng có chính mình kiêu ngạo, kéo không dưới mặt lập đi lặp lại nhiều lần chủ động gần sát hắn. Nàng cũng từng nỗ lực quá. Nhưng có lẽ là nàng dùng sai rồi biện pháp, lại có lẽ nàng cùng Nguyễn Đình vốn dĩ liền không nhiều ít duyên phận, Nguyễn Đình cũng không ái nàng. Vì thế, nàng đem chính mình đối Nguyễn Đình tình ý tàng đến trong lòng, ai cũng phát hiện không được, bao gồm Nguyễn Đình. Nàng lặng lẽ thích Nguyễn Đình, thích 10 năm, chỉ cần không nói cho Nguyễn Đình, nàng liền vẫn là cái tiếc cái gì đều không sợ chân ra đại tiểu thư. Nghĩ vậy Nhi, chân ngọc đường đột nhiên có chút khổ sở, gả cho Nguyễn Đình nhiều năm như vậy, Nguyễn Đình đối nàng ấn tượng khẳng định chẳng ra gì. phòng trưng ở nguyễn đình trong lòng nàng chính là cái không có việc gì tìm việc tính tình ương ngạnh tiêu tiền ăn xài phung phí nữ tử bất quá chân ngọc đường thực mau thoải mái hiện tại nàng cùng nguyễn đình không có gì căn hệ nếu thật sự có kiếp sau nàng không cần tái giá cấp nguyễn đình nàng lớn lên đẹp như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể tìm một cái thích nàng phu quân năm này sang năm nọ nhoáng lên mắt mười mấy năm qua đi chân ngọc đường vẫn luôn đãi tại đây gian trong phòng ra không được cũng không rời đi nguyễn đình cũng thành đương triều thủ phụ. Quyền Khinh triều dã. Ngày này, Trân Ngọc Đường chính nhàn rỗi nhàn chán lật xem thoại bản tử. Hai cái thị nữ tiến vào thu thập nhà ở. Này hai cái thị nữ đều là đã từng hầu hạ quá Trân Ngọc Đường. Một cái thị nữ cảm thán: Chúng ta đại nhân đối phu nhân nhất vãng tình thâm, nhiều năm như vậy cũng chưa quên phu nhân. Còn cấp phu nhân truy phong thủ phụ phu nhân cáo mệnh. Trân Ngọc Đường phiên thư tay một đốn. Nguyễn Đình thế nhưng đem thủ phụ phu nhân cáo mệnh cho nàng. Nếu là Nguyễn Đình về sau muốn cưới vợ, đã có thể không có cáo mệnh. Một cái khác thị nữ đi theo phụ họa, đúng vậy, phu nhân cùng đại nhân cảm tình cũng thật thâm hậu, phu nhân ly thế sau, đại nhân bên người một cái hầu hạ người đều không có, cũng không lại cưới vợ, khẳng định là trong lòng không bỏ xuống được chúng ta phu nhân. Nghe hai cái thị nữ như vậy vừa nói, chân ngọc đường nháy mắt cảm thấy trong tay thoại bản tử khó coi, Nguyễn Đình nơi nào là không bỏ xuống được nàng A. Nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn đãi tại đây gian trong phòng, Nguyễn Đình rất ít nhắc tới tên nàng, ở nàng ly thế thời điểm, thoạt nhìn cũng không khổ sở. ăn ngon ngủ ngon. Mặc kệ Nguyễn Đình vì sao không tỏ cưới, khẳng định không phải bởi vì đối nàng nhớ mãi không quên. Sinh thời Nguyễn Đình liền không thích nàng, chờ nàng không còn nữa, lại như thế nào đối nàng nhất vãng tình thâm. Đêm khuya tĩnh lặng khi Nguyễn Đình trở về, trên người mang theo nhàn nhạt mùi rượu, 40 tuổi liền thành đương triều thủ phụ, có rất nhiều muốn khen tặng người của hắn. Thanh thủ phụ, Nguyễn Đình hẳn là thật cao hứng đi. Bất quá, ra ngoài chân ngọc đường đón trước, Nguyễn Đình như cũng là kia phiên trầm ổn bộ dáng. quan trường chìm nổi nhiều năm thêm chi năm tháng trôi đi nguyễn đình dung mạo thượng không có quá nhiều biến hóa vẫn như cũ tuấn lãng lại cũng càng thêm nội liễm hỉ nộ không hiện ra sắc. hắn đi đến hiên phía trước cửa sổ không biết đang xem thứ gì xem ra thần mùa hạ gió nhẹ thổi tới nguyễn đình trên người rộng mở màu xanh lá áo gấm tung bay thân hình như ngọc sơn tuấn rút lại lộ ra vài phần tịch liêu cùng tăng thương chân ngọc đường lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn nguyễn đình cuối cùng là thượng tuổi nhiều năm qua đều là lẻ loi một mình Hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc đi. Chân Ngọc Đường khẽ hừ một tiếng, kia cũng là Nguyễn Đình gieo gió gặt bão, nàng mới không đau lòng hắn đâu. Năm đó cấp Chân Ngọc Đường hạ độc người chính là Ôn Như Chứa, Ôn Như Chứa vẫn luôn ái mộ Nguyễn Đình, muốn diệt trừ Chân Ngọc Đường, sau đó gả cho Nguyễn Đình. Nếu không phải Nguyễn Đình Thanh Mai đối nàng hạ độc thủ, Nguyễn Đình cũng không đến mức thành người góa vợ, một người lẻ loi sinh hoạt. Nguyễn Đình nhìn ngoài cửa sổ, xem thực nghiêm túc, làm như xuyên thấu qua rực rỡ hải đường hoa, nhớ tới người nào? Trân Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, đi đến hiên bên cửa sổ. Ngày mùa hè gió nhẹ phất quá, ngoài cửa sổ vài quặng hải đường hoa rực rỡ nhiều vẻ, rào rạt cánh hoa sán lạn lóa mắt, đẹp giữa mày nhịu nhíu, Trân Ngọc Đường khó hiểu quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đình, Nguyễn Đình là đang xem hải đường hoa sao? Nàng thích hải đường hoa, Nguyễn Đình có thể hay không nhìn vật nhớ người nhớ tới nàng? Chớp chớp mắt, khẳng định là nàng nghĩ nhiều. Hôm nay là Nguyễn Đình trở thành thủ phụ ngày lành, sao có thể nhớ tới nàng? Trân Ngọc Đường tự dễ yêu cười cười. cảm thấy không thú vị, lại phát hiện chính mình thân mình dần dần trở nên trong suốt, giống như lá sen thượng trong suốt giọt sương chậm rãi tiêu tán. nàng không biết chính mình sẽ đi hướng địa phương nào. nàng phóng lên quay hàm nhìn chăm chăm nguyễn đỉnh, ông trời thật sự đối nàng quá không công bằng. dựa vào cái gì nguyễn đỉnh thành thủ phụ, nàng liền phải biến mất nha. chân ngọc đường hoàn toàn biến mất kia một khắc, trong sáng nguyệt hoa cùng với một tiếng lại nhẹ lại trầm ngọc đường xuyên thấu qua hiên cửa sổ chiếu tiến vào. hai chỉ nghĩ hỏa ly ngày hôm sau. chân ngọc đường mở to mắt. Mỡ mịt nhìn chằm chằm theo hoa trứng màn, thật là kỳ quái, cuối cùng kia một khắc, nàng toàn bộ thân mình tượng xương mù một chút tiêu tán, nàng vốn tưởng rằng chính mình phải rời khỏi nhân thế, mở mắt ra lại phát hiện nằm ở trên giường. Ngồi dậy, cảm giác đầu có chút vựng, nàng xoa nhẹ hạ đầu, túi đầu vừa thấy, nàng ăn mặc một thân tố sắc áo ngủ, nàng lại thử thăm dò chạm vào hạ gương mặt, còn hảo, rất hòa thuận. Chân ngọc đường một lòng an ổn rất nhiều, nàng chạy nhanh xuống giường, nhìn chung quanh một vòng. này gian trong phòng bài trí nhìn rất là quen mắt, trứng màn trắng thuần, da cắm đến bãi cũng là nến trắng, chỉnh gian nhà ở thập phần thuần tịnh. Tầm mắt đảo qua ngọc khắc hải đường bình phong, chân ngọc đường không cấm chừng lớn đôi mắt, này phiến bình phong nàng cũng không xa lạ, là nàng mẫu thân để lại cho nàng di vật Bình phong mặt trên hải đường hoa vừa lúc dán sát nàng tên trung đường tự, nàng vẫn luôn thực quý trọng. Sau lại nàng theo nguyễn đình đến kinh thành định cư, bình phong không có phương tiện mang theo, cho nên vẫn luôn lưu tại chân gia. Chẳng lẽ này gian nhà ở chính là nàng chưa xuất các chức phòng? Chính là nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn đại ở Kinh Thành, như thế nào sẽ trở lại nơi này? chân Ngọc Đường bất chấp nghĩ nhiều, bước nhanh đi hướng bàn trang điểm, gương đồng cô nương mặt mày như họa da như ngưng chi, giống như nụ hoa đại phóng xuân hoa, hốc mắt còn có chút sưng đỏ, xem ra là phía trước khóc một hồi. Này như cũng là chân Ngọc Đường bộ dáng, bất quá thoạt nhìn muốn so nàng ly thế khi tuổi trẻ rất nhiều. Cảm tình nàng biến tuổi trẻ. Gương đồng chính mình còn khá xinh đẹp, hai má nộn có thể véo ra tới thủy. Nàng đây là đi bầu trời đương tiên nữ, vẫn là về tới chính mình chưa xuất các thời điểm A. chân Ngọc Đường mới không cảm thấy chính mình sẽ đi đến âm tàu địa phủ đâu, nàng lại chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, cho dù chết cũng có thể đương cái tiên nữ. Đột nhiên, chi vặn một thanh âm vang lên khởi, cửa phòng bị mở ra. chân Ngọc Đường theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu hoa nhi thăm đầu nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt sáng lên. lộc cục vào nhà bổ nhào vào nàng trong lòng ngực tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh tiểu hoa nhi chỉ tới nàng bên hông chân ngọc đường vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bối nhìn kỹ nàng đây là a phủ khi còn nhỏ bộ dáng a phủ là nàng một tay mang đại thân muội muội nàng như thế nào cũng sẽ không nhận sai chân ngọc đường nhất không yên lòng chính là a phủ lúc này nhìn thấy nàng cái mũi đau xót a phủ tỷ tỉ tỷ tỉnh tỉ. a phủ thịt mút mút cánh tay gắt gao ôm chân ngọc đường tỷ tỷ, cha cùng mẫu thân rời đi a phủ ngươi phải hảo hảo A phủ chỉ có ngươi. Nghe a phủ như vậy vừa nói, Chân Ngọc Đường hoàn toàn minh bạch, ở nàng 15 tuổi kia một năm, nàng cha mẹ ra ngoài làm buôn bán gặp được kẻ cắp, bất hạnh gặp nạn. Nguyên lai like ông trời cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, làm nàng về tới 15 tuổi thời điểm. Trách không được liền trong phòng trướng màn đều là trắng thuần, không thấy một chút tươi đẹp nhan sắc. Trọng sinh, nghe tới rất là không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì kiếp trước những cái đó trải qua, Chân Ngọc Đường cũng không khó có thể tiếp thu. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có nàng lấy hồn phách hình thức lưu tại nhân gian mười mấy năm hiện giờ có thể trọng sinh cũng không phải cỡ nào chuyện hiếm lạ kỳ quái chân ngọc đường ngồi xổm xuống, xuống nhẹ nhàng trà lau dứt a phủ khỏe mắt nước mắt a phủ còn chỉ là một cái năm tuổi tiểu hài tử chật mất đi cha mẹ trong lòng khẳng định thực sợ hãi a phủ tỷ tỷ không có chuyện tỷ tỷ đáp ứng ngươi sẽ bồi ngươi lớn lên không khóc được không a phủ khụt khỉ tân một tiếng tỷ tỷ, ngươi còn khó chịu sao ta không có việc gì Trân Ngọc Đường tuy rằng biết chính mình về tới 15 tuổi kia một năm, nhưng nàng sờ không chuẩn cụ thể thời gian, "A phủ, tỷ tỷ phía trước là té xỉu sao?" A phủ gật gật đầu, "Tỷ tỷ ngươi vì cha cùng mẫu thân túc trực bên linh cứu, thủ vài thiên, đêm qua ngươi té xỉu, đại bá phủ cùng đại bá mâu chạy nhanh tìm đại phu vì ngươi xem bệnh." Đại phu ra ra nói, "Tỷ tỷ đã nhiều ngày bi thống với tâm, lại quá mức làm lụng vất vả, thân mình chịu đựng không nổi mới có thể té xỉu." Cái này Trân Ngọc Đường hiểu rõ. Nàng đây là trọng sinh trở lại vì nàng cha mẹ túc trực bên linh cứu mấy ngày nay. Kiếp trước thời điểm, nàng cha mẹ bất hạnh lâm nạn lại chỉ có nàng cùng A phù hai cái nữ nhi, mà nàng là chân gia trưởng nữ. Tuy rằng có hai vị bá phụ, bá mẫu hỗ trợ lo liệu tang sự, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu nàng tự tay làm lấy. chân Ngọc Đường chịu đựng nội tâm bi thống, ba ngày chuẩn bị nàng cha mẹ hậu sự, chiêu đãi tới phúng viếng khách khứa, buổi tối còn muốn tiếp tục túc trực bên linh cứu. Nàng còn có mấy tháng mới cập kê. Gặp được lớn như vậy biến cố, quá mức mệt nhọc, thật sự chịu đựng không nổi liền hôn mê bất tỉnh. A phủ ngửa đầu, a phủ môi đốn ăn rất nhiều, cánh tay bụ bấm, khuôn mặt cũng là bụ bấm, tỷ tỷ ngươi như vậy gầy, hôm nay buổi tối a phủ vì cha mẹ túc trực bên linh cứu, tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Chân Ngọc Đường phụt cười ra tiếng, cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy ấm áp, a phủ đau lòng tỷ tỷ, ta thật cao hứng, bất quá ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ chiếu cố hảo tự mình. Lúc này, một cái sơ song kế thị nữ tiến vào khuôn mặt tròn tròn tiểu thư ngài tỉnh a phủ vẫn luôn nhớ thương ngài mỗi cách một lát liền muốn tới nhìn một cái ngài tỉnh không có anh đảo chân ngọc đường vui sướng nhìn nàng kiếp trước thời điểm anh đảo vẫn luôn hầu hạ ở bên người nàng đối nàng thực trung tâm tiểu thư làm sao vậy anh đảo có chút kỳ quái không có việc gì chân ngọc đường cười cười xem ra ông trời vẫn là thiên vị nàng có thể có cơ hội tái kiến này đó vẫn luôn bồi nàng người Trân Ngọc Đường trong lòng những cái đó bi thương cùng khổ sở dần dần tiêu tán. Trân Ngọc Đường phân phó nói: Anh đạo, ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn. Nghĩ đến A Phủ cũng không ăn nhiều ít đồ vật. Bồi A Phủ dùng nữa Trân Ngọc Đường rửa mặt lúc sau, thay đổi thân quần áo, đi đến nàng cha mẹ Linh Đường. Trân ra ba cái huynh đệ toàn từ thương, là Tô Châu Thái Hòa huyện nổi danh thương hộ. Một cái trên đường hơn phân nửa cửa hàng đều là Trân gia. Trân Ngọc Đường cha đứng hàng đệ tam, nàng mẫu thân cũng không phải câu với hậu viện nữ nhân. thường xuyên đi theo nàng phụ thân cùng nhau ra ngoài nói sinh ý tuy rằng chân ngọc đường mẫu thân chỉ sinh hạ hai cái nữ nhi nhưng chân ngọc đường cha cũng không có câu hán hận rất là yêu thương chân ngọc đường cùng a phủ đáng tiếc người có sớm tối hòa phúc chân ngọc đường cha mẹ ra ngoài khi gặp được bọn cướp bị bọn cướp làm hại hôm nay là túc trực bên linh cứu cuối cùng một ngày nhìn chăm chú vào nàng cha mẹ linh bài chân ngọc đường mảnh dài lông mi trở nên nước át tính đời trước trước nàng đã rất nhiều năm không có gặp qua nàng cha mẹ nếu là ông trời có thể làm nàng sớm một chút trọng sinh có lẽ chân ngọc đường có thể tái kiến nàng cha mẹ một mặt tránh cho trận này ngoài ý muốn nàng nghẹn ngào nói cha mẫu thân nữ nhi sẽ chiếu cố hảo tự mình cũng sẽ chiếu cố hảo a phủ một cái ăn mặc đinh hương sắc áo ngoài phụ nhân đi vào tới quan tâm nói ngọc đường cha mẹ ngươi sinh thời nhất thương ngươi nếu là bọn họ nhìn đến ngươi như thế thương tâm dưới suối vàng cũng không thể an giấc ngàn thu khổ sở về khổ sở người chết đã qua đời Ngươi thân mình quan trọng nhất, nhìn xem ngươi một đoạn này thời gian, mảnh khảnh rất nhiều. chân Ngọc Đường quay đầu xem qua đi, ngươi đến là nàng đại bá mẫu tử thị. Nàng lau trên má treo nước mắt, bình tĩnh cảm xúc, đại bá mẫu, ta đã biết. Tư thị lại nói, đêm qua ngươi đột nhiên té xỉu, hiện tại còn cảm thấy có không thoải mái địa phương. chân Ngọc Đường trả lời, ta không có việc gì, làm phiền đại bá mẫu lo lắng. Tư thị cười cười, nói nơi nào lời nói. Cha mẹ ngươi không còn nữa. ta cùng với ngươi bá phụ đem ngươi cùng á phù đương thân sinh nữ nhi đối đãi nếu là ngươi có cái cái gì tốt xấu trăm năm sau ta cũng không có thể diện đi gặp cha mẹ ngươi tư thị lời này cũng không tính giả kiếp trước thời điểm chân ngọc đường đại bá phụ chân viễn sơn đãi nàng cũng không kém nàng cha mẹ đột nhiên ly thế chân ngọc đường lại không có quá nhiều làm buôn bán kinh nghiệm vì thế này đó sinh ý từ chân viễn sơn thay xử lý chân viễn sơn mỗi năm đều sẽ cho các nàng hai chị em không ít tiền lãi chân ngọc đường trong tay cũng không thiếu bạc sau lại trần viễn sơn buộc nguyễn đình cưới chân ngọc đường đương nhiên là có chính mình tư tâm nhưng cũng là vì chân ngọc đường suy nghĩ sự thật chứng minh trần viễn sơn ánh mắt sắc thật không kém chân ngọc đường từ thương hộ chi nữ thành trạng nguyên phu nhân thậm chí cuối cùng còn có thủ phụ phu nhân cám mệnh trần ngọc đường nhẹ giọng nói đại bá mẫu ngài yên tâm cha mẹ rời đi a phủ yêu cầu ta ta càng phải hảo, hảo sinh hoạt tư thị vui mừng nói ngươi có thể như vậy tưởng bá mẫu liền hoàn toàn yên tâm Tam đệ cùng Tam đệ muội rất là nuông chiều nàng cái này chất nữ. Tư thị thật đúng là lo lắng chân Ngọc Đường bởi vì chợt mất đi song thân mà luẩn quẩn trong lòng. Hôm nay nghe như vậy, chân Ngọc Đường như vậy vừa nói, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt sau mấy ngày, chân Ngọc Đường cha mẹ tang sự kết thúc, chân Ngọc Đường có thể nhàn xuống dưới. Kiếp trước trừ bỏ Nguyễn Đình không thích nàng ở ngoài, chân Ngọc Đường không có quá nhiều tiếc nuối. Chân Ngọc Đường cảm thấy. khẳng định là ông trời đáng thương nàng ở Nguyễn Đình kia viên cây lệch tán thượng hao phí 10 năm thời gian, cho nên làm nàng một lần nữa trở lại 15 tuổi này một năm, có thể một chân đạp Nguyễn Đình. Nàng chính mình có tiền, lớn lên cũng không kém, lặng lẽ thích Nguyễn Đình 10 năm, nếu Nguyễn Đình không thể cho nàng đáp lại, nàng không bắt buộc, cũng không oán hận, rốt cuộc Nguyễn Đình không có thực xin lỗi nàng địa phương, hắn chỉ là không yêu nàng mà thôi, hai người bọn họ ai cũng chưa sai. Chỉ là nàng cũng không cần thiết lại đem 10 năm thời gian lãng phí ở Nguyễn Đình trên người. thảo nam nhân không ngừng nguyễn đình một cái liền tính phải gả người nàng đời này cũng phải tìm một cái thích nàng lang quân lúc này anh đào tiến vào đánh gãy nàng suy nghĩ đại tiểu thư nhị tiểu thư tới tìm ngài nói chuyện đâu anh đào trong miệng nhị tiểu thư là chân viễn sơn nữ nhi chân ngọc vi cũng là chân ngọc đường đường muội chân ngọc vi tiến vào nàng chỉ so chân ngọc đường tiểu mấy tháng đại tỷ tỷ ngày mai học đường liền phải nhập học chúng ta cùng đi đi học đi học đường nhập học chân ngọc đường lúc này mới nhớ tới nếu không phải chân ngọc vi nhắc tới chuyện này nàng đều phải quên mất chân gia từ thương nhưng chân gia huynh đệ mấy cái đều không phải là ánh mắt thiện cận người sĩ nông công thương thương nhân địa vị cũng không tôn quý chân ngọc đường hai cái bá phụ cùng phụ thân cộng đồng ra bạc kiến một cái học đường không chỉ có chân gia con cái ở cái này học đường đọc sách biệt phủ thiếu gia cùng tiểu thư cùng với một ít gia cảnh bẩn hàn con cháu cũng có thể tới nơi này đọc sách hiện tại chân ngọc đường còn không có cấp kê tự nhiên muốn tiếp tục đi học đường đọc sách nàng thực mau đồng ý hảo ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi nàng làm anh đảo tìm tới phải dùng thư tịch còn không có phiên vải tờ đâu liền đánh lên buồn ngủ chân ngọc đường quyết đoán đem tứ thư ngũ kinh phóng tới một bên sau đó ngủ sáng sớm hôm sau chân ngọc đường bồi a phủ dùng đồ ăn sáng a phù một hai phải quấn lấy cùng nàng một khối đi học đường bất quá a phù tuổi quá tiểu chân ngọc đường tính toán sáu tháng cuối năm lại làm nàng vỡ lòng chân ngọc đường hống a phù ngoan, tỉ tỉ đi học đường Ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ tỷ tỷ, được không? A phủ liệt miệng cười cười, hảo, A phủ chờ tỷ tỷ trở về. Đi theo chân Ngọc Vi cùng đi đến học đường, đứng ở cửa, chân Ngọc Đường cảm khái thâm hậu, trọng tới một đời nàng vẫn là muốn đọc sách, này thật đúng là không quá làm người vui vẻ. Một cái xuyên tiện thanh sắc áo váy cô nương hướng nàng xua tay, Ngọc Đường, ngươi thất thần làm gì đâu, lại đây ngồi nha. Nhiễm nhiễm, chân Ngọc Đường lộ ra cười, đi qua đi. Hướng nàng xua tay chính là nàng tiểu tỷ muội Đường nhiễm. đường nhiễm gia cảnh không giàu có nhưng chân ngọc đường cùng nàng quan hệ thực không tồi Đường kim phong tục cũng không khắc nghiệt nữ tử có thể đọc sách có thể làm buôn bán cũng có thể vào triều đương nữ quan đường nhiễm đọc sách rất là chăm chỉ lập trí đương một cái nữ quan kiếp trước thời điểm nàng cũng thực hiện nguyện vọng của chính mình hai người cùng tồn tại kinh thành cho nên chân ngọc đường cùng nàng vẫn luôn là hảo tỉ muội đường nhiễm lôi kéo chân ngọc đường tay ngọc đường bá phụ bá mẫu qua đời nhưng là ngươi còn có ta nha Về sau ta nương chính là ngươi nương. chân Ngọc Đường cái mũi đau sót, Đường Nhiệm thật là nàng hảo tỉ muội. Nàng hút hạ cái mũi, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Nhiệm Nhiệm, cảm ơn ngươi. Về sau bá mẫu nhiều ta cái này nữ nhi, nàng liền không thương ngươi. Đường Nhiệm biết chân Ngọc Đường là ở nói giỡn, nàng hì hì cười rộ lên. Học Đường không ngừng các nàng hai người, mặt khác học sinh cũng biết chân Ngọc Đường mất đi song thân, một đám đều tới an ủi nàng. chân Ngọc Đường đang cùng Đường Nhiệm nói chuyện, đột nhiên Học Đường an tĩnh lại. những người khác không hẹn mà cùng nhìn cửa chân ngọc đường kỳ quái cũng đi theo xem qua đi chỉ thấy cửa tiến vào một thiếu niên lang thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng một thân màu xanh lá áo dài thân hình phong ron dài môi mỏng rất núi trong mắt trắng hát chẳng sợ trên người áo dài vải dệt cũng không quý trọng lại lộ ra vài phần tự phụ cùng học đường người khác không hợp nhau thiếu niên lang này chính là chân ngọc đường trước một đời phu quân nguyễn đình nguyễn đình như thế nào cũng ở chỗ này thực mau chân ngọc đường nghĩ tới Nguyễn Đình thân thế tương đối khúc chiết, hắn vốn là kinh thành Tuyên Bình hầu phủ đại công tử, Tuyên Bình hầu Lục hầu ra liền hắn một cái nhi tử. Theo lý thuyết, chân ngọc đường như vậy thương hộ chi nữ sẽ không cùng Nguyễn Đình có bất luận cái gì giao thoa. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, Nguyễn Đình cũng không phải Lục hầu ra thân sinh nhi tử. Năm đó Tuyên Bình hầu phu nhân sinh Sả Khi, ôm sai rồi hai đứa nhỏ, Nguyễn Đình thực tế là Tô Châu phủ Thái Hòa huyện tú tài nương tử Vương thị nhi tử. Vương thị phu quân là Nguyễn Tu tài, đã ly thế nhiều năm, dưới gối một nhi một nữ. con trai của nàng nguyễn ngộ mới là chân chính tuyên bình hầu đại công tử tuyên bình hầu biết chân tướng sau đem nguyễn đình đưa về vương thị bên người hơn nữa đem tên từ lục đỉnh sửa vì nguyễn đình hắn một sớm từ hầu phủ công tử biến thành nho nhỏ tú tài nhi tử trên lệnh không thể nói không lớn mà nguyễn ngộ tắc bị lục hầu ra tiếp trở lại kinh thành nguyễn ngộ phía trước vẫn luôn ở chân gia học đường đọc sách nguyễn gia gia cảnh giống nhau dựa vào vương thị theo đồ vật duy trì sinh kế cho nên nguyễn đình trở lại thái hòa huyện sau cũng chỉ có thể tiếp tục đến chân gia học đường đọc sách, học đường những người khác không hẹn mà cùng tinh thanh, thẳng tắp nhìn hắn, nguyễn đình lại thần sắc như thường từ cửa tiến vào, chân ngọc đường cẩn thận đoan trang nguyễn đình tiếp trước thời điểm, nàng cùng nguyễn đình vừa mới bắt đầu nhận thức khi có chút mâu thuẫn, sau lại cùng nguyễn đình thành thân sau, nguyễn đình một ngày so một ngày nội liễm trầm ổn, bước vào quan trường sau, càng là hỉ nộ khó phân biệt, bất cứ lúc nào đều là khí định thần nhàn, đống nhiên nhìn thấy mười tuổi nguyễn đình. chân ngọc đường còn có chút không thói quen bình tĩnh mà xem xét nguyễn đình kia một bức túi da sắc thật không tồi mi thanh mục lãng hiện tại hắn thiếu mấy ngày nay sau trầm ổn nhiều chút trương dương khí phách thanh tuyển trung lộ ra thiếu niên hơi thở chân ngọc đường nhìn hắn vài lần thu hồi tầm mắt trước một đời nàng chính là bị nguyễn đình này một bức túi da mê hoặc hiện tại nàng nhưng không thích này một bức túi da túi da lại đẹp cũng là sẽ biến lao sao chân ngọc đường đang ở xuất thần đột nhiên phát hiện nguyễn đình đi tới bên người nàng ở nàng phía trước châu ngồi ngồi xuống chân ngọc đường ngẩn ra ngươi làm gì ngồi ở đây a nguyễn đình thân mình cứng đờ quay đầu nhìn nàng trong mắt lộ ra lạnh lẽo chân tiểu thư quả thật là quý nhân hay quên sự một bên đường nhiễm nhắc nhở nói ngọc đường là ngươi làm nguyễn đình ngồi ngươi phía trước nhà ta làm hắn ngồi ta phía trước chân ngọc đường rất là mờ mịt nàng xác thật quên mất những việc này rốt cuộc đời trước đã sống 26 năm nàng sao có thể còn nhớ rõ những việc này a ngươi không nhớ rõ Đường nhiệm tiến đến chân ngọc đường bên người, thấp giọng nói: "Ngươi cùng Nguyễn Ngộ, không đúng, nên đổi giọng gọi Lục nộ, ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo, Lục nộ về tới kinh thành, ngươi có chút khổ sở." Sau đó ngươi liền xem Nguyễn Đình không quá thuận mắt, cảm thấy hắn chiếm trước vốn nên thuộc về Lục nộ vị trí. Ngươi làm Nguyễn Đình ngồi ngươi phía trước, là vì phương tiện giám sát Nguyễn Đình có hay không nghiêm túc đọc sách, hảo cấp phu tử mách lẻo. Chân ngọc đường một khuôn mặt lập tức hồng lên, nàng sao có thể đã làm như vậy ấu trí sự tình? Nàng là tiên nữ tiên nữ là tuyệt không sẽ làm những việc này ba chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ ba chân ngọc đường ho nhẹ một tiếng giả vờ nghiêm trang cố ý để cao thanh âm ta làm nguyễn đình ngồi ta phía trước đều không phải là là phương tiện hướng phu tử cáo trạng mà là vì giám sát hắn hảo hảo đọc sách đường nhiễm hoài nghi nhìn nàng chân ngọc đường xem nguyễn đình không vừa mắt thậm chí là có chút chán ghét hắn học đường mọi người đều là biết đến húng chi đường nhiễm cùng chân ngọc đường quan hệ giao hảo nàng càng là rõ ràng chân ngọc đường đối nguyễn đình thái độ Như thế nào hôm nay chân Ngọc Đường đột nhiên sửa lại thái độ? Đường nhiễm khó hiểu nói, Ngọc Đường, Nguyễn Đình công khóa thực xuất sắc, không cần ngươi giám sát. Như thế nào không cần? Ném cái gì cũng không thể mất mặt, chân Ngọc Đường tuyệt không thừa nhận nàng đã làm như vậy ấu trĩ sự tình. Nàng đúng lý hợp tình nói, năm nay viện thí trước tiên, lại quá hơn một tháng chính là viện thí. Để lại cho Nguyễn Đình thời gian cũng không nhiều, ta đây là vì hắn suy nghĩ, giám sát hắn đọc sách có hay không lười biếng. Nguyễn Đình là tuyên bình hầu phủ đại công tử thời điểm, tự nhiên không cần thông qua khoa cử nhập sĩ. Nhưng hắn trở lại Thái Hòa huyện, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tú tài lang nhi tử, chỉ có thể gian khổ học tập khổ đọc, thi đậu công danh, trừ cái này ra, không có mặt khác đường ra. Hắn đã thông qua huyện thí cùng phủ thí, chỉ cần qua cuối cùng viện thí này một quan, liền có thể thi đậu tú tài công danh. Nghe xong này một phen lời nói, đường nhiễm có chút không xác định, chẳng lẽ chân ngọc đường thật là vì Nguyễn Đình suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, thân là chân Ngọc Đường hảo tỉ muội, nàng sẽ không chủ động phá đám, ngươi nói cũng không sai, liền mau đến viện thử, sắc thật nên dụng công đọc sách. chân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười cười, tầm mắt lại lặng lẽ nhìn phía trước, Nguyễn Đình liền ở nàng phía trước vị trí, vừa rồi nàng cố ý để cao âm điệu, chính là vì làm Nguyễn Đình nghe thấy, làm Nguyễn Đình biết, nàng không phải cố ý nhằm vào hắn. Rốt cuộc Nguyễn Đình ngày sau không chỉ có là trạng nguyên lang, vẫn là quyền khuynh triều giã thủ phụ, Tuy rằng đời này Chân Ngọc Đường không tính toán lại cùng hắn có cái gì căn hệ, nhưng nàng cũng không nghĩ là Nguyễn Đình chán ghét nàng, thậm chí là ghi hận nàng a. Nếu là đắc tội Nguyễn Đình, chờ đến Nguyễn Đình có quyền thế kia một ngày, nàng đã có thể tao ương. Chân Ngọc Đường trộm nhìn Nguyễn Đình cái ốt, trong lòng nói thầm, vừa mới nàng thanh âm có phải hay không còn chưa đủ đại, Nguyễn Đình như thế nào không có phản ứng a? Mới vừa rồi Chân Ngọc Đường nói chuyện thanh âm cũng không nhẹ, Nguyễn Đình tự nhiên nghe được, hắn thở ơ mở ra thư. cũng không tin tưởng chân ngọc đường nói mỗi một chữ nguyễn đình rất rõ ràng chân ngọc đường là cố ý nhằm vào hắn sợ là hôm nay vị này chân gia đại tiểu thư ăn sai rồi thứ gì cũng hoặc là có mặt khác đối phó hắn biện pháp mới đột nhiên thay đổi đối thái độ của hắn nguyễn đình không có phản ứng chân ngọc đường suy nghĩ phiêu xa không cấm nhớ tới vì sao nàng sẽ chán ghét nguyễn đình ở nguyễn đình 16 tuổi năm ấy thân thế đại bạch trước đó hắn là tuyên bình hầu phủ đại công tử Lục ngộ còn lại là Tú Tài Nương Tử Vương Nương Tử Nhi Tử. Lúc đó lục Nộ, tên gọi là Nguyễn Ngộ, hắn cũng ở chân gia học đường đọc sách. Lục ngộ so chân ngọc đường lớn tuổi 2 tuổi, hai người đã là cùng trường, lại ở bên nhau đọc sách nhiều năm, lục Nộ người này tính tình còn rất là ôn nhuận, nói chuyện khi thanh thanh lãng lãng, luôn là mang theo nhợt nhạt cười. Hắn không chỉ có cùng chân ngọc đường quan hệ không tồi, cùng học đường mặt khác học sinh giao tình cũng thực không tồi. Chân ngọc đường từ nhỏ bị người trong nhà sùng đến đại, Tuy rằng nàng đi tới học đường đọc sách, nhưng nàng vừa thấy đến buồn kẻ cổ hấn liền ngủ ga ngủ gật, không phải người có thiên phú học tập. Gặp được không hiểu đề mục hoặc là cổ hấn, lục ngộ sẽ thực kiên nhận hướng nàng giảng giải, chưa bao giờ sẽ không kiên nhẫn. Có đôi khi lục ngộ còn sẽ mang đến một ít vương nương tử theo chế dây đeo, túi thơm trở, đưa cho chân ngọc đường. Đối với chân ngọc đường mà nói, lục ngộ giống như là một cái ấm áp dễ chỗ ca ca giống nhau, hơn nữa nhiều năm cùng trường tình nghĩa, hai người tuổi tác đều không lớn. Cảm tình rất là thuần túy. Cho nên, Lục Ngộ rời đi Thái Hòa huyện thời điểm, Chân Ngọc Đường rất là luyến tiếc. Nay phân luyến tiếc đều không phải là tình yêu nam nữ, thuần túy là đối cùng trường, đối bạn tốt cái loại này không tha. Nguyễn Đình cùng Lục Ngộ thân thế bị điều tra rõ, Lục Ngộ thành hầu phủ công tử, Chân Ngọc Đường vì hắn cao hứng, lại không bỏ được hắn rời đi Thái Hòa huyện. Lục Ngộ vốn dĩ đáp ứng phải thân thủ cho nàng làm một chản con thỏ hoa đăng, nhưng hắn rời đi đột nhiên, chung quy là nuốt lời. Lục nộ trở lại Tuyên Bình hầu phủ. mà nguyễn đình trở lại thái hòa huyện hai người thân phận hoàn toàn quý vị chân ngọc đường cùng lục nộ nhiều năm cùng trường tình nghĩa một sớm gián đoạn đột nhiên nhảy ra tới một cái nguyễn đình nàng tự nhiên là xem nguyễn đình không quá thuận mắt nguyễn đình hưởng thụ 16 năm hầu phủ công tử cẩm ý gì ngọc thực sinh hoạt hắn không cần vì kế sinh nhai ưu sầu có thể nói là thiền chi tiêu tử khí phách trưng dương nhưng mà rõ ràng lục nộ mới là chân chính hầu phủ công tử mặc dù thân thế đại bạch sau lục nộ bị nên hồi tuyên bình hầu phủ Nhưng phía trước 16 năm, hắn trải qua hết thảy, là như thế nào cũng vô pháp đền bù. Nguyễn Tú Tài rất sớm liền chết bệnh, Vương Nương Tử một người đem lục ngộ lôi kéo lớn lên. Lục ngộ trên người áo dài, bị thủy tẩy trắng bệnh, đều luyến tiếp đổi một kiện quần áo mới. Buổi tối sau khi trở về, hắn còn sẽ trợ giúp Vương Nương Tử cùng nhau làm theo phẩm. Rõ ràng hắn vẫn là cái thiếu niên, việc may vá so chân ngọc đường còn muốn thuần thủ. Bởi vì ra bẩn, hắn không thiếu bị người cười nhạo. nếu không phải năm đó Nguyễn Đình cùng Lục Nộ bị người ôm sai, Lục Nộ buồn có thể quá thượng phú quý phồn hoa sinh hoạt, hắn buồn không cần trải qua nhiều như vậy cực khổ cùng gian khổ. đối với chân Ngọc Đường mà nói, Lục Nộ là nàng nhiều năm cùng trường bạn tốt, mà Nguyễn Đình, còn lại là một cái xa lạ không thể lại xa lạ người, nàng tâm khẳng định là thiên hướng Lục ngộ. Nguyễn Đình là năm trước mùa hè trở lại Thái Hòa huyện, hắn không giống Lục Nộ như vậy ôn nhuận, cả ngày trên mặt không có gì biểu tình, đối học đường mặt khác học sinh cũng thực lãnh đạm. lúc đầu. cứ việc chân ngọc đường không thích hắn nhưng cũng không có nhằm vào hắn nàng chỉ là rất ít phản ứng nguyễn đình mà thôi thằng đến có một lần chân ngọc đường cùng chân ngọc vi đường nhiệm đám người nhắc tới lục ngộ. nàng thuận miệng nói nói nếu là lục nộ còn ở học đường đọc sách thì tốt rồi lục nộ tính tình bình thản ấm áp trách không được là chân chính hầu phủ công tử mà nguyễn đình cả ngày lạnh như băng cũng không biết lạnh một khuôn mặt cho ai xem xấu hổ chính là những lời này vừa lúc bị nguyễn đình nghe được chân ngọc đường cũng không phải thích sau lưng nói người nói bậy cô Đường, nàng chỉ là thuận miệng oán giận vài câu thức mau nàng hướng đi nguyễn đình xin lỗi chính là cho tới bây giờ chân ngọc đường còn nhớ rõ rất rõ ràng lúc ấy nguyễn đình lạnh lùng nhìn nàng một cái không nói một lời không có tiếp thu nàng xin lỗi trong mắt còn mang theo vài phần lạnh nhạt chân ngọc đường từ nhỏ bị nàng cha mẹ đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng chân gia là thái hòa huyện nổi danh thương hộ ngay cả học đường cũng là chân gia có thể nói ở học đường nàng chính là tác vai tác phúc lão đại chưa từng có người dám không cho nàng mặt mũi rõ ràng nàng đã hướng nguyễn đình xin lỗi nguyễn đình không những không tiếp thu còn dùng như vậy coi khinh ánh mắt nhìn nàng thật giống như nàng là một cái thích ở sau lưng loạn khua môi múa mép cô nương bị hắn dùng như vậy coi khinh ánh mắt nhìn chân ngọc đường tàng không được tính tình trong lòng nổi lên một phủng tiểu ngọn lửa muốn cấp nguyễn đình một cái giáo huấn ngay hôm sau nàng ở nguyễn đình ghế dựa thượng thả mấy chỉ đại con dế mèn dùng để dọa hắn ngày thứ ba nàng lại ở nguyễn đình sách vợ thượng vẽ mấy chỉ thực xấu đầu heo bởi vậy nguyễn đình càng thêm cảm thấy chân ngọc đường tiêu căng ngày thứ tư chân ngọc đường lại ở hắn trên bàn sách khắc lại mặt lệnh diêm vương bốn chữ vừa lúc bị nguyễn đình bắt được tới rồi kia một ngày nguyễn đình sắc mặt thực lãnh gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng châm chọc mở miệng chân gia đại tiểu thư như vậy ngang ngược kiêu ngạo không nói lý ngươi nếu lại làm này đó buồn cười sự tình phu tử không có biện pháp quản giáo ngươi ta tự mình quản giáo ngươi Nguyễn Đình sức lực rất lớn, nắm chặt cổ tay của nàng, chân Ngọc Đường hốc mắt đều đỏ. Nguyễn Đình mới buông ra nàng. Kia một khắc Nguyễn Đình giống không có bất luận cái gì cảm tình mánh thú, chân Ngọc Đường thủ đoạn rất đau, nàng còn có chút sợ hãi, sợ hãi Nguyễn Đình thật sự sẽ động thủ quản giáo nàng. Từ ngày này khởi, chân Ngọc Đường không dám lại ở Nguyễn Đình trên bàn sách mặt lung tung cắt tự, nhưng nàng trong lòng còn chán ghét Nguyễn Đình đâu, nàng Đường Đường chân gia đại tiểu thư, có từng chịu quá loại này khi dễ, cho nên nàng suy nghĩ biện pháp. một hai phải làm nguyễn đình ngồi vào nàng phía trước vị trí như vậy nếu là bắt được đến nguyễn đình đọc sách không nghiêm túc nàng hảo hướng phu tử mách lẻo làm phu tử tới giáo huấn nguyễn đình học đường là chân gia tổ chức chân ngọc đường không kiên nhẫn nguyễn đình mặt khác học sinh không muốn đắc tội chân ngọc đường tự nhiên cũng không dám cùng nguyễn đình giao tiếp liên như vậy mặc dù chân ngọc đường chưa từng có ý bảo mặt khác học sinh cô lập nguyễn đình nguyễn đình vẫn là bị các nàng một đám người cô lập cho nên ở chân ngọc đường cùng nguyễn đình mới vừa nhận thức thời điểm hai người bọn họ liền kết hạ sông núi nghĩ vậy nhi chân ngọc đường hối hận cắn môi dưới cẩn thận suy nghĩ một chút kiếp trước thời điểm nguyễn đình vẫn luôn không thích nàng kỳ thật cũng là có nguyên nhân bọn họ hai người từ lúc bắt đầu liền không đối phó cho nhau nhìn không thuận mắt nguyễn đình đối nàng không có ấn tượng tốt cũng chẳng có gì lạ kỳ thật nàng nhằm vào nguyễn đình cũng không phải thật sự muốn cho nguyễn đình bị phu tử giăng dạy nàng chỉ là tính cách tiêu căng chút rốt cuộc lúc ấy nàng còn chỉ là cái không có cập kê tiểu cô nương nha nàng một phương diện vì lục nộ bất bình về phương diện khác lại sinh nguyễn đình khí học đường học sinh đều phải cho nàng mặt mũi chỉ có nguyễn đình ỉ vào chính mình từng là hầu phủ công tử xem nàng ánh mắt luôn là mang theo vài phần coi khinh cho đến ngày nay chẳng sợ đã sống cả đời chân ngọc đường cũng không cảm thấy nàng những cái đó hành vi là không thể tha thứ dù cho nàng có sai nàng không nên nói nguyễn đình nói bậy nhưng đứng ở nàng cùng lục nộ góc độ thượng nàng chán ghét nguyễn đình đều không phải là không thể lý giải Chỉ là, rốt cuộc có đời trước trải qua, làm nàng minh bạch một đạo lý, xem sự tình không thể tổng đứng ở chính mình góc độ. Đứng ở Nguyễn Đình lập trường thượng, hắn lại làm sai cái gì đâu. Hắn cùng lục nộ thân thế ra sai lầm, này cùng hắn không quan hệ. Hắn đương 16 năm hầu phủ công tử, một sớm từ tầng mây ngã xuống, tuyên bình hầu cùng với hầu phu nhân không nhớ 16 năm dưỡng dục chi tình, thực mau đem hắn đưa về Thái Hòa huyện. Trở lại Thái Hòa huyện, vương nương tử là hắn thân sinh mẫu thân, nhưng ở một mức độ nào đó. cùng người xa lạ không có gì hai dạng đi vào học đường đọc sách học đường này đó học sinh cũng cùng nguyễn đình không quen thuộc nguyễn đình rời xa xưng hô 16 năm cha mẹ cha mẹ rời xa kinh thành cùng trường cùng bạn tốt thái hòa huyện hết thảy đều làm hắn cảm thấy xa lạ nguyễn đình cả ngày lạnh một khuôn mặt không cùng chân ra học đường những người này giao tiếp cũng nói quá khứ thực tế hắn cũng không có khinh thường chân ngọc đường thân thế đột biến khi đó nguyễn đình cũng chỉ là một cái 16 sáu tuổi thiếu niên lang a đời trước Nàng tổng cảm thấy Nguyễn Đình từ lúc bắt đầu liền khinh thường nàng là thương hộ chi nữ, chính là, đổi một cái góc độ nhìn vấn đề, sẽ là hoàn toàn bất đồng đáp án. Chân Ngọc Đường đột nhiên ý thức được, trọng sinh, không chỉ là cho nàng làm lại từ đầu một lần cơ hội, quan trọng là, làm nàng học xong đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng sự tình. Đường nhiễm thấp giọng chiều nàng mở miệng, Ngọc Đường, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tạ phu từ tới. Chân Ngọc Đường thực mau lấy lại tinh thần, không hề tưởng những việc này. nàng chạy nhanh đem sách vở mở ra nằm xoay trên mặt bàn lưng định đến thẳng tắp hai tay cũng bãi đến trình tề nghe tạ phu tử dạy bảo tạ phu tử ước chừng 40 tới tuổi một thân áo dài hai tấn có chút vi bạch mang theo người đọc sách thanh nhã hắn nhìn chung quanh một vòng nhìn đến chân ngọc đường khi ánh mắt một đốn hắn dạy dỗ chân ngọc đường nhiều năm tự nhiên hiểu biết chân ngọc đường tính tình cái này tiểu cô nương có chút kiểu khí vốn tưởng rằng chân ngọc đường cha mẹ ly thế không lâu Nàng hôm nay sẽ không đi vào học đường, không nghĩ tới vẫn là lại đây, tạ phu tử cảm thấy vui mừng. Tạ phu tử chưa nói cái gì, tiếp tục xem qua đi, chú ý tới ở chân ngọc đường phía sau, còn có một vị trí không? Hắn cầm thức chỉ một chút, chiều chân ngọc đường hỏi, vị trí này thượng, là cái nào học sinh? Chân ngọc đường chiều phía sau nhìn thoáng qua, dùng sức suy nghĩ một chút, không có nhớ tới. Nàng chỉ phải ăn ngay nói thật, phu tử, ta cũng không biết. Cũng thật là xảo, lúc này... đột nhiên cửa vang lên một đạo nữ tử thanh âm bẩm báo phu tử học sinh đến trưởng chân ngọc đường theo thanh âm xem qua đi chỉ thấy cửa đứng một cái xuyên màu hồng nhà táo váy cô nương trên đầu mang theo con bướm hình thức vàng bạc châu hoa cái này cô nương thoạt nhìn cùng chân ngọc đường tuổi không sai biệt lắm đại, cái đầu muốn so nàng lồn thượng một đầu da thịt bạch hoảng người mắt nhưng không phải cái loại này thiên nhiên trắng nón cũng không biết lao mấy tầm phấn tạ đại phu hướng cửa nhìn thoáng qua vẫn chưa trách phạt mau tiến vào đi về sau không thể đến muộn Chân Ngọc Đường vẫn là không nhớ tới cái này đến chế cô nương tên. Nàng xoay đầu, chờ đợi phu tử giảng bài. Không ngờ, cái kia xuyên màu hồng nhà táo váy cô nương ở chân Ngọc Đường phía sau vị trí ngồi xuống khi chụp hạ nàng bà vai, ngữ khí bất thiện mở miệng. Hảo a, Chân Ngọc Đường, ngươi thế nhưng đối phu tử nói không biết đây là ta vị trí. Chân Ngọc Đường bất đắc dĩ nửa xoay người, ta là thật sự không biết, ta không có nói dối. Nàng đã sống một đời, đời trước đến này một đời trung gian cách vài thập niên đâu. Nàng sao có thể nhớ rõ mọi người a? chân Ngọc Đường như vậy vừa nói, cái kia màu hồng nhạt váy áo cô nương ngược lại càng thêm tức giận. chân Ngọc Đường, tuy rằng hai ta không đối phó, nhưng ngươi cũng không thể như vậy nhục nhã người đi. Chúng ta cùng trường cũng có một năm thời gian, ta vẫn luôn ở ngươi phía sau ngồi, ngươi có thể không biết. chân Ngọc Đường cảm thấy chính mình quá khó khăn, đậu nga đều không có nàng oan uổng, ông trời có thể làm chứng, nàng là thật sự nhớ không nổi người kia là ai a kiếp trước kiếp này đi qua vài thập niên. Nàng không có khả năng rõ ràng nhớ rõ vài thập niên trước người cùng sự. Chính là nàng lại không thể đem tiếp trước sự tình nói ra, người khác khẳng định cảm thấy nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Đường nhiễm nhìn không được, Hàn Vãn, Ngọc Đường không phải cố ý nhục nhã ngươi. Ngươi cũng biết, Ngọc Đường cha mẹ ra ngoài ý muốn, nàng một đoạn này thời gian rất là vất vả, trước hai ngày còn té xỉu. Nghe đường nhiễm như vậy vừa nói, cái kêu kêu Hàn Vãn cô nương sắc mặt hảo rất nhiều, ngồi ở trên chỗ ngồi. Hàn vãn Trân Ngọc Đường cố sức suy nghĩ thật lớn trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới Hàn Vãn người này. Hàn Vãn phụ thân một năm trước đi rồi đại vận, từ một cái anh bán hàng rong thành mấy cái cửa hàng trưởng quay, tinh cốt hạ một ít của cải, Hàn gia đột nhiên có bạc, Hàn Vãn liền đi vào chân gia học đường đọc sách. Bất quá, Hàn Vãn cùng Trân Ngọc Đường không quá đối phó, hai người thường xuyên sẽ cãi nhau. Vừa rồi Trân Ngọc Đường nhớ không nổi Hàn Vãn tên, nàng là thật sự quên mất, chính là ở Hàn Vãn xem ra, Trân Ngọc Đường là ở cố ý nhục nhã nàng. Chân Ngọc Đường thở dài, đưa một cái tiểu tiên nữ cũng rất không dễ dàng, trước có Nguyễn Đình, phía sau còn ngồi Hàn Vãn, này hai người đều cùng nàng không đối phó. Mới vừa rồi Chân Ngọc Đường cùng Hàn Vãn đối thoại, tuy rằng đệ nặng thanh âm, nhưng Nguyễn Đình ở Tuyên Bình Hầu phủ thời điểm, 6 tuổi khi liền bắt đầu tập võ. Này đây, nghe được các nàng hai người đối thoại. Nguyễn Đình lông mi hơi rũ, Chân Ngọc Đường dung mạo thượng không có gì biến hóa, lại dường như quên mất rất nhiều sự tình, nhớ không được vì sao hắn sẽ ngồi ở Chân Ngọc Đường phía trước. cũng nhớ không được hàn vãn người này cái này chân ra đại tiểu thư có chút kỳ quái tạ phu tử bắt đầu giảng bài mùa đông thời điểm học đường sớm ngừng học lao phu cho các ngươi bố trí công khóa các ngươi nhưng ôn tập những cái đó học sinh tự nhiên là khẳng định trả lời tạ phu tử trong tay thước gõ một chút bàn duyên lão phu hiện tại bắt đầu kiểm tra các ngươi công khóa nhìn xem các ngươi nói chính là thật là giả chọn vị nào học sinh đâu tạ phu tử một đám xem qua đi một ít học sinh rút đầu nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm liền từ nguyễn đình bắt đầu đi tạ phu tử kiểm tra rất nhiều cổ hấn nguyễn đình ngâm nga phi thường lưu loát mặc kệ tạ phu tử vấn đề cái gì nội dung hắn lập tức là có thể trả lời đi lên chân ngọc đường hiện tại đối nguyễn đình không có bất luận cái gì tình ý nàng cũng hạ quyết tâm không cùng nguyễn đình trở mặt nhưng tưởng tượng đến kiếp trước thời điểm nguyễn đình vẫn luôn không thích nàng nàng vẫn là có chút không cam lòng, không nghĩ khinh phiêu phiêu buông tha nguyễn đình nói nữa nàng vẫn là bị nguyễn đình thanh mai hạ độc đâu nàng một bên nghe nguyễn đình trả lời tạ phu tử vấn đề một bên suy nghĩ nàng muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội tốt lặng lẽ đem nguyễn đình đệm hương bổ chuyển qua một bên như vậy hắn ngồi xuống thời điểm cũng chỉ có thể một ngông đôn ngồi dưới đất bất quá nàng còn không có tới kịp động tác liền từ tạ phu tử trong miệng nghe được tên của mình cái tiếp theo chân ngọc đường chân ngọc đường chấp chấp mắt có thể thấy được người a không thể làm một đinh điểm chuyện xấu và không thực mau sẽ hồi báo đến chính mình trên người nói đến nói đi Vẫn là Nguyễn Đình sai, nếu không phải Nguyễn Đình ngồi vào nàng phía trước, tạ phu tử cũng sẽ không kiểm tra nàng công khóa. 4. Chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ tư Chân Ngọc Đường bị tạ phu tử kiểm tra công khóa, nàng đứng lên rất lưu loát, bất quá, hơn phân nửa đều không có trả lời đi lên. Ở vào nàng bên tay trái đường nhiễm, lặng lẽ cho nàng nhắc nhở, nề hà chân Ngọc Đường so người khác sống lâu một đời, tạ phu tử bố trí công khóa, nàng quên không còn một mảnh, chỉ phải vắt hết óc vô căn cứ. Tạ phu tử vốn định dạy bảo vài câu, lại nghĩ tới chân ngọc đường không lâu trước đây song thân ly thế, có lẽ là bởi vậy chậm trễ công khóa. nay đây, tạ phu tử không nói gì thêm lời nói nặng, tuy ngươi không cần thi đậu công danh, nhưng cũng không thể hoang phế công khóa, trước một đoạn thời gian nhà ngươi xảy ra sự tình, hiện giờ học đường một lần nữa nhập học, nhất định phải nghiêm túc đọc sách. Chân ngọc đường ngoan ngoán đồng ý là, phu tử, học sinh đã biết. Tạ phu tử tiếp theo lại kiểm tra mặt khác vài vị học sinh công khóa. trong đó liền có hàn vãn hàn vãn trả lời cũng là lắp bắp nàng không có chân ngọc đường như vậy vẫn may tạ phu tử gian dạy nàng vài câu hàn vãn nếu đi vào học đường đọc sách không đem tứ thư ngũ kinh học được trong bụng chẳng phải là lãng phí thời gian ngươi lửa gạt không phải lão phu là chính ngươi hàn vãn không phục phu tử ngài bất công vừa rồi chân ngọc đường cũng có rất nhiều công khóa không có trả lời đi lên ngài như thế nào không phê bình nàng đâu lại nghe được tên của mình chân ngọc đường có chút bất đắc dĩ Này quan nàng sự tình gì a? Tạ phu tử khoanh tay đi qua đi, Chân Ngọc Đường trước một đoạn thời gian suốt đêm túc trực bên linh cứu, không có thời gian ôn tập công khóa, trả lời không lên về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ngươi đâu? Hôm nay buổi sáng ngươi còn đến muộn. Mới vừa rồi lão phu vấn đề kia mấy thiên cổ hấn, phạt ngươi sao chép năm biến, ngày mai sáng sớm giao cho lão phu. Hàn Vãn không tình nguyện ư một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, nàng phồng lên miệng nhìn Chân Ngọc Đường phía sau lưng. còn không phải là chân ngọc đường so nàng lớn lên đẹp một chút sao phu tử phạt nàng sao chép cổ hấn lại không trách phạt chân ngọc đường kế tiếp tạ phu tử bắt đầu giảng bài nhiều năm trôi qua chân ngọc đường một lần nữa trở lại học đường có điểm mới lạ lại có điểm không thích ứng nguyễn đình liền ở nàng phía trước vị trí chẳng sợ chân ngọc đường không nghĩ nhìn đến hắn cũng không có khả năng tầm mắt rơi xuống nguyễn đình trên người chân ngọc đường chú ý tới một buổi sáng thời gian nguyễn đình lưng thẳng rất, nghe giảng bài rất là nghiêm túc chưa từng có một tia phân tâm chân ngọc đường ở trong lòng nói thầm một câu có này phân tính dai trách không được nguyễn đình có thể trở thành trạng nguyên lang tiếp trước khi nàng là thương hộ chi nữ nguyễn đình là trạng nguyên lang đi đến kinh thành sau không ít quý nữ sau lưng cười nhạo nàng chỉ biết trang điểm chính mình trên người không có trăm năm thế gia thư hương ý vị nàng không phục tính toán nhiều xem chút tứ thư ngũ kinh hơn nữa nguyễn đình là người đọc sách người đọc sách thích hồng tụ thêm hương thích có tài tình nữ tử nàng muốn cùng nguyễn đình nhiều một ít cộng đồng đề tài không nghĩ là nguyễn đình cảm thấy nàng uổng có túi ra vì thế buổi tối nguyễn đình ở thư phòng xử lý chính vụ chân ngọc đường liền ở một bên đọc sách nàng bảo đảm sẽ không quấy rầy nguyễn đình nguyễn đình mới đồng ý nàng ở trong thư phòng đợi nàng có không hiểu địa phương sân nguyễn đình không quá bận rộn thời điểm hướng đi hắn thỉnh giáo nhưng nguyễn đình luôn là rất bận cho nàng giảng giải vài lần liền có chút không kiên nhẫn nguyễn đình nói nếu chân ngọc đường là vì phong phú chính mình mà đọc sách Kiến nghị nàng đi tìm một cái phu tử, cẩn thận dạy dỗ nàng, như vậy phương tiện nàng học tập. Nếu như Trân Ngọc Đường chỉ là làm chút mặt mũi công phu, vì tham gia hiến hội khi cùng những cái đó quý nữ có chuyện nhưng liêu, liền không cần cưỡng bách chính mình xem này đó buồn kẻ kinh thư, đọc sách chỉ hiểu được ra lông, vì cho chính mình trên mặt thiết vàng, là thực dễ dàng lòi. Lúc ấy nghe xong lời này, Trân Ngọc Đường rất là bực mình. Quả thật, Nguyễn Đình kia phiên nói không có sai, nàng đọc sách mục đích cũng không thuần túy Nàng không nghĩ làm những cái đó quý nữ xem nhẹ nàng, cũng là vì nhiều chút cùng Nguyễn Đình ở chung thời gian, cũng không phải chân chính thích đọc sách. Chính là, nàng sở dĩ muốn ăn vạ Nguyễn Đình trong thư phòng, xét đến cùng là bởi vì nàng thích Nguyễn Đình A. Chân Ngọc Đường tức giận nói, Nguyễn Đình, mặc dù ta không phải thiệt tình muốn nhìn này đó buồn kẻ cổ hấn, nhưng ngươi là trạng Nguyên lang tổng không thể phu nhân của ngươi là cái không có tài tình nữ từ đi. Nói nữa, ban ngày ngươi muốn thượng giá trị, Hai chúng ta liền cùng nhau dùng bữa thời gian đều không có. Buổi tối ta ở thư phòng bồi ngươi, hai chúng ta cũng nhiều chút ở chung thời gian A. Nghe được chân Ngọc Đường cuối cùng nói mấy câu, Nguyễn Đình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chân Ngọc Đường sẽ là cái dạng này tính toán. Hắn cười khẽ một chút, lời nói mang theo vài phần cũng không tin tưởng ý vị, người ta thành thân đêm hôm đó, ngươi liền nháo muốn cùng ta hòa ly, còn đem ta chạy đến thư phòng ở rất dài một đoạn thời gian. Như thế nào hiện tại muốn cùng ta nhiều chút ở chung? Nói đi, có phải hay không trong tay bạc không đủ hoa, tới tìm ta muốn bạc. chân Ngọc Đường môi đỏ giật giật, trong lòng đột nhiên nảy lên vài phần chua sót, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại là một chữ cũng chưa nói ra. Thành thân đêm hôm đó, Nguyễn Đình còn quá ngây ngô, không nhẹ không nặng, làm đau nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, chân Ngọc Đường còn không có rời giường, hắn lại đi thư phòng. Chờ chân Ngọc Đường tỉnh lại khi, nàng vốn là tiểu khí, thân mình còn không thoải mái, lại nhìn không tới Nguyễn Đình thân ảnh. Nhịn không được chiều Nguyễn Đình đã phát hỏa, chỉ trích hắn là cái mãng phu, không hiểu đến đâu lòng người, còn nháo muốn cùng hắn hòa ly. Mà Nguyễn Đình cho rằng nàng không thích làm loại chuyện này, từ nay về sau liền vẫn luôn ở tại trong thư phòng, qua hơn một tháng, hai người mới lại lần nữa cùng phòng. Bọn họ hai người bắt đầu cũng không hòa thuận, Nguyễn Đình cho rằng nàng chán ghét hắn, hai người thương lượng hảo phải làm một đôi mặt ngoài phu thê. Chính là, ở phía sau tới ở Trung Trung, chân ngọc đường trước động tâm, trước thích Nguyễn Đình. Chỉ là. nguyễn đình không thèm để ý cũng không tin từ đó về sau chân ngọc đường không hề đi đến nguyễn đình thư phòng đọc sách cũng không hề cưỡng bách chính mình đảm đương một cái tài nữ nàng có chính mình kiêu ngạo nàng đầy cõi lòng vui sướng muốn đi vào nguyễn đình tâm nguyễn đình lại nhìn không tới nàng trong lòng chân chính ý tưởng nàng như thế nào lại nghĩ tới kiếp trước sự tình nghĩ vậy nhi chân ngọc đường không hề tưởng đi xuống kiếp trước những cái đó sự tình đã qua đi nghĩ nhiều vô ích nguyễn đình cùng nàng không phải một đường người là nàng quá vô dụng đi không tiến nguyễn đình tâm nguyễn đình không thích nàng kia nàng cũng không cần lại thích nguyễn đình chân ngọc đường lấy lại tinh thần nghiêm túc nghe phu tử giảng bài thật vất vả ngao đến buổi trưa buổi sáng chương trình học rốt cuộc kết thúc ngôi nàng phía sau hàn vãn lại chụp hạ nàng vai căm giận nói chân ngọc đường đừng nhìn phu tử lần này không có phạt ngươi sao chép cổ hấn ngươi cũng đừng đắc ý không chừng lần sau phu tử liền phạt ngươi chân ngọc đường quay đầu lại nàng cũng không cảm thấy sinh khí Từng có trước một đời trải qua, hiện tại nhìn Hàn Vãn, giống như là xem một cái bất hảo năm tuổi trí đồng. Lại nói tiếp Hàn Vãn cũng rất có ý tứ, rõ ràng chán ghét nàng, còn một hai phải ngồi vào nàng mặt sau, ly nàng như vậy gần. Chân ngọc đường đôi mắt chớp chớp, ta không có đắc ý à, lần sau sự tình lần sau lại nói. Người còn không chạy nhanh trở về sao chép cổ hấn, nếu là ngày mai giao không lên, phu tử còn muốn trách phạt người đâu. Hừ. Hàn Vãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng lên đi ra ngoài học đường. nhìn hàn vãn rời đi bóng dáng chân ngọc đường lắc đầu cười cười một bên đường nhiễm nhanh chóng thu thập hảo sách vở ngọc đường ta còn muốn trở về nấu cơm ta đi về trước không đợi ngươi chân ngọc đường ứng một câu hảo nhiễm nhiễm ngươi trên đường trở về tiểu tâm một chút chờ chân ngọc đường đem trên bàn đồ vật sửa sang lại sạch sẽ chuẩn bị rời đi thời gian học đường chỉ còn lại có linh tinh mấy cái học sinh nguyễn đình như cụ không có rời đi lại phiên một tờ thư chân ngọc đường cảm thấy kỳ quái học đường buổi sáng giảng bài Buổi chiều thời gian từ học sinh tự do chi phối, lập tức liền phải buổi trưa. Nguyễn Đình không trở về nhà dùng cơm sao? Nói trở về, một đoạn này thời gian tới nay, Trân Ngọc Đường lặng lẽ thử quá những người khác, mặc kệ là tiểu a phủ vẫn là bên người nàng thị nữ anh đào, các nàng đều không có kiếp trước ký ức, nói cách khác chỉ có nàng một người trọng sinh. Kia Nguyễn Đình đâu? Hắn trọng sinh sao? Trân Ngọc Đường cũng không vội vã rời đi, nàng đi đến Nguyễn Đình trước mặt, thử mở miệng, Nguyễn Đình. Ngươi cảm thấy sẽ có kiếp trước kiếp này sao?" Nguyễn Đình như mày, cho tới nay Chân Ngọc Đường cũng không chủ động phản ứng hắn, như thế nào hôm nay hỏi hắn như vậy kỳ quái vấn đề. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chuyển qua Chân Ngọc Đường ngọc diện phía trên, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, "Ta không biết." Nguyễn Đình xem qua thư không ít, bao gồm một ít trí dị quái đàm, tất nhiên là xem qua về quỷ thần nói đến chuyện xưa. Nhưng ở hắn xem ra, có hay không kiếp trước kiếp này lại như thế nào, hắn không tin thiên, cũng không tin mệnh. Nghe được Nguyễn Đình trả lời, Trân Ngọc Đường hoàn toàn yên tâm, xem ra Nguyễn Đình không có giống nàng giống nhau trọng sinh. Nguyễn Đình thần sắc như cũ đạm mạc, chân Tiểu Thư còn có chuyện sao? Chân Ngọc Đường cười cười, nhẹ nhàng nói, không có, ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút về nhà đi. Học đường học sinh lục tục rời đi, chỉ còn lại có Nguyễn Đình một người, hắn lại lật vài tờ thư, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài học đường. Nguyễn Gia ở Thái Hòa huyện nhất phía đông, nơi đó cũng không phồn hoa, nhiều là gia thế giống nhau người ở nơi này. Nguyễn Đình trở về thời điểm Vương Nương Tử còn có hắn muội muội Nguyễn Nhàn ở sửa sang lại trên bàn chén đũa. Thấy Nguyễn Đình, Nguyễn Nhàn bất mãn nói: Đại ca, ngươi như thế nào mới trở về nhà? Ta cùng nương đã ăn qua cơm trưa, ngươi về trễ. Vương Nương Tử cũng nhìn về phía Nguyễn Đình: Ta cùng Nhàn nhi đợi ngươi trong chốc lát, đợi không được ngươi, lo lắng lại chờ đợi đồ ăn lạnh. Hai chúng ta liền ăn trước cơm trưa. Ngươi ăn cái gì không có? Muốn hay không ta lại cho ngươi làm điểm thức ăn. Nguyễn Đình cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có trả lời ăn qua đồ vật không có, chỉ là nói, không cần, ta vào phòng ôn thư. Nay cũng không phải lần đầu vương nương tử không cho Nguyễn Đình lưu cơm. Nguyễn gia chỗ ở, cũng không an tĩnh, thường xuyên có một đám bất hảo hài đồng ở bên ngoài chạy chạy nháo nháo, thượng tuổi phụ nhân lâu lâu cho nhau đối mắng, vách tường cũng không cách âm, Nguyễn Đình ở trong phòng nghe rành mạch. Nay đây, Nguyễn Đình mỗi ngày luôn là nhiều ở học đường đái trong chốc lát, đem cùng ngày công khóa hoàn thành sau mới về nhà. mà từ chân gia học đường trở về yêu cầu 30 phút thời gian, Vương Nương Tử thường xuyên không đợi hắn cùng nhau dùng bữa. Ngẫu nhiên nào một ngày nghĩ tới, sẽ ở bếp thượng cho hắn lưu một chén thức ăn. Nhưng càng nhiều thời điểm, chờ Nguyễn Đình sau khi trở về, chỉ là lánh nồi lạnh bếp. Lúc đầu trở lại Nguyễn gia, Nguyễn Đình là đem Vương Nương Tử trở thành hắn thân sinh mẫu thân, chính là Vương Nương Tử tâm tâm nhệm nhệm, là nàng thân thủ dưỡng dục 16 năm nhi tử lục lộ. Chờ Nguyễn Đình vào nhà sau, Nguyễn nhàn thiết hạ miệng, "Nương, ta đều nói Đại ca trong tay khẳng định có không ít bạc, chúng ta không cho hắn lưu cơm, cũng không gặp hắn đói bụng. Vương Nương tử nói, có bạc là có, bất quá, trong tay hắn hẳn là không nhiều ít bạc đi. Cũng không biết hắn ở bên ngoài ăn đồ vật không có, nếu không ta lúc này cho hắn nấu một chén mì ăn. Ai nha, Nương, ngươi cũng đừng hạt bận việc. Nguyễn Nhàn chạy nhanh ngăn đón nàng, đại ca hắn khẳng định sẽ không bị đói chính mình, hắn không cho ngươi nấu cơm, thuyết minh hắn đã ở bên ngoài ăn qua. Như vậy cũng hảo. Mỗi ngày giữa chưa không làm hắn cơm, thời gian lâu rồi, chúng ta có thể tiết kiệm được không ít đồ ăn đâu. Nguyễn Nhàn trong mắt hiện lên một đạo khôn khéo quang, nói nữa, đại ca phía trước chính là đương 16 năm tuyên bình hầu phủ đại công từ đâu, lục hầu ra ra tay nhiều rộng dài A, cấp đại ca bạc khẳng định không phải số lượng nhỏ. Đại ca nếu là nguyện ý lấy ra chút bạc hiếu kính ngài, ngài cũng không cần mỗi ngày cực cực khổ khổ thêu đồ vật lấy ra đi bán. Nghe xong Nguyễn Nhàn lời này, vương Nương tử sắc mặt không tốt lắm. Hắn trong lòng không có ta cái này mẹ ruột. Thính, không nói này đó, đừng làm cho hắn nghe được. Nguyễn Đình nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà sáng ngang, ra thần. Ở kinh thành khi, hắn cùng một đám thế gia con cháu phóng ngựa dạo phố, khí phách trưng dương, tơ lụa ảo gấm, ngọc quan vấn tóc, mỗi ngày đồ ăn thức ăn liền cũng có mười mấy đạo. Trở lại Thái Hòa huyện, hắn đều không phải là vô pháp tiếp thu loại này chiến lệnh. đáng tiếc, Vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn, không lấy hắn đương thân nhân đối đãi, mỗi ngày không cho hắn lưu cơm. bao gồm ngày thưởng giấy và bức mực cũng là chính hắn phó bạc thi khoa cử là thiêu bạc sự tình mà vương nương tử cùng nguyễn nhàn lại một lòng một dạ muốn từ trong tay hắn lấy bạc thật sự là buồn cười tuyên bình hầu lục hầu ra cùng lục phu nhân ở biết được nguyễn đình không phải bọn họ hai thân sinh hài tử sau đối thái độ của hắn đại biến lục hầu ra đối thủ muốn dùng nguyễn đình tới bức bách hắn làm một chút sự tình tuyên bố nếu là lục hầu ra không đáp ứng nguyễn đình cũng đừng muốn sống lục hầu ra lại lãnh tâm lãnh phổi không thèm để ý nguyễn đình chết sống Trở lại Thái Hòa huyện, Vương Nương Tử cùng hắn chi gian tràn ngập xa cách. Vương Nương Tử đem sở hữu yêu thương cùng tâm huyết chút xuống ở lục nộ trên người, này đó yêu thương cùng tâm huyết tựa như bắt đi ra ngoài thủy, cho lục nộ sau, liền vô pháp thu hồi tới. Thân sinh mẫu thân không thèm để ý hắn, dưỡng phụ mẫu có thể không màng hắn chết sống, một sớm từ thiền chi tiêu tử thành vô quyền vô thế tú tài lang nhi tử, Nguyễn Đình đã trải qua nhân tình ấm lạnh. Nguyễn Đình vô cùng rõ ràng biết, hắn vô pháp dựa vào bất luận kẻ nào. hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra thái hòa huyện một lần nữa trở lại kinh thành mà khoa cử là hắn duy nhất đừng ra thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát nguyễn đình rời đi nguyễn gia đi ra ngoài ăn vài thứ một lần nữa trở lại học đường ôn tập công khóa chân ngọc đường trở lại chân phủ bồi a phủ cùng nhau dùng cơm trưa hai người lại ngủ trưa chân ngọc đường bá phụ chân viễn sơn phái người tới thông chi nàng đi phòng khách thương nghị sự tình chân ngọc đường đi đến phòng khách thời điểm chân viễn sơn chân ngọc đường đại bá mẫu Từ thị cùng với nàng nhị bá phụ chân sa lâm, nhị bá mẫu trương thị đều ở Trần viễn sơn bối phận tối cao, đi thẳng vào vấn đề ngọc đường cha mẹ ngươi buông tay nhân gian lưu lại không ít cửa hàng nay cái tìm ngươi tới là cùng ngươi thương thảo nên như thế nào xử lý này đó cửa hàng chân ngọc đường nhẹ nhàng cười một cái đại bá phụ nhị bá phụ ta cha mẹ chỉ có ta cùng a phủ hai cái nữa nhi a phủ tuổi còn nhỏ mà ta cũng không hiểu lắm sinh ý thượng sự tình hết thể nghe đại bá phụ ngài ăn bài Ta là ngài chất nữ, ngài tổng sẽ không làm ta cùng A Phủ có hại. Chân Ngọc Đường lời này ý tứ, là làm chân viễn sơn thay xử lý nàng cha mẹ danh nghĩa sinh ý. Nàng cũng không phải vụng về muốn đem này đó cửa hàng chắp tay nhiều người, kỳ thật có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Gần nhất, chân Ngọc Đường cha, cùng chân viễn sơn còn có chân xa lâm vẫn chưa phân ra, cho nên, chân Ngọc Đường cha danh nghĩa cửa hàng kỳ thật cũng không hoàn toàn thuộc về chân Ngọc Đường, chuẩn bị tới nói, này đó sinh ý là toàn bộ chân ra. Nếu là chân ngọc đường ngạnh muốn đem này đó cửa hàng ôm đến chính mình trong tay, sẽ tổn thương nàng cùng chân viễn sơn, chân xa lâm chi gian thân tình. Thứ hai, chân ngọc đường là nữ nhi ra, chờ ngày sau gả chồng, này đó sinh ý liền sẽ trở thành nàng nhà chồng người. Cho nên, nàng đại bá phụ còn có nhị bá phụ khẳng định không vui đem này đó cửa hàng giao cho nàng. Đến nỗi đệ tam sao, kiếp trước gả cho Nguyễn Đình Sau nàng mới bắt đầu học xử lý chính mình của hồi môn. Nàng xử lý mấy cái cửa hàng tự nhiên là có thể nhưng gừng càng già càng cay, nàng làm buôn bán thủ đoạn xa xa so ra kém chân viễn sơn nếu nàng tiếp nhận những cái đó cửa hàng nữ nhi ra làm buôn bán khó tránh khỏi có hạn chế ngược lại bất lợi với chân gia sinh ý phát triển hơn nữa tiếp trước thời điểm chân viễn sơn đem này đó cửa hàng đi bước một phát triển lớn mạnh cuối cùng còn đem sinh ý làm được kinh thành cho nên chân ngọc đường mới có thể chủ động đem cửa hàng giao cho chân viễn sơn quả nhiên chân viễn sơn lộ ra vui mừng cười ngọc đường Ngươi có thể như vậy tin tưởng bá phụ, bá phụ rất là cao hứng. Ngươi yên tâm, cha ngươi sinh ý, bá phụ thay ngươi xử lý, trong đó một bộ phận cửa hàng ta đã chuyển tới ngươi danh nghĩa, mỗi năm còn sẽ cho ngươi cùng A phụ chia hoa hồng. Ngươi nói bá phụ sẽ không cho các ngươi hai cái có hại, bá phụ liền tuyệt không sẽ làm hai người các ngươi có hại. Chân Ngọc Đường sửng suốt, đại bá phụ thế nhưng đem này đó cửa hàng chuyển tới nàng danh nghĩa, kiếp trước nhưng không có chuyện tốt như vậy. Xem ra... Là nàng vừa rồi kêu phiên lời nói nổi lên hiệu quả. Nàng tươi đẹp cười rộ lên, cảm ơn bá phụ, cha cùng mẫu thân hậu sự. May mắn có đại bá phụ cùng nhị bá phụ còn có hai vị bá mẫu lo liệu. Ngày sau xử lý này đó sinh ý, hai vị bá phụ vất vả. Đáng tiếc ta không phải nam tử, nếu không có thể vì hai vị bá phụ chia sẻ một ít. Cảm tạ cái gì, chúng ta là người một nhà. Trần Viễn Sơn xua xua tay. Vốn dĩ hắn không tính toán đem này đó cửa hàng chuyển tới chân Ngọc Đường danh nghĩa. không nghĩ tới chân ngọc đường dễ dàng như vậy liền đồng ý thuyết minh nàng tin tưởng hắn cái này bá phụ trần viễn sơn tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình chất nữ trần viễn sơn lại nói ngọc đường lại quá mấy tháng ngươi liền phải cập kê trước mắt ngươi ở giữ đạo hiếu còn không thể làm ai nhưng trước tiên lưu ý một chút thích hợp nhân ra luôn là có thể ngươi nhưng có thích lý lang quân nam chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ năm chân ngọc đường cũng không vội vã suy xét việc hôn nhân bá phụ ta cha mẹ trên đời khi nhất đau ta Giữ đạo hiếu 3 năm, là ta duy nhất có thể vì bọn họ làm sự tình. Đến nỗi làm ai, chờ ta ra hiếu lại chuẩn bị cũng không muộn. Trần Viễn Sơn nói, giữ đạo hiếu là hẳn là, chỉ là, nếu giữ đạo hiếu 3 năm, đến lúc đó lại nói thân, sợ là không như vậy dễ dàng. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử, không cần một hai phải giữ đạo hiếu thời gian dài như vậy. Đương thời tang lễ quy củ cũng không quá mức khắc nghiệt. tiền triều khi, song thân ly thế sau, nhi nữ cần giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc không được về hưu hôn, dự thi, cùng phòng sinh con trở. Đương Kim Hoàng thượng kế vị sau, sửa quốc hiệu vì tấn, xuất phát từ phát triển thương mộ, chiêu nạp nhân tài trở phương diện cân nhắc, sửa đổi này đó hạn chế rất nhiều lề thói cũ phong tục cổ hủ. Giữ đạo hiếu nhưng từ 3 năm thời gian sửa vì 1 năm, 1 năm sau có thể làm quan thành thân, trong lúc cũng nhưng tham gia yến hội, ra ngoài ngắm hoa trở, không cần đãi ở khuê chung không được ra ngoài, chỉ cần không quá mức tận tình hưởng lạc là được. Nếu là nhi nữ vội vã thành thân hoặc là làm quan chỉ cần giữ đạo hiếu một năm đương nhiên không thiếu một ít hiếu tử hiếu nữ kiên chỉ giữ đạo hiếu ba năm ý theo chân viễn sơn ý tứ chân ngọc đường giữ đạo hiếu một năm là được chân ngọc đường không nghĩ vội vã gà chồng bá phụ giữ đạo hiếu ba năm một là tận ta hiếu thâm thứ hai a phủ tuổi thơ ấu tuy có bá phụ bá mâu chiếu cố nàng nhưng nàng triển ta chiến khẩn nhiều giữ đạo hiếu mấy năm ta cũng hảo chiếu cô á phủ lớn lên đến nỗi việc hôn nhân nếu là thật sự không dễ dàng làm ai cùng lắm thì ta ngồi sản chiêu tế chân ngọc đường đại bá mẫu tử thị cắm một miệng nàng nhìn ra tới chân ngọc đường không vội mà thành thân ngọc đường kiều hoa giống nhau cô đường, mặc dù là giữ đạo hiếu ba năm nghĩ đến cũng là không lo gả chân ngọc đường nhị bá phụ chân sa lâm phụ hòa nói đúng vậy đại ca chúng ta chân ra ở thái hòa huyện cũng là có uy tín danh dự nhân ra cho dù là giữ đạo hiếu ba năm ngọc đường cũng không lo gả không ra chân ngọc đường rốt cuộc không phải chân viễn sơn thân sinh nữ nhi hắn cũng không hảo cường bách chân ngọc đường dựa theo hắn ý tưởng tới thôi ngươi cùng a phủ tỉ mọi tình thâm ngươi có hiếu tâm, đây là chuyện tốt đến nội giữ đạo hiếu một năm vẫn là ba năm ấn suy nghĩ của ngươi tới có thể tóm lại thời gian còn lâu chân ngọc đường cười đồng ý đa tạ bá phụ đại bá phụ đại bá mẫu nhị bá phụ nhị bá mẫu phỏng trưng a phủ này sẽ tỉnh ngủ sau nơi nơi tìm ta đâu ta đi về trước trần viễn sơn ân một tiếng đi thôi chờ chân ngọc đường rời đi sau Trần Viễn Sơn huynh đệ hai cái lại thương lượng một hồi sinh ý thượng sự tình, sau đó chân ra nhị phòng cũng đi theo rời đi. Trần Viễn Sơn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đối với từ thị nói, Ngọc Đường tư dung suốt chúng, chính là, nếu như thật sự giữ đạo hiếu ba năm, sợ là sẽ bỏ lỡ thái hòa huyện rất nhiều điều kiện thượng thừa nam tử. Tam đệ cùng tam đệ muội buông tay nhân gian, ta là Ngọc Đường đại bá phụ, tự nhiên muốn lo lắng nàng việc hôn nhân. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không thể dựa theo Ngọc Đường ý tưởng tới. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì khi, dốc lòng lưu ý trong huyện những cái đó chưa hôn phối nam tử. Tư thị gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, Ngọc Đường nếu là tuổi còn nhỏ thượng như vậy một hai tuổi, giữ đạo hiếu 3 năm cũng không sao, nhưng nàng lập tức liền phải cập kê, chờ 3 năm thời gian trôi qua, đánh giá những cái đó tuổi trẻ đầy hứa hẹn lang quân liền hải tử đều có. Ngọc Đường vừa mới mất đi song thân, trong lòng còn khổ sở, tự nhiên không nghĩ lúc này làm ai. Ta trước trước tiên lưu ý thích hợp người được chọn. Trân Ngọc Đường trở về tháng lễ ẩm hiên, a phụ vừa mới tình ngủ, hạ sụp bị thị nữ dùng khăn lau khuôn mặt nhỏ, đang dùng cái muỗng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống bạch chén sứ sữa bò. Nhìn đến Chân Ngọc Đường vào nhà, a phụ thanh thúy nói: "Tỷ tỷ, ngươi đi đâu?" Chân Ngọc Đường ở bên người nàng ngồi xuống, đại bá phụ tìm ta thương lượng chút sự tình. A phụ mới 5 tuổi, đương nhiên không hiểu đến làm buôn bán sự tình, nàng múc một muỗng sữa bò, sữa bò làm tỷ tỷ uống. Trân Ngọc Đường vui mừng cười rộ lên. tiếp nhận a phủ trong tay muốn canh, đưa tới nàng hồng hồng cái miệng nhỏ biên, quả thực tỷ tỷ không có bạch thương ngươi, tỷ tỷ đã uống qua sữa bò, a phủ đúng là trường thân thể thời điểm. tới, tỷ tỷ uy ngươi uống một ngụm. a phủ a ô một tiếng, mở ra cái miệng nhỏ, đại đại uống một ngụm sữa bò. tỷ tỷ, ta lợi hại không lợi hại. chân ngọc đường không chút nào bùn xỉn khen nói, a phủ lợi hại nhất lạp." tiếp trước khi, nàng cùng nguyễn Đình thành thân 10 năm, nhưng vẫn không có có thai, may có a phủ vẫn luôn đái ở bên người nàng. nàng mới không cảm thấy không thú vị chân ngọc đường khăng khăng muốn giữ đạo hiếu 3 năm đều không phải là là dứt bỏ không giới nguyễn đình cũng đều không phải là bởi vì nguyễn đình mà đối thành thân mất đi tin tưởng nàng chủ yếu là tưởng nhiều bồi a phù mấy năm a phù là nàng phụng ở lòng bàn tay muội muội cũng là nàng duy nhất không yên lòng người nhà kế tiếp nhật tử chân ngọc đường mỗi ngày đi lên thời gian đi học đường đọc sách buổi chiều ngẫu nhiên hoặc xem chút giải buồn thoại bản tử hoặc là đi theo trong phủ tú nương luyện tập theo pháp Chạm bạn khi lại mang theo A phủ cùng nhau đi ra ngoài tản bộ tiêu thực, nhật tử quá thích thú cực kỳ. Hôm nay buổi sáng, chân Ngọc Đường mới vừa đi vào học đường, đường nhiễm tiến đến bên người nàng. Ngọc Đường, ngày mai là ngày của hoa, phu tử cô y cấp chúng ta thả một ngày giả, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn đi. chân Ngọc Đường thực mau đồng ý, hảo A. Từ khi nàng trọng sinh trở về, đầu tiên là muốn xử lý nàng cha mẹ tang sự, sau lại liền ở học đường đọc sách, nàng còn không có hảo hảo đi ra ngoài chơi một lần đâu. Đường nhiễm lại nói, mỗi năm ngày của hoa đều phải tuyển một cái hoa thần ra tới, lại nói tiếp thật là đáng tiếc, Ngọc Đường, nếu không phải đuổi kịp chân tam lão ra cùng tam phu nhân ra ngoài ý mớn, năm nay hoa thần phi người mặc trúc. Ở Đại Tấn, ngày của hoa xem như một cái tương đối long trọng ngày hội, mỗi năm ba tháng sơ tam, chưa xuất các nữ tử hội tụ cùng nhau, đi hoa thần miếu cầu phúc, sau đó tuyển ra năm đó hoa thần, vì này nàng nữ tử đưa lên chúc phúc. Có thể nói, có thể được tuyển hoa thần. là một kiện rất có mặt mũi sự tình mà chân ngọc đường song thân ly thế không lâu không thể tham tuyển hoa thần chân ngọc đường đảo không cảm thấy tức hận tốt xấu đời trước nàng chính là trạng nguyên lang phu nhân ở kinh thành đãi như vậy nhiều năm cùng không ít cao môn quý nữ đánh quá giao tế cũng là gặp qua việc đời người nàng nhợt nhạt cười một cái không thể được tuyển hoa thần cũng không sao không có gì đáng tiếc ở nàng phía sau ngồi hàn vãn dự lỗ thai nghe được chân ngọc đường những lời này nàng chụp hạ chân ngọc đường bả vai không quá tin tưởng Trân Ngọc Đường, ngươi thật sự không cảm thấy đáng tiếc ca. Có thể được tuyển hoa thần nữ tử, tất là đức dung gồm nhiều mặt cô nương. Ngươi nếu là thành năm nay hoa thần, có lợi cho ngày sau làm ai, còn có thể tạo một cái tốt thanh danh, đây chính là cái làm nổi bật cơ hội tốt. Chân Ngọc Đường xoay người, trong mắt lóe rảo hoạt quang, vì sao phải cảm thấy tiếc hận. Mặc dù ta không thể tham tuyển hoa thần, dựa vào ta gương mặt này, mặc kệ đến nơi nào đều có thể làm nổi bật. Hàn vãn. nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống chân ngọc đường như vậy giống rạc nữ tử bất quá chân ngọc đường nói cũng không sai nàng sắc thật có kiêu ngạo tư bản tuy rằng hàn vãn cùng chân ngọc đường không đối phó cũng không thể không thừa nhận chân ngọc đường kia một khuôn mặt thực sự tươi đẹp động lòng người trên đời thống khổ nhất sự tình không gì hơn chính mình nhìn không thuận mắt người lại lớn lên so với chính mình đẹp rất nhiều hàn vãn hừ một tiếng không hề phản ứng chân ngọc đường nghe được kia một tiếng hừ chân ngọc đường rảo hoạt cười rộ lên vừa rồi nàng câu nói kia một nửa là nàng trong lòng chân thật ý tưởng, một nửa kia là dùng để đầu hàn vãn. Hàn vãn giống như là một cái bất hảo hài đồng. Thời khắc chú ý chân ngọc đường động tĩnh, lại kéo không dưới mặt chủ động cùng nàng giao hảo, còn muốn thường thường vươn tay chọc nàng một chút. Kiếp trước, chân ngọc đường cùng hàn vãn quan hệ thập phần khẩn trương. Nhưng nhiều một đời trải qua, chân ngọc đường tâm thái có biến hóa, nàng không những không cảm thấy hàn vãn khiến người chán ghét, ngược lại cảm thấy nàng rất thú vị. Chân ngọc đường khẽ môi ngập ý cười còn không có biến mất. nguyễn đình thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt nguyễn đình vừa đi vừa nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái lúc này mới thu hồi ánh mắt chân ngọc đường đôi mắt trợn tròn chút nguyễn đình vì sao nhìn nàng một cái có phải hay không nguyễn đình nghe được nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói cái này hảo đánh giá ở nguyễn đình trong lòng nàng không chỉ có kiêu căng còn thực xú mỹ nguyễn đình ngồi ở vị trí thượng đem sách vợ chỉnh tề đặt ở trên mặt bàn trong đầu lại không tự chủ được hiện lên chân ngọc đường ngọc diện nàng ra thịt như ngọc ánh nhuận Khuôn mặt như hải đường nguyện lệ, sắc thật mặc kệ đến nơi nào, nàng đều là và bắt mắt tồn tại. Ai có thể nghĩ vậy dạng tươi đẹp nữ tử, lại càng muốn cố ý nhằm vào hắn đâu. Nguyễn Đình thực mau hoàn hồn, thu liêm sở hữu tâm tư, mở ra sách vở, hết sức chăm chú ôn tập công khóa. Ngày thứ hai sáng sớm, chân ngọc đường trang điểm xong lúc sau, tự mình động thủ cấp tha phù trải hai cái song nha hoàn. Búi tóc thượng còn mang theo màu vàng châu hoa, nàng còn cấp tha phù giữa mày điểm một đóa đào hoa. A phủ cái này tiểu đoàn tử nhìn qua Ngọc Tuyết đáng yêu. Các nàng hai người cha mẹ qua đời, Chân Ngọc Đường cùng A phủ quần áo trang điểm còn có trong phòng bài trí chờ, không được quá mức trương dương. Chân Ngọc Đường nhưng thật ra không sao cả, nhưng A phủ còn chỉ là một cái năm tuổi tiểu cô nương. Tuổi này tiểu hài tử đúng là thích màu sắc rực rỡ đồ vật, cho nên Chân Ngọc Đường cho nàng giữa mày dán một đóa đào hoa hoa điển. A phủ thịt mút mút tay nhỏ chạm vào hạ giữa mày, đối với gương đồng chiếu tới chiếu đi, "Tỷ tỷ, A phủ hôm nay rất đẹp." chân ngọc đường quát hạ nàng chót mũi còn tuổi nhỏ liền biết xú mỹ ngươi không chỉ có hôm nay đẹp mỗi ngày đều rất đẹp a phủ lại thanh mại khi nói tỷ tỷ cũng đẹp tỷ tỷ là nhất đẹp nhất a phủ chỉ có thể xếp thứ hai chân ngọc đường ha ha cười rộ lên a phủ hôm nay là ăn mật đường sao cái miệng nhỏ cũng thật ngọn đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi chơi chân ngọc đường mang theo a phủ cùng đại phòng chân ngọc vi một đạo đi hoa thần miếu các nàng tới hoa thần miếu sau bắt đầu tìm đường nhiễm thân ảnh A phủ tuy rằng tuổi con nhỏ, đôi mắt lại rất dùng được, gân cổ lên thanh thúy kêu lên, "Đường Nhiễm tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này đâu?" Đường Nhiễm quay đầu vừa thấy, bước nhanh đi qua đi, một tay đem A phủ ôm vào trong ngực, "Tiểu A phủ có hay không tưởng tỷ tỷ nha?" A phủ thật mạnh gật gật đầu, tưởng lạc. Đường Nhiễm cùng Chân Ngọc Đường giao hảo, hai người lại ở một cái học đường nhậm thư, A phủ tự nhiên nhận thức Đường Nhiễm. Đường Nhiễm lại nhìn về phía Chân Ngọc Đường cùng Chân Ngọc Vi, "Ta vừa đến Hoa Thần miếu không lâu." hai người các ngươi tới chỗ này thời gian dài bao lâu chúng ta cũng là vừa đến nơi đây chân ngọc đường nói nhiễm nhiễm a phủ không nhẹ đâu ôm rất khiến người mệt mỏi ngươi đem nàng vùng xuống đi đường nhiễm không thèm để ý không có việc gì ngươi biết đến ta từ nhỏ liền phải chiếu cô ta kia mấy cái đệ đệ còn muốn lên núi đào rau dại nhặt tuổi lửa ta sức lực đại chân ngọc đường ở trong lòng thở dài kỳ thật đường nhiễm cũng là cái số khổ cô nương. nàng trên mặt lại không hiện cười một cái vậy ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, nhanh đưa nàng buông xuống. chẳng được bao lâu, chân ngọc vi gặp chính mình tiểu tỷ muội, liền cùng chân ngọc đường tách ra. chân ngọc đường cùng đường nhiễm một người một bên lôi kéo tiểu a phủ chậm gì gì đi tới. các nàng đi trước hoa thần miếu cầu phúc, những cái đó cô ý tham tuyển hoa thần nữ tử tụ tập ở bên nhau, chọn lựa hoa thần nhân tuyển. chân ngọc đường ở một bên nhìn vài lần, đại bộ phận tham tuyển nữ tử nàng đều nhận thức, có thái hòa huyện huyện lệnh, huyện thừa nữ nhi. Còn có trong huyện cử nhân gia cô nương chờ. Chân Ngọc Đường nhìn vài lần, cảm thấy không có gì ý tứ, Nhiễm Nhiễm, bên kia có rất nhiều tiểu sạp, chúng ta qua đi nhìn một cái đi. Đường Nhiễm ứng một câu, "Hảo." Hoa thần miếu ở giữa sơn núi, đuổi kịp ngày của hoa, dòng người đông đảo, sơn đạo hai bên bãi đầy các loại các dạng tiểu sạp, có bán khuyên thai vòng ngọc, có bán cây lược gỗ vòng hoa, còn có bán túi gấm dây đeo, tiếng gào không ngừng. Chân Ngọc Đường rất có hứng thú dạo, nhìn đến chợp mắt đồ vật cấp đường nhiễm cũng mua một phần nhi a phủ vươn ra ngón tay cách đó không xa tỷ tỷ ta muốn ăn đường hồ lô chân ngọc đường nói hảo ta đi cho ngươi mua đường nhiễm lại không thuận theo ngọc đường ta đi mua chân ngọc đường không đồng ý nàng biết đường nhiễm ra cảnh bần hàn trong tay không có nhiều ít tiền nhàn rỗi đường nhiễm kiên trì ngươi vừa rồi cho ta mua khuyến hai ta cấp a phủ mua một chuỗi đường hồ lô xem như ta một chút tâm ý ngươi ngàn vạn đừng chối tử. ngọc đường ta biết ngươi rất tốt với ta ta không có dư thừa tiền nhàn rỗi tặng đồ cho ngươi nhưng cấp á phủ mua một chuỗi đường hồ lô là cũng đủ chân ngọc đường nhấp môi cười rộ lên hảo ta bất hòa ngươi đoạn. quả nhân a, trừ bỏ người nhà thân nhân đường nhiễm như vậy tiểu tỷ muội mới là nhất đáng tin cậy nàng đối đường nhiễm hảo mua đồ vật thời điểm thuận tay cấp đường nhiễm mua một phần đường nhiễm cũng không phải chỉ tiếp thu không trả giá trong lòng cũng niệm nàng đâu đâu giống nguyễn đình cái này hốn chứng chân ngọc đường thích hắn 10 năm Nguyễn Đình còn so ra kém đường nhiễm đối nàng quan tâm đâu. Đường nhiễm mua trở về đường hồ lô, các nàng hai hơn nữa tiểu a phù một người một chối, vừa an biên đi phía trước đi. Đi đến một chỗ bán thêu phẩm sạc ghi, đột nhiên, một cái thoạt nhìn cùng chân ngọc đường tuổi không sai biệt lắm đại cô nương ngăn đón nàng, vị tiểu thư này, ta cùng ta nương thêu không ít hương bao còn có dây đeo. Ngày xuân nhiều phi trùng, đeo hương bao có thể đuổi trùng đuổi xà, tiểu thư muốn hay không mua một ít trở về. Trân Ngọc Đường nhìn trước mặt ngăn đón nàng cái kia cô nương trên mặt biểu tình lạnh vài phần, này không phải Nguyễn Đình mội mội Nguyễn Nhàn sao. Kiếp trước khi, Nguyễn Đình còn có nàng mẫu thân vương nương tử, nhưng không thiếu khuyến khích làm Nguyễn Đình hưu nàng, còn chỉ vào nàng cái mũi, chỉ trích Trân Ngọc Đường sinh không ra hài tử, là cái không đẻ trứng mẫu, gà. Trọng sinh trở về, nàng chưa kịp đi tìm Nguyễn Nhàn, Nguyễn Nhàn lại chính mình đưa tới cửa tới. 6. Chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ sáu, Nay cái là ngày của hoa. nguyễn nhàn còn có vương nương tử sáng sớm cầm theo phẩm tới nơi này bày quán chỉ là nơi này bày quán không ngừng các nàng một nhà mua vòng hoa khuyên thai vòng ngọc người nhưng thật ra không ít lại không có bao nhiêu người đi nguyễn ra sạp một buổi sáng thời gian mau đi qua sạp thượng hơn phân nửa đồ vật hoàn nguyên mâu nguyên dạng bày bán không ra đi đồ vật nguyễn nhàn tự nhiên sốt ruột chờ tới rồi buổi chiều dòng người tan đi liền càng bán không được rồi tổng không thể bận rộn cả ngày liền mấy cái tiền đồng đều kiếm không đến đi Này đây, Nguyễn Nhàn cùng Vương nương tử chỉ phải đứng ra chủ động thế to. Nguyễn Nhàn rất xa liền thấy trong đám người chân ngọc đường, tuy rằng nàng không biết chân ngọc đường thân phận, nhưng xem chân ngọc đường tư dung cùng quần áo, mắt hạnh má đào, da thịt trắng bạch, trên người cẩm váy nhan sắc thuần tịnh, làn váy hoa văn lại rất tinh tế, vừa thấy chính là trong huyện có uy tín danh dự nhân gia cô nương. Nguyễn Nhàn đôi mắt quay tròn xoay một chút, nếu là có thể làm vị tiểu thư này mua sạp thượng hương bao, nghĩ đến có thể kiếm không ít bạc, vận khí tốt nói. còn có thể đến chút tiền tưởng đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng bước nhanh qua đi ngăn đón chân Ngọc Đường, nói ra phía trước kia phiên lời nói. Nhìn đến Nguyễn Nhàn chủ động thấu đi lên, chân Ngọc Đường sắc mặt lạnh vài phần, đẹp con ngươi hiện lên một tia phiên chán. Kiếp trước nàng cùng Nguyễn Đình thành thân khi, nàng là chân gia đại tiểu thư, chân gia là huyện thành nổi danh thương hộ, danh nghĩa có không ít cửa hàng, mà Nguyễn Đình còn chỉ là một cái tú tài lang, vô quyền vô thế. Cho nên Nguyễn Nhàn còn có vương nương tử vừa thấy đến chân Ngọc Đường. trên mặt liền đôi cười nói ra lời hay một cái sọn thành thân lúc sau nguyễn nhàn là chân ngọc đường cô em chồng tuy rằng chân ngọc đường không mừng nguyễn nhàn làm người xử sự nhưng bởi vì nguyễn đình này một tầng quan hệ rũi tay không đánh gương mặt tươi cười người nàng cũng không muốn cùng nhà chồng người trở mặt làm nguyễn đình kẹp ở trong đó khó xử khi đó nguyễn nhàn nhàn rũi không có việc gì liền hướng chân ngọc đường trong phòng thấu buồn cười chính là mỗi lần nguyễn nhàn đi qua chân ngọc đường trong phòng liền sẽ mất đi một ít châu thoa vào ngọc số lần nhiều Chân Ngọc Đường tự nhiên biết là Nguyễn Nhàn trộm nàng đồ vật, nàng bắt đầu xa cách Nguyễn Nhàn. Bất đắc dĩ Nguyễn Nhàn không biết xấu hổ, không biết chuyển biến tốt liền thu. Chân Ngọc Đường bất đắc dĩ đem Nguyễn Nhàn trộm lấy nàng đồ vật sự tình nói cho Nguyễn Đình cùng Vương Nương Tử. Nguyễn Đình gian rẻ Nguyễn Nhàn một đốn, Vương Nương Tử lại ở vì chính mình nữ nhi nói tốt. Sau lại Nguyễn Nhàn lại ủy vào Chân Ngọc Đường là nàng tẩu tẩu, đánh vì Chân Ngọc Đường đưa thức ăn ngụy trang, thường xuyên đi đến chân gia học đường. Mục đích chính là câu một cái có tài tình, có gia thế kim quy tế. Chân gia học đường ở Thái Hòa huyện danh khí không nhỏ, không ít cùng chân gia giao hảo thương hộ nhân gia con cháu đều ở chỗ này vỡ lòng. Chân Ngọc Đường tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nhàn hành kia câu dẫn việc, nếu không nháo ra chê cười, tổn thất không chỉ có là chân gia mặt mũi, Nguyễn đỉnh thanh danh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng đi thẳng vào vấn đề, gõ Nguyễn Nhàn vài câu, Nguyễn Nhàn lại tùy ý làm vậy, không để trong lòng, thậm chí cùng học đường trương gia thiếu gia pha trộn ở bên nhau. nào đến mọi người đều biết kia trương gia thiếu gia đã sớm định rồi hoa hoa thần nguyễn nhàn lại chơi tâm cơ thượng vội vàng phải gả đến trường phủ cái này rèm pha vừa ra trương gia cùng chân gia quan hệ phai nhạt rất nhiều hai nhà sinh ý lui tới lập tức gián đoạn đối chân gia sinh ý tạo thành ảnh hưởng mà nguyễn đình là người đọc sách trong nhà ra chuyện như vậy hắn phong bình cũng đã chịu tổn hại chân ngọc đường hảo sinh răn rẻ nguyễn nhàn một đốn từ đây nguyễn nhàn ghi hận trong lòng cảm thấy chân ngọc đường không thể gặp nàng tìm được một cái hảo hôn phu chờ nguyễn đình trở thành trạng nguyên lang lúc sau nguyễn gia nhảy một cái giai tầng nguyễn nhàn cùng vương nương tử bắt đầu ghét bỏ chân ngọc đường thương hộ chi nữ thân phận lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt đãi nguyễn gia làm vào kinh sau nguyễn nhàn ngạnh đi theo đi tới rồi kinh thành nàng lại cùng nguyễn đình thanh mai ôn như chưa đáp thượng tuyến ôn như chứa đôi nguyễn đình nhớ mãi không quên cấp nguyễn nhàn hứa hẹn không ít chỗ tốt xúi dục nàng chơi thủ đoạn làm nguyễn đình cùng chân ngọc đường hòa ly nguyễn nhàn thấy tiền sáng mắt không thiếu ở vương nương tử trước mặt nói chân ngọc đường nói bậy. ly dán nguyễn đình cùng chân ngọc đường cảm tình nghĩ biện pháp muốn cho nguyễn đình hưu chân ngọc đường nói chân ngọc đường thương hộ chi nữ thân phận cấp nguyễn đình lao hắc không xứng với nguyễn đình thậm chí còn luôn là lấy chân ngọc đường không có có thai một chuyện nói khó nghe nói chỉ trích chân ngọc đường không thể vì nguyễn gia khai chi tán diệp là cái sẽ không để trứng mẫu gà kiếp trước thời điểm chân ngọc đường không thiếu cùng nguyễn đình bởi vì nguyễn gia người dựng lên tranh chấp quán thượng như vậy bà mẫu cùng cô em chồng thật là lệnh người buồn nôn Cố Tình Chân Ngọc Đường ngại với Hiếu Đạo, lại ngại với Nguyễn Đình danh dự, không hảo cùng Nguyễn gia người sẽ rách ra mặt. Mặc dù này một đời Nguyễn Nhàn còn không có giống đời trước như vậy, làm ra chút ác độc sự tình, nhưng Chân Ngọc Đường cũng không phải thánh mâu tâm địa, sẽ không không hề khúc mắc đi mua Nguyễn Nhàn mẹ con theo đồ vỡ. Chân Ngọc Đường khinh phiêu phiêu quét Nguyễn Nhàn liếc mắt một cái, lười đến phản ứng nàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nguyễn Nhàn lại không cam lòng thả chạy Chân Ngọc Đường như vậy đại khách hàng, trong mắt xoay chuyển. nàng đem chủ ý đánh tới a phủ trên người nàng vươn tay một phen lôi kéo a phủ cánh tay đem nàng hướng sạp nơi đó mang cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương a tỉ tỉ nơi này có rất nhiều đẹp hương bao cùng dây đeo ngươi muốn hay không mua một ít trở về bởi vì song thân trợt ly thế a phủ tính tình có chút nhát gan bỗng nhiên nhìn thấy nguyễn nhàn lôi kéo nàng không bỏ a phủ dây rùa lên như vậy lôi kéo một xả trong quá trình a phủ trên tay đường hồ lô nhanh như chớp lăn trên mặt đất mắt thấy đường hồ lô rất trên mặt đất A phù ra một tiếng nết miệng khóc lên, chân ngọc đường đem A phù ôm ở trong ngực, dùng sức nắm chặt nguyễn nhàn thủ đoạn, không chút khách khi đem nàng cánh tay ném qua đi, cũng chút nào không che giấu đáy mắt chán ghét, người đây là hiếu thắng mua cường bán, thật sự là thật lớn uy phong. Một bên đường nhiễm cũng đi theo nói chuyện, nơi này nhiều như vậy bày hàng, cái nào hình người ngựa như vậy cường mua cường bán. Hôm nay hoa thần miếu nơi này vốn là dòng người đại, nghe thấy A phù tiếng khóc, thực mau không ít người vây lại đây. Đường nhiễm là cái lớn giọng Một bên vây quanh người đều nghe được cường mua cường bán bốn chữ, bắt đầu đối với Nguyễn Nhàn chỉ chỉ trò trò. Vừa thấy nhiều người như vậy vây lại đây, Nguyễn Nhàn trong lòng hoảng loạn lên, việc này nếu là không thể thích đáng giải quyết, kế tiếp nàng cùng vương nương tử liền vô pháp tiếp tục ở chỗ này bán đồ vật. Nàng cắn môi, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, hai vị tiểu thư hiểu lầm, ta không có cường mua cường bán. Cha ta là tú tài, bất hạnh mất sớm. Này đó hương bao cùng dây đeo đều là ta cùng với ta nương từng đường kim mũi chỉ thân thủ khâu và ra tới, ta chỉ là muốn làm hai vị tiểu thư nhìn một cái sạp thượng đồ vợ, tuyệt không có cưỡng bách các ngươi mua trở về ý tứ. Mặc dù hai vị tiểu thư không thích, cũng không cần như vậy oan buồn ta. Nàng lời này vừa ra, vây xem người chỉ trích thanh âm nhỏ đi nhiều. chân Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, Nguyễn Nhàn người này vẫn là trước sau như một làm người chán ghét ta. Nếu là Nguyễn Nhàn không chủ động thấu đi lên, nàng cũng lười đến phản ứng nàng. Rốt cuộc Nguyễn Nhàn mời chào khách nhân cũng là vì nhiều tranh chút tiền đồng, Trân Ngọc Đường vô tình đoạn các nàng nghề nghiệp. Nhưng Nguyễn Nhàn một hai phải tìm đường chết, không chỉ có đem a phủ lộng khóc, còn dám dông dạc chỉ trích là Trân Ngọc Đường ở oan uổng nàng, oan uổng ngươi. Trân Ngọc Đường châm cho quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: Ngươi cô nương này tuổi không lớn, chả đũa bản lĩnh sắc thật không tồi. Ta hiếm đẹp đang ở trên đường đi tới, ngươi thấu đi lên làm ta đi mua nhà ngươi sạp thượng đồ vật, ta không đồng ý. Ngươi lại đem chủ ý đánh tới ta muội muội trên người, nàng còn chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ngươi một hai phải lôi kéo nàng đi đến nhà ngươi sạp thượng. Chân Ngọc Đường đem A phủ củ Sen tiểu cánh tay lộ ra tới, nhìn, ta muội muội thủ đoạn đều đỏ, là bị ngươi lộng hồng, trong tay Đường Hồ lâu cũng bị ngươi lộng tới trên mặt đất. Ngươi không nói hai lời muốn đem ta muội muội lôi đi, ngươi rốt cuộc là làm buôn bán, vẫn là chuyên môn đoạt người khác hài tử mẹ mình. Nghe xong Chân Ngọc Đường như vậy một phen lời nói, nhìn nhìn lại rất kim đậu tiểu A phủ. Những cái đó vây xem người tất nhiên là đứng ở chân ngọc đường bên này. Nguyễn Nhàn cuống quyết nói, ta không phải mẹ mịn, tuy rằng chúng ta so ra kém nhà người có tiền, nhưng ta cùng với ta nương thành thật kiên định theo đồ vật nhu sinh. Mới vừa rồi, ta chỉ là không cẩn thận sức lực lớn chút, vị tiểu thư này hà tất như vậy hùng hổ do người. Lúc này, vương nương tử cũng chạy nhanh lại đây, Nhàn Nhi tuổi còn nhỏ, có khi nói chuyện vọt chút, còn thỉnh vị tiểu thư này thứ lỗi. Thứ lỗi? Chân ngọc đường càng không thứ lỗi. Các ngươi cường mua cường bán, con trái lại trả đũa nói là ta hùng hổ do người. Ta tưởng mua liền mua, không nghĩ mua liền không mua, nếu là sở hữu làm buôn bán người đều giống các ngươi như vậy, này sinh ý còn có thể tiếp tục làm đi xuống sao. Trong đám người một vị đại nương phụ hòa nói, đúng vậy, chính mình sạp thượng đồ vật bán không ra đi, một hai phải quấn lấy người khác mua, cái này kêu chuyện gì. Nguyễn Nhàn cùng vương nương tử đối lý, nghe những cái đó nghị luận thành, một khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, sám xịt trở lại nhà mình sạp. nguyễn nhàn chỉ hy vọng chân ngọc đường chạy nhanh rời đi như vậy vây quanh đám người mới có thể tan đi chân ngọc đường cũng không như nàng ý nàng khoan thai hướng bên cạnh sạp nhìn thoáng qua đối với anh đào nói anh đào ngươi đi đem kia ra sạp thượng hương bao dây đeo toàn mua trở về anh đào cười đồng ý là tiểu thư chân ngọc đường không nói hai lời mua hết một cái khác sạp thượng đồ vật dừng ở nguyễn nhàn cùng vương nương tử trong mắt giờ phút này các nàng hai mẹ con hối hận cực kỳ sớm biết rằng chân ngọc đường lớn như vậy bất tích Nói như thế nào cũng không thể đắc tội nàng. Lúc này Nhưng Hảo, thiếu kiếm lời hơn lượng bạc, Nguyễn Nhàn cùng Vương Nương tử trong lòng thực hụt ứng. Đường nhiễm buồn cười nói, Ngọc Đường, ngươi xem kia hai người, sắc mặt xanh trắng xanh trắng, không chừng trong lòng nhiều hối hận đâu. Chân Ngọc Đường cũng không phải là nén giận tính tình, đối với nàng mà nói, hoa mấy lượng bạc, là có thể thành công ghê tở Nguyễn ra hai mẹ con, cớ sao mà không làm. Ra này một tử chuyện này. chờ lát nữa định là không có bao nhiêu người nguyện ý đi nguyễn gia sạp thượng mua đồ vật chân ngọc đường rõ ràng nguyễn nhàn cùng vương nương tử không thèm để ý ra mặt các nàng nhất để ý chính là tiền tài các nàng trọc tới chân ngọc đường chân ngọc đường liền càng không làm các nàng hai kiếm được bạc chân ngọc đường lao a phủ trên má hạt đậu vàng a phủ ngươi thủ đoạn có đau hay không a phủ hủy khuất cực kỳ tỷ tỷ không đau ta đường hồ lô đã không có ta còn muốn ăn đường hồ lô chân ngọc đường cười nói hảo Tỷ tỉ, tỉ lại cho ngươi mua một chuỗi. Nguyễn Nhàn còn có vương nương tử cũng không có ảnh hưởng chân ngọc đường hảo tâm tình, nàng cùng đường nhiễm mang theo á phủ tiếp tục dạo đi xuống. Mà Nguyễn Gia sạp nơi này, phố phường nhân ra nhiều làm miệng tạm, không trong chốc lát thời gian, Nguyễn Nhàn mẹ con hai cái cường mua cường bán sự tình liền truyền đi ra ngoài, lui tới người, không có một cái đi Nguyễn Gia sạp nơi đó. Đồ vật bán không ra đi, lại bị người chỉ chỉ trò trò, mặc dù vương nương tử lại như thế nào ra mặt dày Giờ phút này cũng ở không nổi nữa, chỉ phải làm Nguyễn Nhàn nhanh lên nhi thu thập thứ tốt, xám xịt trở về nhà. Trở lại Nguyễn Gia, Nguyễn Nhàn trên người ra một thân hãn, miệng nàng mắng mắng tang tang, Nương, nay cái thật đúng là xui xẻo, nếu không phải cái kia nhà giàu tiểu thư, hai ta cũng không đến mức bán không ra đi đổ vật Ta xem cái kia nhà giàu tiểu thư chính là cố ý nhằm vào chúng ta, bất quá lớn lên đẹp chút, có cái gì hảo đắc ý. Vương Nương Tử cũng cảm thấy mất mặt, lôi kéo một khuôn mặt, không ra tiếng. nguyễn đình đang ở trong phòng ôn thư đuổi kịp hôm nay nguyễn nhàn cùng vương nương tử không ở nhà trong nhà an tĩnh rất nhiều hắn chính hết sức chăm chú tự hỏi một thiên sách luận đột nhiên nghe được ngoài phòng nguyễn nhàn hùng hùng hổ hổ thanh âm nguyễn đình nhữ như mày chỉ cần nguyễn nhàn cùng vương nương tử ở nhà trong nhà liền không được an tĩnh các nàng chưa bao giờ sẽ cô kỵ hắn hay không ở ôn tập công khóa lục ngộ ở nhà đọc sách vương nương tử vô nghĩa không nói nhiều một câu sợ quấy dày lục ngộ đem sở hữu tinh lực chút xuống ở lục ngộ trên người Lục ngộ về tới Kinh Thành, vương nương tử tâm thần cũng đi theo lục ngộ tới rồi Kinh Thành. Nhưng Nguyễn Đình mới là nàng thân nhi tử A. Nguyễn Đình lấy thượng mấy quyền thư, ra nhà ở, chuẩn bị đi học đường. Đại ở nhà nói, chiều nay thời gian lại muốn lãng phí. Nguyễn Nhàn uống lên mấy khẩu nước lạnh, thấy Nguyễn Đình ra tới, nàng bất mãn nói, Đại ca, ta cùng nương chịu khi dễ, ngươi cũng không biết cho chúng ta xuất đầu. Nguyễn Đình nhàn nhạt ra tiếng, còn có người có thể cho các ngươi chịu khi dễ. Nguyễn Nhàn nghe không ra hắn lời nói châm Hôm nay là ngày của hoa, ta cùng nương đi hoa thần miếu nơi đó bán hương bao dây đeo, có một cái nhà giàu tiểu thư ỷ thế hiếp người, nàng chính mình không mua nhà chúng ta sạp thượng đồ vật, còn đoan uổng là ta cùng nương cường mua cường bán. Trở lại Nguyễn gia cũng có hơn nửa năm thời gian, Nguyễn nhàn cùng vương nương tử là cái dạng gì tính tình, Nguyễn Đình rất rõ ràng. hắn thần sắc như cũ lãnh đạm, nếu các ngươi không có cường mua cường bán, người khác cũng không có biện pháp oan uổng các ngươi. Đại ca, người rốt cuộc có phải hay không ta ca ca nhà Nguyễn Nhàn rất là bất mãn, ngươi như thế nào không đứng ở ta cùng nương bên này a? Nguyễn Đình không muốn cùng nàng dây dưa, đối với Vương Nương tử nói, ta đi học đường ôn thư, buổi tối lại trở về. Nguyễn Nhàn sụ mặt, rốt cuộc không phải ở nhà chúng ta lớn lên, nương, nếu là Lục Ngộ Ca ca ở thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ta cùng ngài bị người khi dễ. Vương Nương tử trên mặt lộ ra vài phần tưởng nghiệm, thật sâu thở dài, cũng không biết Ngộ Nhi ở kinh thành quá thế nào. Nguyễn Nhàn cuối cùng nói kia một phen lời nói, Theo gió nhẹ chuyển tới Nguyễn Đình trong hai, kỳ thật có đôi khi Nguyễn Đình suy nghĩ, ông trời có phải hay không cho hắn khai một cái vui đùa, làm hắn ở tuyên bình hầu phủ đãi 16 năm, một sớm làm hắn trở lại Nguyễn gia, mà người nhà của hắn trong lòng niệm lại là lục nộ. Mau đến học đường khi, xe ngựa thanh truyền đến, một chiếc xe ngựa ở cách đó không xa dừng lại. Nguyễn Đình theo thanh âm xem qua đi, đây là chân ra xe ngựa. Chỉ thấy trong xe ngựa cô nương mặt mày như họa, dáng người là lướt. Đỉnh đầu mang đỉnh đầu hoa sơn chi cùng đào hoa giao nhau vòng hoa, thanh lệ kiều nghiên, xúc lên màn tre, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Kia cô nương, đúng là chân ngọc đường. Nguyễn Đình ánh mắt chú lưu tại chân ngọc đường trên người, trong đầu trào ra một cái ý tưởng, nếu thế gian thật sự có hoa thần, đại để cũng chính là chân ngọc đường như vậy bộ dáng. Chân ngọc đường tự nhiên cũng thấy được Nguyễn Đình, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không cùng hắn chào hỏi, lôi kéo á phủ về tới chân phủ. nàng minh bạch bởi vì nguyễn nhàn cùng vương nương tử mà giận chó đánh mèo nguyễn đình là không đúng nhưng nàng chính là sinh khí lúc này nàng không nghĩ nhìn thấy nguyễn đình nguyễn đình nao nao hắn là trêu chọc đến vị này chân đại tiểu thư sao 7. chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ bảy mang theo a phủ trở lại tháng lễ ẩm hiên chân ngọc đường hạt một chản thanh trà trong lòng nhạt meo tức giận dần dần tiêu tán mới vừa rồi nhìn thấy nguyễn đình nàng không tự chủ được đem vương nương tử cùng nguyễn nhàn làm sự tình giận chó đánh mèo tới rồi nguyễn đình trên người Lúc này suy nghĩ bình tĩnh trở lại, nàng biết, Nguyễn Đình cùng Vương Nương tử mẹ con hai người không giống nhau, hắn không phải thị phi bất phân người. Thậm chí trước một đời thời điểm, Nguyễn Đình cũng chưa bao che Nguyễn Nhàn làm những cái đó dèm pha, từ đầu đến cuối, Nguyễn Đình đối nàng vẫn là khá tốt. Nếu là chân ngọc đường một hai phải giận chó đánh mèo đến Nguyễn Đình trên người, đối Nguyễn Đình tới nói, không khỏi quá không công bằng. Buổi chiều học đường cũng không giảng bài, rất ít có học sinh sẽ đại ở học đường, mà Nguyễn Đình lại đi tới rồi học đường. Trân Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái. Nàng buông sứ men xanh trung trà. Anh Đào, ngươi đi một chuyến, nhìn xem Nguyễn Đình lúc này đi học đường làm cái gì. Tiểu thư, ta đây liền đi. Chờ anh Đào đi tới cửa thời điểm, Trân Ngọc Đường lại gọi lại nàng. Anh Đào, đừng làm cho Nguyễn Đình biết là ta cho ngươi đi hỏi thăm tin tức. Anh Đào gật gật đầu, Tuất tiểu thư, Chờ anh Đào ra nhà ở, A Phù ôm chính mình tiểu chén xứ uống mật phong thủy, nại thanh nại khi nói, tỷ tỷ. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy vị kia ca ca lớn lên đẹp. Chân Ngọc Đường biết, A phủ trong miệng ca ca tự nhiên chỉ chính là Nguyễn Đình. Nàng buồn cười nhìn A Phù, ngươi mới thấy cái kia ca ca một mặt, liền câu nói cũng chưa nói thượng, như thế nào liền biết hắn lớn lên đẹp. A phủ hì hì cười rộ lên, ta chính là biết sao. Cái kia ca ca lớn lên khả xinh đẹp, so nhà ngoại lâm biểu ca còn phải đẹp. Chân Ngọc Đường đi theo khẽ cười một tiếng, lại nói tiếp, Nguyễn Đình này một bộ túi ra thực sự đẹp mắt. lúc này hắn tuy rằng so ra kém ngày sau như vậy trầm ổn nhưng cả người sang sảng thanh cử tựa như sau cơn mưa sơ tễ đám chìm trong cảnh xuân trung trong đình ngọc thụ có thiếu niên lang độc hữu đồng bột cùng trong sáng rất khó không cho người động tâm kiếp trước khi chân ngọc đường cũng từng bị nguyễn đình này phúc túi ra hấp dẫn cho nên a phù còn tuổi nhỏ liền cảm thấy nguyễn đình lớn lên đẹp cũng không phải một kiện khoa trương sự tình chân ngọc đường cùng nguyễn đình chưa thành thân thời điểm liền có nữ tử ái mộ nguyễn đình chẳng sợ sau lại chân ngọc đường thành nguyễn đình phu nhân ái mộ nguyễn đình nữ tử cũng cũng không gián đoạn chỉ là nam nhân quá mức tuấn lãng cuối cùng có hại vẫn là nữ nhân chân ngọc đường chính là tốt nhất ví dụ kiếp trước nàng chính là bị nguyễn đình thanh mai độc hại mà chết nguyễn đình cảm thấy rất là mạc danh hắn chưa bao giờ từng trêu chọc quá vị này chân gia đại tiểu thư không lý do chân ngọc đường lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bất quá nguyễn đình cũng không thèm để ý hắn ở học đường đọc sách thời gian không lâu Nhưng cũng rõ ràng Chân Ngọc Đường chính là như vậy tiêu căng tính tình, từ lúc bắt đầu Chân Ngọc Đường liền xem hắn không vừa mắt. Cùng hắn mẹ ruột giống nhau, Chân Ngọc Đường trong lòng luyến tiếp cũng là lục nộ, chưa bao giờ là hắn. Chân gia học đường Ly Chân phủ cũng không xa, ra chân phủ đại môn đi chưa được mấy bước liền đến học đường, anh đào lặng lẽ nhìn Nguyễn Đình giống nhau, chiều học đường quét rác gã sai vặt hỏi thăm tin tức. Học xá, Nguyễn Đình đang ở luyện tập thi phú, nghe được ngoài cửa sổ sột soạt, soạt, soạt nói chuyện thanh, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. vừa vặn nhìn đến anh đào chân ngọc đường là chân gia đại tiểu thư bên người nàng hầu hạ nha hoàn học đường học sinh đều nhận thức nguyễn đình tự nhiên cũng không ngoại lệ chân ngọc đường bên người đắc dụng nha hoàn tới học đường làm cái gì trở lại tháng đế ẩm hiên anh đào tỉ mị bẩm tiểu thư ta đi đến học đường thời điểm nguyễn công tử đang ở học xá ôn thư theo học đường gã sai vật nói nguyễn công tử thường xuyên đại ở học đường thường thường một đái chính là một buổi trưa vẫn luôn đang xem thư đến buổi tối thời điểm mới rời đi chân ngọc đường không ra tiếng nguyên lai nguyễn đình thường thường đi học đường a tiếp trước khi nàng cùng nguyễn đình cũng không thân cận cho nên nàng không rõ lắm nguyễn đình hành tung chỉ cảm thấy nguyễn đình có thể trở thành trạng nguyên là bởi vì hắn thiên tư thông minh nguyễn đình trạng nguyên thi đậu có thể nói là tuổi trẻ tài cao nổi bật chính thịnh nhưng kia phong cảnh sau lưng trả giá lại tiên có người biết cũng là chỉ dựa vào thiên tư là không có khả năng trở thành trạng nguyên nguyễn đình thực sự hạ một phen khổ công phu anh đào hỏi Tiểu thư, ngươi làm ta đi hỏi thăm Nguyễn Công Tử sự tình, là phải làm chút cái gì sao? Trân Ngọc Đường lắc đầu, đốn trong chốc lát, bổ sung một câu, Tháng đế ẩm hiên phòng bếp nhỏ không phải thường xuyên bị bách hợp canh, chè đậu xanh sao? Ngươi mỗi ngày buổi chiều đều cấp Nguyễn Đình đưa một chén qua đi. Anh đào khó hiểu, tiểu thư, vì cái gì phải cho Nguyễn Công Tử đưa canh a? Trân Ngọc Đường nói, lại quá hơn một tháng chính là viện thử, hắn mỗi ngày đại ở học đường, nếu là ngao hỏng rồi thân mình. Không hiểu rõ người khó tránh khỏi cảm thấy chúng ta chân ra học đường ở việc học thượng quá mức khắc nghiệt. Tiểu thư nói có đạo lý, ta đây liền cấp Nguyễn Công Tử đưa canh đi. Trân Ngọc Đường lại nói, đừng nóng nội, nếu là hắn không chủ động hỏi, ngươi đừng nói cho Nguyễn Đình là ta làm ngươi cho hắn đưa canh. Nay một đời, Trân Ngọc Đường không nghĩ cùng Nguyễn Đình nhắc lên quá nhiều không cần thiết căn hệ, chỉ là, rốt cuộc nàng từng cùng Nguyễn Đình đương quá 10 năm phu thê, 10 năm, bọn họ hai người tuy rằng không có phu thê chi tình. nhưng luôn là có chút thân tình nguyễn đình ngày ngày khổ độc, hiện tại thời tiết lại dần dần nóng bức cả ngày đãi ở học đường khó tránh khỏi thân mình chịu không nổi xuất phát từ đời trước tình nghĩa chân ngọc đường cũng vô pháp đem nguyễn đình trở thành một cái người xa lạ cho nên nàng mới làm anh đào cấp nguyễn đình đưa chút nước canh coi như là toàn hai người bọn họ đời trước kia nhạt nhẽo tình nghĩa anh đào nhớ kỹ chân ngọc đường nói không có tự mình đem canh đưa qua đi mà là giao cho học đường gã sai vặt kia gã sai vặt sách theo hộp đồ ăn qua đi nguyễn thiếu gia ngươi ôn thư vất vả uống chén chè đậu xanh đi nguyễn đình ra tiếng đa tạ. thấy gã sai vật đem chè đậu xanh từ hộp đồ ăn lấy ra tới nguyễn đình bất động thanh sắc hỏi này chè đậu xanh là từ đâu nhi tới gã sai vật gãi gãi ra đầu chân phủ thường xuyên bị chè đậu xanh chúng ta này đó hạ nhân cũng có thể uống một chén ta nghĩ nguyễn công tử ngươi cả ngày đại ở học đường đọc sách khẳng định thực vất vả liền cho ngươi tặng một chén lại đây nguyễn đình lại nói tạ, kia gã sai vật mới rời đi Chè đậu xanh bày biện tại án chắc bên, Nguyễn Đình chuyên tâm nhìn năm rồi viện thí để mục. Chờ đêm hôm nay công khóa toàn bộ hoàn thành về sau, Nguyễn Đình chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nửa bầu trời phủ kín ánh nắng chiều, sáng lạn bắt mắt. Thu hồi ánh mắt, nhìn đến kia chén chè đậu xanh, Nguyễn Đình cầm lấy nếm một ngụm, tuy rằng đã không có độ ấm, nhưng nhập khẩu thanh hương ngọt lành, rất là thoải mái thanh tân. Gã sai vật nói cho hắn, chè đậu xanh là chân phủ cấp những cái đó hạ nhân chuẩn bị, Nguyễn Đình lại không tin. Này chén chè đậu xanh thực rõ ràng là tiểu nổi tiểu táo tỉ mỉ ngao chế ra tới, nước canh đặc sệt ngọt thanh, bên trong thả đường nghĩa củ sen, nếu chỉ là cấp hạ nhân giải khát dùng, không cần phải như vậy tinh tế Chân ngọc đường bên người nha hoàn tới học đường không trong chốc lát, gã sai vật liền cho hắn đưa tới một chén chè đậu xanh, rất khó không cho người đem này chén chè đậu xanh cùng chân ngọc đường liên tưởng ở bên nhau. Chân ngọc đường hảo tâm cho hắn đưa canh giải khát lại không làm rõ, ngược lại làm gã sai vật tìm lấy cơ dấu d Đây là vì sao đâu? Chân Ngọc Đường trước kia không còn nghĩ mách lẻo làm phu tử gian dạy hắn sao? Gần nhất lại giống thay đổi một người dường như không hề chú ý hắn nhất cử nhất động, cũng không hề cố tình chọn hắn sai, thoạt nhìn như là đã không chán ghét hắn. Chân Ngọc Đường đối hắn chán ghét, tới mặc danh, đi đến cũng mặc danh. Chân Ngọc Đường tính tình thay đổi rất nhiều, Nguyễn Đình Sờ không chuẩn là bởi vì Chân Ngọc Đường song thân chợt ly thế, nàng lập tức trở nên hiểu chuyện, vẫn là có khác mặt khác duyên cớ, hay là canh thêm thứ gì? Uống lên lúc sau sẽ tiêu chảy. Nguyễn Đình nhẹ nhàng cười một chút, trong đầu hiện lên Chân Ngọc Đường tươi đẹp tựa xuân hoa khuôn mặt, hắn đem còn thừa chè đậu xanh uống một hơi cạn sạch. Mặc dù canh thêm thứ gì, tóm lại Chân Ngọc Đường không dám muốn hắn mệnh, nàng tính tình kiêu căng, nhưng không phải ác độc cô nương. Nếu Chân Ngọc Đường cho hắn đưa chè đậu xanh là có khác mục đích, kia vừa vặn Nguyễn Đình có thể quản giáo một chút cái này không nghe lời chân đại tiểu thư. Tháng đế ẩm hiên, Chân Ngọc Đường đột nhiên đánh một cái hắt xì, nàng từng nghe bà ngoại nói qua Đánh một cái hát xỉ, đại biểu có người suy nghĩ chính mình. Là ai đang suy nghĩ nàng cái này tiểu tiên nữ nha? 8. Chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 8. Mặt sau mấy ngày, ở học đường ôn thư khi, Nguyễn Đình luôn là có thể thu được một chén chè đậu xanh hoặc là bách hợp canh, hắn liền uống mấy ngày, vẫn chưa ra bất luận cái gì vấn đề. Chân Ngọc Đường tính tình kiêu căng, nếu nói là bởi vì nàng cha mẹ ly thế một chuyện, nàng hiểu chuyện vài phần, không hề cố tình nhằm vào Nguyễn Đình, đảo cũng nói được qua đi. chỉ là một đoạn này thời gian tới nay chân ngọc đường đều chưa từng chủ động cùng hắn nói qua nói mấy câu không lý do đột nhiên một sửa ngày xưa thái độ nguyễn Đình suy nghĩ chẳng lẽ là chân ngọc đường kéo không dưới mặt rắc mặt hướng hắn xin lỗi này đây chọn dùng phương thức này hướng hắn bồi tội chỉ trước mắt tới gần cuối tháng tới rồi học đường mỗi tháng một lần khảo hạch thời gian phía trước vị trí học sinh dựa theo trình tự đem bài thi chuyển tới mặt sau chân ngọc đường tiếp nhận nguyễn đỉnh chuyển tới bài thi không thấy hắn liếc mắt một cái cho chính mình để lại một phần tiếp theo xoay người chuyển cho mặt sau Hàn Vãn, Nguyễn Đình mặc mắt hơi rũ, hắn cho rằng chân Ngọc Đường cho hắn đưa trẻ đầu xanh là ở hướng hắn bồi tội, chính là mặt sau mấy ngày chân Ngọc Đường vẫn là không chủ động cùng hắn nói chuyện qua. Ngay thường, chân Ngọc Đường cùng nàng bên tay trái Đường Nhiễm nói nói cười cười, cũng sẽ cùng ngồi nàng phía sau Hàn Vãn cãi nhau, duy độc chưa từng phản ứng hắn một câu, không hề giống như trước như vậy thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, hào cấp phu tử mách lẻo, cho nên là hắn nghĩ nhiều sao? Bất quá như vậy cũng hảo, chân ngọc đường không tới phiền hắn, hắn cũng mừng được thanh nhàn. Nhìn bài thi thượng rậm rạp đề mục, chân ngọc đường đầu đều lớn, thức hảo, từ đầu tới đôi thô thô xem một lần, trên cơ bản không có vài đạo đề mục là nàng có thể đáp ra tới. Nàng trọng sinh trở về mới một tháng thời gian, sao có thể rõ ràng nhớ rõ phía trước học quá nội dung nha. Nếu là nàng kiếp trước thời điểm hảo hảo đọc sách là cái tài nữ, hoặc là nàng giống Nguyễn Đình như vậy thiên tư thông minh thì tốt rồi, cũng không đến mức hiện tại như vậy khó xử. Ai có thể nghĩ đến, trọng sinh trở về nàng gặp được lớn nhất cửa ải khó khăn thế nhưng là mỗi tháng cuối tháng khảo thí. Chân ngọc đường theo bản năng ngồi thẳng thân mình, dối đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, Nguyễn Đỉnh cái đầu so nàng cao rất nhiều, làm nàng một chữ đều nhìn không thấy. Nàng nói thầm một tiếng, lớn lên sao cán bộ cao cấp sao nha. Mắt thấy chung quanh người đều ở đáp đề, nàng nhận mệnh cầm lấy bút lông sói, sẽ viết chạy nhanh viết xuống tới, sẽ không viết liền vô căn cứ, thật sự biên không ra liền không đi Trân Ngọc Đường vùi đầu nghiêm túc vô căn cứ lên, nàng còn không coi đáp xong, liền nhìn đến Nguyễn Đình từ trên chỗ ngồi lên, đi đến tạ phu từ bên người giao giải bài thi. Đến, nhìn Nguyễn Đình rời đi học xa bóng dáng, Trân Ngọc Đường lại lần nữa cảm thán, người với người thật là không giống nhau, nàng cực cực khổ khổ mới biên một nửa đề mục, Nguyễn Đình đã trước tiên nộp bài thi. Trân Ngọc Đường nghĩ nghĩ, kiếp trước thời điểm, giống như mỗi lần thi cử khi, Nguyễn Đình cũng luôn là cái thứ nhất nộp bài thi. khi đó học đường không ít học sinh cảm thấy nguyễn đình trước tiên nộp bài thi là ở cố ý khoe khoang khoe khoang chính mình từng ở kinh thành lớn lên khoe khoang chính mình công khoa xuất sắc lúc ấy chân ngọc đường tuy rằng không cảm thấy nguyễn đình ở khoe khoang nhưng nàng tóm lại cũng không như vậy cao hứng nàng liên ở nguyễn đình phía sau ngồi kết quả nguyễn đình mỗi lần đều là cái thứ nhất nộp bài thi chân ngọc đường lại luôn là cọ tới cọ lui đến cuối cùng như vậy một đối lập nàng nhưng quá thật mất mặt cho nên bởi vậy chân ngọc đường càng thêm không mừng nguyễn đình hiện tại tính hạ tâm suy nghĩ một chút kỳ thật nguyễn đình thật không phải cố ý khoe khoang rõ ràng hắn đã đắp xong rồi sở hữu đề mục nếu là không nộp bài thi ngược lại là lãng phí thời gian còn không bằng thừa dịp còn thừa thời gian nhiều làm mấy thiên sách luận chân ngọc đường lấy lại tinh thần tiếp tục đáp đề mắt thấy sẽ viết đều không sai biệt lắm viết thượng sẽ không viết cũng đều biên lên rồi nàng cũng đem giải bài thi giao đi lên nàng là cái thứ hai nộp bài thi đường nhiễm cùng hàn vãn không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái có chút ngoài ý muốn sau đó sôi nổi nhanh hơn đáp để tốc độ giao đi lên giải bài thi chân ngọc đường đi ra ngoài học xá bốn phía nhìn thoáng qua nguyễn đình đang ở học đường phía bên phải tiểu trong rừng trúc đọc sách giờ phút này học đường thực can tĩnh, nộp bài thi người chỉ có nàng cùng nguyễn đình chân ngọc đường một người đợi nhàm chán tìm không thấy có thể người nói chuyện nghĩ nghĩ nhấc chân chiều tiểu rừng trúc đi đến trọng sinh đến nay nàng rất ít cùng nguyễn đình nói chuyện nàng không muốn cùng nguyễn đình lại có cái gì căn hệ không tiếp cận nguyễn đình cùng hắn kéo ra khoảng cách, như vậy chân ngọc đường mới có thể không bị kiếp trước những cái đó sự tình sở ảnh hưởng. Chỉ là, nàng cùng Nguyễn Đình đã kết hạ xuống núi, nếu như không đem sự tình nói khai, Nguyễn Đình chỉ biết cho rằng nàng là cái ngang ngược kiêu ngạo cô nương. Tuy rằng này một đời nàng sẽ không tái giá cấp Nguyễn Đình, nhưng nếu có thể đem hai người sống núi cởi bỏ, chờ ngày sau Nguyễn Đình quyền khuynh triều dã thời điểm, cũng sẽ không ghi hận nàng. Nghe được tiếng bước chân, Nguyễn Đình vọng qua đi, xuân phong thổi quét đưa tới tới mát. Chân Ngọc Đường dáng người thước tha, mã đào váy nhuận, tựa nụ hoa bùi tóc thượng trâm một chi thủ du ngọc trâm, một thân tố sắc váy áo rất là tu thân, tà váy thêu tố nhã hoa nhi, hành tẩu gian chậm rãi nở rộ. Chân Ngọc Đường đi đến hắn bên người, dừng lại bước chân. Nguyễn Đình có không cùng ngươi nhàn thoại vài câu? Nguyễn Đình buông quyển sách trên tay, tự nhiên có thể. Đây là khi cách nhiều ngày tới, Chân Ngọc Đường lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Chân Ngọc Đường lên tiếng, Nguyễn Đình, phía trước chúng ta hai cái chi gian nhiều có hiểu lầm. ta cũng đối với ngươi đã làm một ít tương đối quá mức sự tình, nhưng chúng ta là cùng trường, cùng trường lý nên hỗ trợ hòa thuận. nói nữa, ngươi cũng có làm sai địa phương, có không đối chỗ, ta hướng ngươi bồi tội, sau đó chúng ta chi dàn sống núi xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? nguyễn đình cười nhạo, chân ngọc đường không hổ là chân gia đại tiểu thư, phương hướng hắn bồi tội cũng là như vậy đúng lý hợp tình. môi mỏng giật giật, nguyễn đình hỏi ngược lại, ngươi đối ta làm cái gì tương đối quá mức sự tình? chân ngọc đường hai má đỏ hồng. Này nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra nha, những cái đó sự tình nhưng quá ngây thơ. Nàng ho nhẹ một tiếng, Nguyễn Đình, đánh người không vào mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Nguyễn Đình khỏe môi gợi lên một mặt cười, hắn một cái nam tử Hán tất nhiên là sẽ không cùng chân ngọc đường chấp nhặt những cái đó trẻ đậu xanh. con thương nói không có nói xong, Nguyễn Đình cấm thanh, hắn vốn dĩ muốn hỏi một chút, có phải hay không chân ngọc đường phân phó hạ nhân cho hắn đưa tới trẻ đậu xanh. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng. Chân Ngọc Đường phía trước cố ý làm gã sai vật cho hắn đưa tới, Thuyết Minh Chân Ngọc Đường không nghĩ cho hắn biết đến tuột cùng là ai đưa trẻ đậu xanh, kia hắn vẫn là không cần trắng ra làm rõ hảo. Chân Ngọc Đường chớp trước mắt, Nguyễn Đình phát hiện là nàng phái người đưa đi nước canh sao? Nàng theo bản năng hỏi, những cái đó trẻ đậu xanh làm sao vậy? Nguyễn Đình cười khẽ hạ, không có gì, trẻ đậu xanh thực hảo uống. Chân Ngọc Đường ngẩn ra, Nguyễn Đình quả nhiên đã biết, cũng là, Nguyễn Đình như vậy thông minh, sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Nếu Nguyễn Đình đã biết, kia nàng cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng cũng không nghĩ làm Nguyễn Đình hiểu lầm, trẻ đậu xanh là ta phân phó hạ nhân cho ngươi đưa đi, bên trong không phòng, cái gì thứ không tốt, ta cũng không có ý khác, chỉ là nghĩ ngươi đọc sách vất vả, mỗi ngày uống chút nước canh nhuận nhuận hết hầu, ngươi nếu là thông qua viện thí thành tú tài, chúng ta chân gia học đường thanh danh cũng có thể đánh ra đi. Nguyễn Lai like là vì chân gia học đường thanh danh, Nguyễn Đình nhàn nhạt ra tiếng, đà tạ chân tiểu thư, gió nhẹ từ từ. đưa tới xuân hoa cùng chúc diệp thanh hương trong rừng thiếu niên lang trưởng thân ngọc lập sang sảng thanh cử lộ ra trời quang trăng sáng tự phụ cùng ngày xuân sau cơn mưa đặc có sạch sẽ chân ngọc đường không chút nghi ngờ nếu là vung tiền như giác có thể cùng nguyễn đình ngủ một giấc sợ là không ít nữ tử nguyện ý ra này đó bạc đáng tiếc chính là như vậy lang quân từ đầu đến cuối không thuộc về nàng nàng gả cho nguyễn đình 10 năm thích nguyễn đình 10 năm nguyễn đình lại không giống nàng như vậy thích nàng chân ngọc đường hít sâu một hơi tiếp trước sự tình như mây khói thoáng qua đều đi qua nguyễn đình không thích nàng cũng không cái gọi là nàng hẳn là nắm chặt này một đời cơ hội chờ ra hiếu sau một lần nữa tìm một cái xuất sắc lang quân một cái không được vậy nhiều tìm mấy cái nàng cũng không nên lại đem thời gian hao phí ở nguyễn đình trên người người này tâm a là che không nhiệt xem nguyễn đình mới vừa rồi biểu hiện hẳn là nguyện ý cùng nàng biến chiến tranh thành tơ lụa đi chân ngọc đường ngự khí nhẹ nhàng chút nguyễn đình ta đây không quấy rầy ngươi ngươi tiếp tục đọc sách đi nguyễn đình hơi hơi gật đầu nhìn chăm chú vào chân ngọc đường rời đi theo sau mấy ngày nguyễn đình như cũ mỗi ngày buổi chiều có thể thu được chân ngọc đường đưa tới trẻ đậu xanh trở lại thái hòa huyện cái thứ nhất xem hắn không vừa mắt chính là chân ngọc đường lại không nghĩ rằng ngày ngày cho hắn đưa tới trẻ đậu xanh cũng là chân ngọc đường buổi sáng đi đến học đường chân ngọc đường hỏi một câu nhiễm nhiễm tạ phu tử có phải hay không đã đem sở hữu bài thi phê chữa ra tới đường nhiễm gật gật đầu tạ phu tử gần nhất sự tình nhiều hắn còn làm nguyễn đình hỗ trợ phê chữa chúng ta giải bài thi phỏng chừng đợi lát nữa phu tử liền sẽ đem thành tích công bố ra tới chân ngọc đường cổ cổ quay hàm ai có thể nghĩ đến một ngày kia nàng kiếp trước phu quân sẽ phê chữa nàng giải bài thi hy vọng nàng bài thi không cần bị nguyễn đình bắt được nếu là làm nguyễn đình nhìn đến nàng kia vô căn cứ giải bài thi kia cũng quá mất mặt 9. chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 9 liên tiếp phê chữa mấy chương giải bài thi cầm lấy hạ một phần bài thi khi nguyễn đình không cấm lộ ra cờ nhạt Trân ngọc đường từng ở hắn sách vợ thượng viết quá tự tới trêu cận hắn này đây chân ngọc đường chữ viết hắn là nhận được này phân giải bài thi chủ nhân vừa vận chính là chân ngọc đường bài thi thượng rậm rạp viết nội dung nhưng thật ra không ít chỉ là không nhiều ít chính xác chẳng sợ nhận ra đây là chân ngọc đường bài thi nguyễn đình cũng không phóng thủy khắc nghiệt phê chữa không bao lâu nguyễn đình đem sở hữu giải bài thi phê chữa xong tạ phu tử vừa lòng gật gật đầu mang theo giải bài thi đi vào học xá nguyễn đình đi theo hắn phía sau trở lại chính mình vị trí thấy thế cái cỏ ồn ào học xá đột nhiên an tĩnh lại tạ phu tử nhìn chung quanh một vòng lần này nguyệt hảo không ít học sinh lui bước rất nhiều xem ra là này đoạn thời gian vi sư đối với các ngươi quá mức thả lỏng học xá nhiều như vậy học sinh chỉ có nguyễn đình thành tích là giáp đẳng không có đáp sai một đạo đệ mục chân ngọc đường không cấm cảm thán nguyễn đình trời sinh chính là người có thiên phú học tập không giống nàng vừa thấy đến tứ thư ngũ kinh liền mơ màng sắp ngủ một cái gan lớn học sinh tiếp nhận lời nói phu tử mỗi lần thi cử nguyễn đình thành tích đều là giáp đẳng nếu là chúng ta cũng giống nguyễn đình giống nhau tứ thư ngũ kinh tất cả đều nhớ rõ danh mạch chúng ta đây ra cửa hàng ai tới kế thừa a nghe được lời này mặt khác học sinh không hẹn mà cùng cười văng lên tạ phu tử cũng nhịn không được cười ra tới ngươi đứa nhỏ này vi sư chờ lát nữa hảo hảo dùng thức đánh ngươi vài cái lại làm ngươi trở về kế thừa nhà ngươi cửa hàng vui đùa qua đi tạ phu tử bắt đầu phát bài thi Đừng nhìn tạ phu tử ngày thường không lay động sư trưởng cái giá, nhưng ở việc học thượng, hắn nghiêm túc lên, không ít học sinh đều sợ hắn. Lần này khảo thí không tốt học sinh, tạ phu tử một cái cũng không buông tha, toàn bộ đánh lòng bàn tay. Đến phiên đường nhiệm thời điểm, tạ phu tử đem bài thi đưa cho nàng, không tồi, tuy có chút sai lầm, nhưng cơ sở tri thức thực vững chắc, kế tiếp một đoạn thời gian không cần lơi lỏng, có rất lớn hy vọng có thể thông qua tháng sau viện thí. Nghe phu tử như vậy vừa nói, đường nhiệm rất là cao hứng. nàng lập trí phải làm nữ quan cho nên nàng cùng nguyễn đình giống nhau đều phải tham gia lúc sau việt thí phu tử ta sẽ tiếp tục nỗ lực chờ đường nhiễm ngồi xuống tạ phu tử cầm lấy giải bài thi nhìn thoáng qua thì thầm chân ngọc đường chân ngọc đường đi lên trước phu tử ta lần này khẳng định khảo thật sự kém chẳng sợ nàng chính là sống quá một đời người chính là tưởng tượng đến chờ lát nữa phải bị tạ phu tử đánh lòng bàn tay nàng vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi nàng nhưng sợ nhất đau tạ phu tử cũng không sinh khí Ngươi lần này đích xác lui bước chút, nhưng cũng may thái độ không tồi, mặc kệ trả lời chính xác cùng không, tốt xấu hơn phân nửa đều viết lên rồi, tổng so trước kia nộp giấy trắng muốn hảo, này cũng coi như là một loại tiến bộ. Chân ngọc đường song ỉ hiệp đỏ chút, nàng thế nhưng còn giao quá giấy trắng, lá gan còn rất đại. Như vậy vừa nói, khó trách kiếp trước thời điểm Nguyễn Đình cùng nàng không có cộng đồng đề tài, Nguyễn Đình muốn cùng nàng đàm luận thơ từ ca phú, hồng tụ thêm hương, nàng lại trong đầu trống không một vật, chỉ có thể giao chương giấy trắng đi lên. này cũng quá gây mất hứng." Trân Ngọc Đường ngoan ngoan nói, "Tạ phu tử khích lệ, kế tiếp ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành công khóa." Giọng nói rơi xuống, nàng cắn môi, đem lòng bàn tay đưa qua đi, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, "Thỉnh phu tử trách phạt." Trước mặt tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan ngoãn, còn lớn lên đẹp, Tạ phu tử trong tay thước cao cao giơ lên, rơi xuống kia một khắc lại thu trở về, vốn nên đánh ngươi năm hạ, nhưng vi sư xem ngươi gần nhất hiểu chuyện rất nhiều, lần này liền không trách phạt ngươi, xem ngươi lần sau thành tích nếu là lần sau không có tiến bộ vậy liên quan lần này năm hạ thức cùng nhau đánh trở về chân ngọc đường kinh hỉ cười rộ lên cảm ơn phu tử ta sẽ không làm ngài thất vọng cuối cùng là tránh được đánh lòng bàn tay trách phạt chân ngọc đường bước chân nhẹ nhàng trở lại chính mình vị trí thượng lúc này nguyễn đình ngẩng đầu nhìn nàng một cái nhìn đến nàng kia như chút được gánh nặng bộ dáng nguyên lai tính tình kêu căng chân đại tiểu thư thế nhưng sợ hãi bị đánh lòng bàn tay xếp hạng chân ngọc đường mặt sau chính là hàn vãn chân ngọc đường mới vừa ngồi xuống hàn vãn cọ tới cọ lui đứng lên đi đến tạ phu tử bên người nghĩ đến vừa rồi chân ngọc đường không có bị đánh lòng bàn tay hàn vãn liền bắt trước nàng lời nói phu tử ta lần này cũng khẳng định khảo thật sự kém cỏi ngươi đương nhiên khảo đến kém cỏi tạ phu tử không dao động đánh nàng lòng bàn tay một chút bài thi trên không bạch một tảng lớn vi sư dạy dỗ ngươi nội dung ngươi là vào thai này ra thai kia a hàn vãn vẻ mặt ngốc nhìn tạ phu tử phu tử ngài không cần thức đánh chân ngọc đường lòng bàn tay vì sao phải đánh ta nha rõ ràng nàng thành tích cùng ta không sai biệt lắm chân ngọc đường trước một đoạn thời gian người trong nhà ra ngoài ý muốn khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng nói nữa nàng thái độ rất là nghiêm túc nhưng ngươi đâu giải bài thi thượng tảng lớn tảng lớn chỗ trống tạ phu tử nói chuyện lại dùng thức đánh nàng vài cái hàn vãn bĩu môi đi xuống đi đi đến chân ngọc đường bên người khi không phục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chân ngọc đường hướng nàng chớp trước mắt cũng không hướng trong lòng đi Tạ phu tử bắt đầu giảng bài, Chân Ngọc Đường túi đầu nhìn chính mình giải bài thi, cũng không biết Nguyễn Đình có hay không phê chữa nàng bài thi. Buổi trưa giảng bài sau khi kết thúc, Chân Ngọc Đường chiều Đường Nhiễm nói: "Nhiễm Nhiễm, ngươi buổi chiều có hay không rảnh rỗi thời gian?" Đường Nhiễm trả lời: "Ngọc Đường, làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao?" Chân Ngọc Đường nói tính toán: "Ta hướng phu tử bảo đảm lần sau khảo thí nhất định phải có tiến bộ, cho nên ta muốn cho ngươi cho ta học bổ." Đường Nhiễm ấy nay mở miệng, ngượng ngùng à: "Ngọc Đường, Ta rất nguyện ý, chỉ là, ta chờ lát nữa trở về còn phải chiếu cố đệ đệ cùng cấp người trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Chân Ngọc Đường cười cười, không quan hệ, người có chuyện, ta tìm những người khác hảo, nhiễm nhiễm, người nhanh lên trở về đi. Hảo, ta đây đi về trước. Đường nhiễm sách theo dương Đựng sách bước nhanh đi ra ngoài học xá. Chân Ngọc Đường một tay để tại án chất thượng, chống cầm tự hỏi, nếu là nàng lần sau khảo thí không có tiến bộ, tạ phu tử nhất định sẽ đánh tay nàng tâm. nàng nhưng không nghĩ bị người đánh lòng bàn tay a đường nhiễm không thể giúp nàng học bù như vậy tìm ai hảo đâu nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh chân ngọc đường quay đầu xem qua đi hàn vãn ngươi liền phải đi trở về hàn vãn trả lời đúng vậy tuy rằng nàng cùng chân ngọc đường luôn là cãi nhau nhưng chân ngọc đường chủ động cùng nàng nói chuyện nàng đương nhiên không thể không phản ứng chân ngọc đường hỏi ngươi không chuẩn bị tìm cá nhân giúp ngươi học bổ túc công khóa sao hàn vãn không sao cả đã mở miệng Mỗi ngày chỉ có buổi chiều thời điểm mới có thể nghỉ tạm, ta mới không kiên nhẫn tiếp tục ôn thư đâu. chân Ngọc Đường lại hỏi một câu, vậy ngươi không sợ đến lúc đó phu tử đánh ngươi lòng bàn tay. Hàn vãn không thèm để ý, đánh liền đánh đi, ta ra dày thì thô. khi còn nhỏ không nghe lời, không thiếu bị ta nương đuổi theo đánh, sau lại ta nương không có, liền không có người lại dùng chạy cán bột đánh ta. Phu tử bất quá đánh ta lòng bàn tay vài cái, không đau không ngứa. chân Ngọc Đường cười một chút. Hàn Vãn cái này tiểu cô nương còn rất có ý tứ Hàn Vãn lại nói Bất hòa ngươi nói Ta về trước ra Cha ta còn chờ ta đi tương xem nhân ra đâu Chân Ngọc Đường có chút kinh ngạc Cha ngươi này liền cho ngươi làm ai Hàn Vãn thẹn thùng gật gật đầu Đúng vậy Nói với ta thân chính là huyện thành phía Đông Nghiêm Gia Nhi Tử Nghiêm Lương Cha ta nói làm ta cùng với hắn thấy một mặt Ta đã cập kê Nếu là cảm thấy Nghiêm Công Tử còn thích hợp nói Ta việc hôn nhân liền phải định ra Kiếp trước thời điểm Chân Ngọc Đường không cùng nghiêm lương từng có cái gì lui tới, không rõ ràng lắm nghiêm lương người này phẩm tính như thế nào. Hàn Vãn luôn là cùng nàng không đối phó, nay vẫn là chân Ngọc Đường lần đầu tiên thấy Hàn Vãn lộ ra thẹn thùng bộ dáng, nàng ra chủ ý, nếu muốn đi làm ai, tuy rằng hai người có không ở chung lâu dài, phẩm tính nhất quan trọng, nhưng lần đầu gặp mặt, tư dung cũng không thể bỏ qua, chỉ có nhìn thoáng mắt, mới có tiếp tục ở chung khả năng. Hàn Vãn lần này nhưng thật ra nghe lọt được, ngươi nói có đạo lý, chính là ta có chút béo. Còn có chút hát nghiêm công tử cũng không nhất định có thể coi trọng ta. kia nhưng không nhất định. chân Ngọc Đường cười nói, ngươi nơi nào béo, nhìn qua còn rất đáng yêu. Đến nỗi màu da vấn đề, ngươi không cần bôi như vậy nhiều son phấn, mặt cùng cổ đều không phải một cái màu da, trang dung tự nhiên thanh tấu một chút. Chờ ngươi sau khi trở về, đem trên người cái này màu đỏ áo váy đổi đi, đổi một kiện hiện màu da cùng khí chất váy áo. Còn coi à, ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm đại. Ngày thường có thể đếm thử mang một ít ngọc châm cùng ngọc thạch châu hoa trở, không cần luôn là châm này đó kim cây châm, có vẻ lao khí. Chân ngọc đường vẫn là lần đầu tiên cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, hàn vãn từng câu từng chữ cẩn thận nghe vào trong hai. Nàng vốn dĩ ở trong thôn lớn lên, gia cảnh bần hàn, năm trước nàng cha đi rồi đại vận, được một bút bạc, mang theo nàng dọn đến trong huyện làm buôn bán. Một sớm đã phát tài, nàng lại không có mẹ ruột tại bên người dạy dỗ, cho nên hàn vãn không quá sẽ trang điểm chính mình. Nàng tổng cảm thấy đem kim a bạc ga đồ vật mang ở trên người tài văn chữ phái. Chân Ngọc Đường lời này chính là mưa đúng lúc, lúc này nàng xem Chân Ngọc Đường cũng thoáng thuận mắt rất nhiều, ta đã biết, nếu là ta cùng Nghiêm công tử có thể đính hôn, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tiệc lớn tới cảm tạ ngươi. Chân Ngọc Đường sảng khoái đồng ý, "Hảo." Dừng một chút, nàng lại nhắc nhở một câu, "Đúng rồi, Hàn Vãn, thành thân không phải trò đùa, ngươi cùng Nghiêm công tử tương nhìn lên, không cần vội vã cùng hắn đính hôn." muốn cẩn thận hiểu biết hắn là người nguyễn đình đang ở viết sách luận chân ngọc đường cùng hàn vãn đối thoại thường thường truyền tới lô thai hắn hắn đặt bút tốc độ như cũ trong lòng lại suy nghĩ nữ nhi gia tình nghĩa thật là tới không thể hiểu được hàn vãn thường xuyên cùng chân ngọc đường cãi nhau nhưng ngắn ngủn nói mấy câu công phu hàn vãn liền phải thỉnh chân ngọc đường ăn bữa tiệc lớn giờ phút này mặt khác học sinh đều đã rời đi học đường trong phòng chỉ còn lại có chân ngọc đường cùng nguyễn đình hai người chân ngọc đường nhìn chằm chằm nguyễn đình bối chân ra học đường Công khóa xuất sắc chỉ có Nguyễn Đình cùng đường nhiễm, đường nhiễm trong nhà sự tình nhiều, kia nàng chỉ có thể tìm Nguyễn Đình hỗ trợ. Đương nhiên, nàng cũng có thể tìm nhà ngoại lâm biểu ca, nhưng là nhà ngoại cùng chân ra ly đến cũng không gần, một đi một về quá chậm trễ thời gian. Nếu không phải không nghĩ bị tạ phu tử đánh lòng bàn tay, chân ngọc đường thật đúng là không muốn cùng Nguyễn Đình có quá nhiều lui tới, nhưng hiện tại không có biện pháp sao, bị đánh lòng bàn tay chính là rất đau. Chân ngọc đường dùng tay nhẹ nhàng chọc hạ Nguyễn Đình bối, chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nguyễn Đình cảm giác được Chân Ngọc Đường động tác, hắn nhướng mày, lại không xoay người. "Mười, chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 10." Chân Ngọc Đường chửi thầm một câu, người này khẳng định là cố ý không phản ứng nàng. Nhưng trước mắt nàng có việc cầu người, sơn không tới liền nàng, nàng liền đi liền sơn. Chân Ngọc Đường đi đến Nguyễn Đình trước mặt, "Nguyễn Đình, có thể hay không chậm trễ ngươi một lát thời gian?" Nguyễn Đình buông trong tay bút lông sói, nâng lên đôi mắt, "Chân tiểu thư có gì chuyện quan trọng?" Chân Ngọc Đường nhẹ nhàng cười một cái, "Nguyễn Đình, Ta công khóa rất kém cỏi, ta tưởng Thỉnh ngươi giúp một chút, mỗi ngày buổi chiều dùng nửa canh giờ thời gian giúp đỡ ta ôn tập công khóa, tra lộ bổ khuyết. Đương nhiên, không phải là ngươi miễn phí làm những việc này, ta có thể cho ngươi phó quả nhập học, có thể chứ? Nguyên lai like là vì chuyện này, Nguyễn Đình vẫn chưa một ngụm đồng ý, chân tiểu thư như thế nào tìm ta hỗ trợ. Chân Ngọc Đường biết nghe lời phải khen, ngươi thiên tư thông minh, công khóa xuất sắc, liền phu tử đều thường thường khích lệ ngươi, mặt khác học sinh so ra kém ngươi. Ta đương nhiên muốn tìm ngươi a. Nghe này thúc ngựa, thí một phen lời nói, Nguyễn Đình đôi mắt hiện lên một tia không rõ ràng ý cười, vị này chân đại tiểu thư thật sự là có thể khúc có thể rối, trước kia chán ghét hắn, hiện tại lại muốn cho hắn hỗ trợ. Mắt thấy Nguyễn Đình không ra tiếng, chân Ngọc Đường lời nói không tự giác mang theo điểm làm nũng ý vị, "Nguyễn Đình, ngươi liền đáp ứng đi, được không? Ta có bạc, nhiều ít quả nhập học đều có thể, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền phải." Nguyễn Đình trong mắt mỉm cười, "Ngươi liền phải thế nào?" Chân Ngọc Đường thanh âm giòn giòn, đến lúc đó ta liền phải bị phu tử đánh lòng bàn tay, chúng ta là cùng trường, người nhận tâm nhìn ta ai hơn sao. Nguyễn Đình đột nhiên nổi lên trêu đùa nàng hứng thú, vì sao ta không đành lòng. Chân Ngọc Đường khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, uổng phí nàng nói như vậy nói nhiều, Nguyễn Đình thật đúng là hỗn, chứng nha, như vậy không thương hương tiếc Ngọc giúp nàng nội tiểu tâm về sau không ai nguyện ý gả cho hắn. Nàng quay hàm hơi hơi phồng lên, Nguyễn Đình, chúng ta cùng trường lâu như vậy. Ngươi nếu là không cho ta học bù, ta bị phu tử đánh lòng bàn tay, đến lúc đó ta liền đi ngươi ra môn trước khóc cái một ngày một đêm. Nghe này uy hiếp người một phen lời nói, Nguyễn Đình cười nhẹ một tiếng. Ở kinh thành khi hắn gặp qua không ít thế gia quý nữ, mặc kệ những cái đó quý nữ lén tính tình như thế nào, bên ngoài thượng biểu hiện luôn là đoan trang khéo léo. Mà chân ngọc đường cùng những cái đó quý nữ không giống nhau, càng vì kiêu căng, lại cũng càng vì linh động tươi sống. Hắn đứng lên, đối với chân ngọc đường nói. Quà nhập học liền không cần, coi như là hồi báo ngươi phái người đưa tới trẻ đậu xanh đi. Chân Ngọc Đường vừa mừng vừa sợ, con ngươi con lên tới, Nguyễn Đình, cảm ơn ngươi. Nàng vốn dĩ cho rằng Nguyễn Đình sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới cuối cùng Nguyễn Đình vẫn là đồng ý. Buổi trưa Chân Ngọc Đường trở về bồi A phủ dùng bữa lúc sau, hống nàng ngủ hạ, liền đi đến học đường, Nguyễn Đình đã ở nơi đó. Nguyễn Đình đem một trương giấy đưa qua đi, ngươi cơ sở qua kém, mặt trên là kế tiếp kế hoạch, ngươi xem một chút Trân ngọc đường tiếp nhận tới nhìn vài lần nguyễn đình hành động cũng thật nhanh chóng một bữa cơm công phu cũng đã chế định ra tới học bù kế hoạch nàng nói ta không ý kiến dựa theo ngươi ý tứ tới liền hảo nguyễn đình liếc nhìn nàng một cái tiếng hảo buổi sáng tạo phu tử giảng giải những cái đó nội dung ngươi nhưng có không hiểu chỗ có Trân ngọc đường gật gật đầu phu tử phát xuống dưới giải bài thi thượng có nói toán học để ta còn không rõ nàng đem bài thi lấy ra tới bãi ở trên mặt bàn dùng ngón tay một chút chính là nơi này nguyễn đình đạm thanh nói ngươi trước ngồi xuống hảo chân ngọc đường ngồi ở chính mình vị trí thượng nguyễn đình liền ở nàng bên cạnh túi người nhìn đầy mục rồi sau đó cẩn thận giảng giải lên nguyễn đình ly nàng ly thật sự gần cho nàng giảng giải khi thanh âm tựa châu ngọc rơi xuống đất mang theo thiếu niên đặc có trong sáng chân ngọc đường nhẹ nhàng hô hấp một chút còn có thể ngửi được một cổ nhạt nhẽo mùi hương là từ nguyễn đình cổ áo hạ phát ra giống như thân ở giữa hè khi tuyết tùng lâm ánh nắng chút xuống mà xuống Thanh hương mà hơi lạnh. Đời trước nàng cùng Nguyễn Đình từng có phu thê chi thật, Nguyễn Đình ngày thường lãnh đạm, nhưng cùng nàng làm loại chuyện này khi, giống thay đổi một người giống nhau. Giờ phút này, Trân Ngọc Đường cùng hắn ai đến như vậy gần, nàng luôn có chút không được tự nhiên. Nàng lặng lẽ hướng bên kia dịch hạ thân tử, động tác rất nhỏ, Nguyễn Đình lại chú ý tới, trên mặt không hiện, nói tiếp, mặt sau kia nói toán học đề, cùng đề mục này thực tương tự, kia đạo đề ngươi cũng làm sai rồi. Trần Ngọc Đường kinh ngạc quay đầu, ngươi như thế nào biết chẳng lẽ ta bài thi là bị ngươi phê chữa nguyễn đình hơi hơi gật đầu đúng vậy nháy mắt chân ngọc đường hổ thẹn lên thật là sợ cái gì tới cái gì nguyễn đình vẫn là thấy được nàng kia vô căn cứ một chương giải bài thi không chừng nguyễn đình ở trong lòng như thế nào chê cười nàng đâu nhìn chân ngọc đường nhiễm hồng nhạt khuôn mặt nguyễn đình ánh mắt một đốn trước mặt cô nương hai má thượng đỏ ửng đúng như trên đầu cảnh xuân hoa kiều nộn nước ác, huyền lệ động lòng người một lát sau hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt tiếp tục ra tiếng giảng giải Thực mau nửa canh giờ qua đi, Chân Ngọc Đường cười khanh khách nói lời cảm tạ, "Nguyễn Đình, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, cảm ơn ngươi, ta đây không quấy giày ngươi ôn thư, ta về trước phủ." Nguyễn Đình đạm thanh nói, "Không cần khách khí." Chân Ngọc Đường rời đi không bao lâu, Nguyễn Đình lại thu được một chén chè đậu xanh, bất đồng chính là, lần này còn nhiều hai đĩa điểm tâm. Nguyễn Đình cầm lấy một khối điểm tâm nếm một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là hắn không mừng ăn đồ ngọt. Lại nói tiếp, lập tức liền đến viện thí thời gian, Theo lý thuyết hắn không nên lãng phí thời gian đi phụ đạo chân Ngọc Đường công khóa, nhưng lúc ấy hắn lại đáp ứng rồi. Hắn không cần qua nhập học, chân Ngọc Đường đưa tới điểm tâm lại là đồ ngọn, còn bồi thượng mỗi ngày buổi chiều nửa canh giờ, tính tính toán, hắn giống như cái gì cũng chưa kiếm được. Nghĩ vậy nhi, Nguyễn Đình cười khẽ một tiếng, không hề nghĩ nhiều, hết sức chăm chú ôn tập công khóa. Kế tiếp một đoạn thời gian, chân Ngọc Đường không hề lười biếng chậm trễ, rất là nghiêm túc đi theo Nguyễn Đình tiết tấu đi. Nguyễn Đình kỳ thật là một cái thực đủ tư cách phu tử, mặc kệ cỡ nào phức tạp vấn đề, chỉ cần thông qua Nguyễn Đình giảng giải, nàng thực mong là có thể lộng minh bạch. Hàn tới chế học đường, ngồi xuống lúc sau, chụp hạ chân ngọc đường bả vai, "Ngươi buổi chiều có chuyện không có, ta thỉnh ngươi ăn cơm." Chân ngọc đường xoay người, cười nói, "Xem ra ngươi cùng Nghiêm công tử việc hôn nhân là định ra." Hàn Vãn trên mặt có vài phần thẹn thùng, "Là, cho nên ta mới thỉnh ngươi ăn cơm sao. Chúc mừng ngươi, Hàn Vãn." Trân Ngọc Đường thiệt tình thực lòng chúc mừng nói, "Bất quá, buổi chiều ta muốn đi theo Nguyễn Đình cùng nhau ôn thư." Hàn Vãn kinh ngạc lên, "Ta không nghe lầm đi, ngươi cùng Nguyễn Đình cùng nhau ôn thư? Phía trước ngươi không phải xem hắn không vừa mắt sao?" Trân Ngọc Đường chạy nhanh dựng thẳng lên ngón tay phong tới bên môi, "Hư, nhỏ giọng điểm nhi. Nếu như bị Nguyễn Đình nghe được, dưới sự tức giận không giúp nàng học bổ túc, kia đã có thể không xong." Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Đình liếc mắt một cái, lúc này mới để sát vào Hàn Vãn, nói nhỏ: Ta cùng Nguyễn Đỉnh trước kia không đối phó, này đã qua đi, về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhắc lại chuyện này. hạn chế chút phía dưới, ta đã biết. Nói chuyện, nàng lại hướng tới chân ngọc đường làm mặt quỷ, ngươi là như thế nào cùng Nguyễn Đỉnh trở nên quan hệ như vậy thân mật ta. Chân ngọc đường nghiêm trang nói, nơi nào thân mật. Ta cùng hắn là cùng trường, cùng trường giúp đỡ cho nhau, không phải thực bình thường sao. Phải không? Hàn vãn không quá tin tưởng. Tạ phu tử giảng bài thời điểm. Hàn Vãn nghe được đó là như lọt vào trong xương mù mơ màng sắp ngủ, nàng đánh cái ngáp, xuất thần nghĩ đến Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường. Ngắn ngủ mấy ngày thời gian, Chân Ngọc Đường một sửa ngày xưa thái độ, chẳng lẽ là Chân Ngọc Đường thích thượng Nguyễn Đình? Nghĩ vậy nhi, Hàn Vãn cũng không cảm thấy buồn ngủ, nháy mắt tới hứng thú, nàng vô vô chân Ngọc Đường bả vai, muốn hỏi thăm một chút Chân Ngọc Đường ý tưởng. Chân Ngọc Đường tối hôm qua ngủ đến chậm chút, lúc này mệnh ý nảy lên tới, đột nhiên bị người từ phía sau chụp một chút, nàng thân mình cứng đờ. Hoảng sợ. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, không có phản ứng hàn vãn. Hàn vãn còn không có từ bỏ, lại chụp hạ chân ngọc đường bả vai. Chẳng được bao lâu, tới rồi này đường khóa kết thúc thời gian, các học sinh có nửa khác loại nghỉ ngơi thời gian. Hàn vãn thoán mà đứng dậy chạy đến chân ngọc đường bên người, vừa rồi ta chụp ngươi bả vai vài hạ, ngươi như thế nào không phản ứng ta a? Chân ngọc đường vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, hàn đại tiểu thư, ngươi luôn là chụp ta bả vai, ngươi có biết hay không? Vừa rồi làm ta giật cả mình Chúng ta hai cái hiện tại liền đổi một chút vị trí Ta nhưng không nghĩ lại bị ngươi dọa tới rồi Hàn vãn đối lý trước đây Nàng chưa nói cái gì liền đồng ý Cùng chân ngọc đường đổi vị trí Liên như vậy chân ngọc đường ngồi ở hàn vãn mặt sau Nàng cùng Nguyễn đỉnh chi gian cách một cái hàn vãn Chân ngọc đường đang ở sửa sang lại thư tịch Hàn vãn trong lòng giống miêu nhi cào dường như Gấp không chờ nổi hỏi thăm Chân ngọc đường ta hỏi ngươi cái vấn đề Ngươi nhưng đến đúng sự thật trả lời Ngươi đột nhiên trở nên không chán ghét Nguyễn Đình, ngươi có phải hay không thích thường hắn? 11. Chỉ nghĩ hỏa ly ngày thứ 11 Chân Ngọc Đường rất là kỳ quái, không biết Hàn Vãn vì sao sẽ cảm thấy nàng thích Nguyễn Đình. Nàng bất đắc dĩ mở miệng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta cùng với hắn chỉ là cùng trường chi tình. Hàn Vãn nhìn chằm chằm chân Ngọc Đường nhìn vài lần, thấy nàng thần sắc cũng không bất luận cái gì che giấu chi ý, có thể thấy được lời này không giả? Nàng tùng hạ vai, hào đi, là ta nghĩ nhiều, bất quá. đơn từ bề ngoài thượng xem ngươi cùng nguyễn đình còn rất xứng đôi nếu là ở kiếp trước nghe được có người nói nói như vậy chân ngọc đường trong lòng nhất định thật cao hứng chính là sống lại một đời nghe đến mấy cái này lời nói nàng cũng không có đặc biệt cảm giác ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười nàng cùng nguyễn đình thành thân sau ở thái hòa huyện kia đoạn thời gian nguyễn đình còn chưa trở thành trạng nguyên lang mà chân ra lại ở huyện thành có không ít cửa hàng này đây cực nhỏ có người dám đối chân ngọc đường bình phẩm từ đầu đến chân nhưng tới rồi kinh thành, nguyễn đình một sớm thanh vân thẳng thượng trở thành trạng nguyên, lại tiệm đến hoàng thượng nể trọng. những cái đó quý nữ bên ngoài thượng nói một câu chân ngọc đường cùng nguyễn đình bề ngoài thượng thực xứng đôi, chỉ là cũng chỉ là bề ngoài an ảnh xứng thôi. ở những cái đó thế gia đại tộc trong mắt chân ngọc đường là thương hộ chi nữ, lại vô tài tình, chẳng qua gương mặt kia đẹp chút, không xứng với nguyễn đình. chân ngọc đường đều không phải là lòng dạ hẹp hỏi, tự oán tự ngải người, nghe được những cái đó trâm chọc nàng là thương hộ chi nữ ngôn luận. Nàng nhất quán lòng dạ rộng rãi, không cho chính mình quá mức sinh khí. Nhưng nghe được nhiều, nàng sao có thể một chút không thèm để ý. Nàng trong xương cốt là một cái kiêu ngạo cô nương. Nàng xuất thân thương hộ, lại không phải tài nữ, mà Nguyễn Đình về sau sẽ trở thành thủ phụ, văn võ kiêm tu. Người ở bên ngoài trong mắt, mặc kệ là thân phận vẫn là tính tình, nàng cùng Nguyễn Đình trước nay đều không xứng đôi. Mắt thấy chân ngọc đường không ra tiếng, hàn vãn rôi tay ở nàng trước mắt lung lay một chút, chân ngọc đường, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Trân Ngọc Đường suy nghĩ thu hồi, thanh âm có chút nhẹ, không có gì. Đốn trong chốc lát, nàng lại nói, Hàn Vãn, ta cũng không thích Nguyễn Đình, về sau cũng sẽ không cùng hắn có mặt khác quan hệ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hàn Vãn chậm rãi gật gật đầu, nga một tiếng, buổi chiều ngươi có chuyện, vừa vặn ngày mai học đường nghỉ ngơi một ngày, kia ngày mai giữa trưa ta thỉnh ngươi đi vạn khách tới ăn cơm. Trân Ngọc Đường đáp, hảo. Nguyễn Đình từ bên ngoài trở về, đi đến Trân Ngọc Đường bên người khi, bước chân một đốn. Như thế nào chân Ngọc Đường cùng Hàn Vãn thay đổi vị trí, hắn mặc mắt hơi rũ, tiếp tục đi phía trước đi, trở lại chính mình vị trí thượng, vô luận là ai ngồi ở hắn phía sau đều dâu dịa, chỉ cần không tới quấy giày hắn liền hảo. Tạ Phu Tử tiếp tục giảng bài, Hàn Vãn nhìn chung quanh, thân mình xoay vài cái, có điểm không thói quen. Nàng ngày thường nhất nói nhiều, nghe giảng bài thường xuyên thường cùng quanh thân học sinh nói chút lặng lẽ lời nói, bất chi bất giác một đường khóa liền đi qua. Chính là hiện tại ngồi nàng phía trước là Nguyễn Đình. nàng cũng không dám chủ động cùng nguyễn đình nói chuyện nàng bên trái là đường nhiễm đường nhiễm nghe giảng bài rất là nghiêm túc trong tay bút liền không dừng lại quá nàng mặt sau là chân ngọc đường chân ngọc đường cùng nàng thường xuyên cãi nhau nàng đương nhiên không có khả năng hai lần tam phiên tìm chân ngọc đường nói chuyện mà nàng bên tay phải học sinh cùng nàng lại không quen thuộc sấn tạ phu tử không chú ý khi hàn vạn đối với bên phải vị kia học sinh nói nhỏ chúng ta hai cái trò chuyện bái cái kia học sinh lắc đầu tiếp tục vùi đầu xem khởi đè ở cổ hân phía dưới thoại bản tử hàn vãn thở dài một tiếng nàng hối hận nàng không nghĩ cùng chân ngọc đường đổi vị trí nghe giảng bài khi không thể nói chút lặng lẽ lời nói nhiều không thú vị a so không cho nàng ăn cái gì còn khó chịu đâu cái này làm cho nàng về sau như thế nào chịu đựng suốt một buổi sáng a nhìn hàn vãn thân mình xoắn đến xoắn đi bộ dáng chân ngọc đường không khỏi cười khẽ một chút thay đổi vị trí nàng nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi trước kia chỉ có thể nhìn nguyễn đỉnh phía sau lưng Nguyễn Đình liền câu nói đều rất ít nói, liên quan chân Ngọc Đường cũng không dám quay dày hắn, Nhưng hiện tại nàng không cần lại cố kỵ Nguyễn Đình, thật vất vả chịu đựng được đến buổi trưa, Tạ Phu Tử đi ra ngoài học xá kia một khắc, Hàn Vạn giống một con thoát ly lồng chim tức nhi, rốt cuộc tới rồi nàng có thể dương ai nói chuyện thời điểm. Nàng xoay qua thân đối với chân Ngọc Đường nói, nếu không hai ta đem vị trí đổi về đến đây đi, ta ngồi ở chỗ này khó chịu cực kỳ, liền cái người nói chuyện đều không có. Chân Ngọc Đường buồn cười đùa với nàng. Như vậy không khá tốt sao Không ai nói với ngươi lời nói Ngươi liền có thể nghiêm túc đọc sách Hảo cái gì hảo A Hàn Vãn ai thán một câu Nàng khuôn mặt nhỏ kéo xuống tới Lại xoay người, đối với đường nhiễm nói Đường nhiễm, ngươi nghe giảng bài hảo nghiêm túc A Nhớ thật dày một đại chồng nội dung Đường nhiễm hướng nàng cười cười Chưa nói cái gì Hàn Vãn cũng không thèm để ý Lại quay đầu đối với bên phải học sinh nói Chờ ngươi thoại bản tử xem xong rồi Mượn ta nhìn một cái A Liên như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, Hàn Vãn hận không thể đem trong bụng tích góp một buổi sáng nói tất cả đều nhổ ra. Hàn Vãn lời nói cũng thật nhiều à, nghẹn một buổi sáng, thật đúng là làm khó nàng. Nghe Hàn Vãn dịu dít nói chuyện thành, Trân Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đường nhiễm, nhiễm nhiễm, đi thôi. Trân Ngọc Đường cùng đường nhiễm cùng nhau đi ra ngoài học xá, Hàn Vãn thu thập trên mặt bàn đồ vật, chuẩn bị về nhà. Nguyễn Đình đứng dậy, đi đến Hàn Vãn bên người khi, bước chân ngừng lại. Hàn Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Đình, trong lòng có chút nhút nhát, "Nguyễn, Nguyễn Đình, ngươi có việc sao?" Có lẽ là bởi vì Nguyễn Đình từng là Tuyên Bình Hầu phủ công tử, trên người hắn khí độ cùng học đường mặt khác học sinh đều không giống nhau, thanh tuyển mặt mày chung mang theo vài phần lãnh lệ. Rõ ràng hiện giờ Hàn Vãn cùng Nguyễn Đình cũng không có thân phận thượng trinh lệch, nhưng Nguyễn Đình nhìn liền không giống người thường ra con cháu, quanh thân khí độ tự phụ như người, Hàn Vãn có chút sợ hắn. Nguyễn Đình đạm thanh nói, "Ngươi cùng nàng thay đổi vị trí." Hàn Vãn phản ứng lại đây, cái này nàng, chỉ đến là chân ngọc đường. Nàng chạy nhanh nói, ta chụp vài cái nàng bả vai, dọa đến nàng, vì thế hai chúng ta thay đổi vị trí. Nguyễn Đình, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ quản hảo tự mình miệng, không nói lung tung, tuyệt không quấy dày ngươi ôn tập công khóa. Nguyễn Đình yên một tiếng, không hề nhiều lời, đi ra ngoài học xá. Lưu lại Hàn Vãn vẻ mặt ngốc nhìn chằm chằm Nguyễn Đình rời đi bóng dáng, cảm tình Nguyễn Đình lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện. là hướng nàng hỏi thăm vì sao phải cùng chân Ngọc Đường đổi vị trí. Nguyễn Đình tính tình lãnh đạo, cùng chân Ngọc Đường quan hệ lại không thân cận, như thế nào sẽ hướng nàng hỏi thăm chuyện này đâu. Buổi chiều chân Ngọc Đường dùng cơm xong sau tiếp tục đến học đường, chờ Nguyễn Đình giúp nàng học bổ túc công khóa. Nguyễn Đình bố trí vài đạo toán học đề, chân Ngọc Đường tiếp nhận tới, cẩn thận nhìn đề mục, nàng nào biết đâu rằng lồng sắt rốt cuộc có mấy chỉ vịt vẫn là mấy chỉ ngông a, dứt khoát hết thể nướng ăn được. Nguyễn Đình nhìn chăm chú vào nàng, đột nhiên ra tiếng. Ngươi cùng Hàn Vãn thay đổi vị trí. Chân Ngọc Đường sửng sốt, Nguyễn Đình như thế nào nhắc tới chuyện này, nàng gật đầu một cái, đúng vậy. Liên ở chân Ngọc Đường cho rằng Nguyễn Đình không nói chuyện nữa thời điểm. Nguyễn Đình thanh âm lại vang lên, chẳng lẽ là ngươi không nghĩ ngồi ta mặt sau? Chân Ngọc Đường đôi mắt chừng lớn chút, phủ nhận nói, không phải, là bởi vì Hàn Vãn luôn là chụp ta bả vai, suốt ngày muốn chụp rất nhiều lần, ta có chút phiền, liền cùng nàng thay đổi vị trí. Nguyễn Đình liếc nhìn nàng một cái, rời qua tầm mắt, nhàn nhạt tơn một tiếng. Hắn cũng không biết chính mình vì sao phải hỏi ra vừa rồi như vậy một phen lời nói, theo lý thuyết, mặc kệ ngồi hắn mặt sau chính là cái nào người, chỉ cần không quay rầy hắn, đều không sao cả. Chính là, có lẽ là bởi vì hàn vãn lời nói quá nhiều, lại có lẽ là bởi vì hàn vãn nói chuyện thanh âm không bằng chân ngọc đường dễ nghe, hắn thế nhưng cảm thấy có chút không thích ứng. Chân ngọc đường đương nhiên không biết hắn ý tưởng, nàng cười cười, thay đổi vị trí cũng khá tốt. ta mới sẽ không lại làm cố ý nhìn chằm chằm ngươi mà hướng phu tử mách lẻo sự tình. đúng rồi, nguyễn đình, ngày mai giữa trưa ngươi không cần giúp ta học bù, hàn vãn cùng nghiêm ra công tử đính hôn, nàng muốn mời ta ăn cơm. ân. nguyễn đình áp, sơn sắc con ngươi nhìn về phía trước mặt cô nương. hàn vãn đã đính hôn, chờ chân ngọc đường ra hiếu lúc sau, định là cũng muốn đính hôn. đến lúc đó thái hòa huyện có không ít nam tử muốn cưới chân ngọc đường đi. lúc này chân ngọc đường ra tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. nguyễn đình này đó toán học đề ta làm xong ngươi xem một chút nguyễn đình tiếp nhận tới nhìn vài lần có tiến bộ lần này chỉ sai rồi một đạo đề bị nguyễn đình như vậy một khen chân ngọc đường không khỏi có chút tiểu đắc ý môi anh đào bên dạng cười còn không quên nói câu khách sáo nói là ngươi dạy hảo sao tươi đẹp miệng cười giống như sán lạn cảnh xuân nguyễn đình nhịn không được lại nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái chân tiểu thư thông minh một khi tính hạ tâm không khó tăng lên công khóa chân ngọc đường chấp chớp mắt nàng không nghe lầm đi đây là nguyễn đình lần đầu tiên khen nàng thông minh đâu Kiếp trước thời điểm nguyễn đình còn nói quá nàng buồn đâu nói bảy tám tuổi tiểu hài tử làm toán học đề đều so nàng tốc độ mau lúc ấy nàng nhưng sinh khí sân buổi tối nguyễn đình cùng nàng thân thiết thời điểm cô ý dùng sức cắn một chút bờ vai của hắn không nghĩ tới hiện tại nguyễn đình thế nhưng khen nàng chân ngọc đường quyết định tuy rằng nàng không tính toán cùng nguyễn đình lại đương một đôi phu thê nhưng cùng nguyễn đình trở thành bằng hưu vẫn là khá tốt nếu là nguyễn đình lại nhiều khen nàng vài câu nàng cái này tiên nữ liền cùng nguyễn đình giao cái bằng hữu đi 12. chỉ nghĩ hỏa ly thứ 12 hai thiên vạn khách tới là thái hỏa huyện lớn nhất tiểu lầu sinh ý rất là thịnh vượng chân ngọc đường đi vào lầu 3 phòng thời điểm hàn vãn đã ở nơi đó chờ hàn vãn hướng nàng vẫy tay ngươi đã tới ta vừa rồi đã điểm một ít ngươi muốn ăn cái gì chân ngọc đường lật xem thực đơn ta đây đã có thể không khách khí hàn vãn không thèm để ý ngươi xem tiểu kiều gầy gầy có thể ăn nhiều ít đồ vật tùy tiện điểm chân ngọc đường cười một chút hàn vãn không biết kỳ thật nàng rất có thể ăn nàng điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn có cá chua tây hồ nước sốt thịt thanh hà xào tôm bắp vỏ thịt cua đậu hủ chờ còn muốn một phần đào hoa đường cháo cùng hai lung thịt của bánh bao nhỏ hàn vãn đôi mắt càng trừng càng lớn nhìn không ra tới ngươi còn rất có thể ăn a ta cho rằng giống ngươi như vậy dáng người mảnh khảnh nữ tử mỗi đốn đều không ăn cái gì đồ vật đâu chân ngọc đường trả lời ta còn chưa cập kê đúng là trường thân thể thời điểm Không quá bao lâu thời gian, thức ăn toàn bộ trình đi lên, hàn vãn nuốt một chút nước miếng, trực tiếp kẹp lên một đũa đầu nước sốt thì tan đi xuống, thần sắc rất là thỏa mãn. Chân ngọc đường buồn cười nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi gần nhất là chịu đói bụng? Ngươi không biết. Hàn vãn lại gấp một khối giấm cá, nuốt xuống đi mới tiếp tục nói, ta đã đính hôn, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao, ta lại không giống ngươi như vậy mảnh khảnh, gần nhất giảm bớt sức ăn, buổi sáng cùng buổi tối chỉ ăn chút trái cây. cơm trưa thời điểm cũng là chút cháo trắng rau xào nhưng thèm chết ta thừa dịp lần này cơ hội ta cần phải hảo hảo đỡ thèm giọng nói rơi xuống nàng lại đi kẹp nước sốt thịt chân ngọc đường cầm lấy chút đũa ngăn cản nàng một chút ngươi vừa rồi nói muốn khống chế sức ăn đây là chuẩn bị muốn bỏ dở nửa chừng Hàn vãn một khuôn mặt ninh thành bánh bao dạng ta liền hôm nay đỡ thèm ăn no mới có sức lực làm chính mình gầy đi xuống a chân ngọc đường thu hồi tay ngươi giảm bớt ăn uống chi không giả chính là này đó ăn đồ vật đều sẽ lớn lên ở ngươi trên người, ngươi mấy ngày hôm trước kiên trì liền sẽ không có chút nào hiệu quả, ngươi còn muốn ăn sao? Hàn Vãn hủy khuất ba ba nhẹ ngào một chút, vươn đi chiếc đuôi chậm rãi thu hồi tới, nàng cũng không nên giống chân Ngọc Đường nói như vậy, ăn vào đi đồ vật toàn biến thành lớn lên ở trên người thịt mỡ. Hàn Vãn mắt trông mong nhìn chân Ngọc Đường ăn cái gì, mà nàng chỉ có thể tiếp tục ăn một ít cháo trắng rau xào, rõ ràng nàng là tới tiểu lầu ăn cơm, cuối cùng ngon miệng thức ăn tất cả đều vào chân Ngọc Đường bụng. Nàng thở dài một hơi, nếu là ta giống ngươi như vậy gầy thì tốt rồi. Ngươi không cho ta ăn cái gì, chính ngươi lại ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi ăn lại nhiều đồ vật cũng sẽ không béo? Sao có thể, nào có làm ăn không ngập người? Trân Ngọc Đường giải thích, ta còn không có cập kê, không cần lo lắng cho mình béo hoặc là gầy, trường thân thể quan trọng nhất. Mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối, ta đều sẽ đi ra ngoài chạy vài vòng. Ngươi không giống nhau, ngươi đã đính hôn. Tuy rằng nói bề ngoài cùng dáng người cũng không phải bình phán một người tiêu chuẩn, nhưng trang điểm sạch sẽ, dáng người cũng bất quá chia nhau món lợi béo, không chỉ có những người khác sẽ đối với ngươi có ấn tượng tốt, chính mình nhìn cũng cao hơn a. Nói nữa, cha ngươi liền ngươi một cái nữa nhi, nhà ngươi cửa hàng về sau cũng là muốn giao cho ngươi, ngươi cùng mặt khác khách nhân giao tiếp khi, khẳng định phải chú ý dung nhan. Ngươi nói đúng. hạn chế chút gật đầu, nói chê cười, ta nếu là béo thành cầu, nghiêm lương đánh giá cũng muốn cùng ta từ hôn. Trân Ngọc Đường nhìn Hàn Vãn, tuy là đang nói đùa lời nói, nhưng Hàn Vãn nhắc tới cùng nàng đính hôn nghiêm lương khi, trên mặt mang theo ngượng ngùng cùng cao hứng, sống thoát thoát một bộ thiếu nữ tình đầu sơ khai bộ dáng. Xem ra, Hàn Vãn là thích nghiêm lương. Tuy rằng Hàn Vãn thường cùng Trân Ngọc Đường cãi nhau, nhưng việc nặng này một đời, Trân Ngọc Đường cũng không chán ghét Hàn Vãn, tự nhiên cũng chờ đợi nàng có thể có cái hảo quy túc. Nàng dơ lên chén rượu, chén rượu là đào hoa nhưỡng, thanh hương mà không cay độc Mấy ngày hôm trước ngươi nói ngươi muốn đi cùng nghiêm công tử gặp mặt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền định ra tới. Hàn Vãn, chúc mừng ngươi cùng nghiêm công tử đính hôn. Hàn Vãn cởi tủng tìm uống một hơi cạn sạch, nghiêm lương tháng tư phân cũng phải đi phủ thành tham gia viện thí, cha ta nói, chờ hắn viện thí sau khi kết thúc, chúng ta liền thành thân. Nếu là hắn thông qua viện thí thành tú tài, ta đây chính là tú tài nương tử. Nếu là hắn thi rớt, cũng không phải cái gì đại sự, về sau còn có cơ hội. Chân Ngọc Đường lặng, lặng nghe. kia cũng không thời gian dài bao lâu, hôm nay ngươi mời ta tới tiểu lầu ăn cơm, chờ ngươi thành thân khi, ta cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Hảo, ra đây nhưng nhớ kỹ, không phải đại lễ ta cũng không nên. Hàn vãn đột nhiên ý thức được, trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng cùng chân ngọc đường thân mật một ít, phải biết rằng trước kia nàng nhưng không yêu phản ứng chân ngọc đường đâu. Nàng lại mở miệng, tuy rằng viện thí so thi hương, thi hội dễ dàng một ít, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng là có thể thông qua, hy vọng nghiêm lương có thể có cái hảo kết quả. Bất quá Nguyễn Đình khẳng định có thể thông qua, hắn công khóa như vậy xuất sắc, hắn nếu là thành không được tú tài, sợ là không mấy cái học sinh cũng có thể thông qua viện thí. Nghe được Hàn Vãn nhắc tới Nguyễn Đình, Chân Ngọc Đường nói, Nguyễn Đình khẳng định không thành vấn đề. Đời trước, Nguyễn Đình xác thật thông qua viện thí, cụ thể là nhiều ít thứ tự Chân Ngọc Đường nhớ không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chính là thứ tự rất là dựa trước. Tốt xấu Chân Ngọc Đường cũng là thành quá thân người, Hàn Vãn, ngươi cùng Nghiêm công tử đính hôn? Thừa dịp các ngươi hai người chưa thành thân, ngươi vẫn là phải hảo hảo hiểu biết một chút hắn làm người cùng phẩm tính, miễn cho hối hận cũng thời gian đã muộn. Hiện tại hàn vãn mãn tâm mãn nhãn đều là nghiêm lương, theo bản năng vì hắn nói lên lời hay, nghiêm đàng hoàng cảnh tuy bần hàn, nhưng đái ta cũng không tệ lắm, thường xuyên cho ta đưa chút phấn mặt, châu hoa, hắn vẫn là người đọc sách, nghĩ đến phẩm tính là không tồi. Chân Ngọc Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, kiếp trước khi, nàng cùng hàn vãn không đối phó, cùng nghiêm lương cũng không quen thuộc, chỉ thấy quá một lần mặt. nghiêm đảng hoàng cảnh bần hàn thắng ở làm người có vài phần tài văn chương chân ngọc đường nhớ mang máng kiếp trước hàn vãn cũng là gả cho nghiêm lương hàn vãn thành thân sau chân ngọc đường liền cực nhỏ cùng nàng có lui tới cũng không rõ ràng hàn vãn thành thân sau tình huống sau lại nàng tham gia hiến hội khi từng nghe người nhắc tới quá một miệng nói là hàn vãn thành thân sau chịu quá thiếp thất khí đương nhiên nay chỉ là chân ngọc đường nghe những người khác nói là thật là giả nàng cũng không rõ ràng lắm còn nữa Phía trước hàn vãn muốn cùng nghiêm lương tương xem kia một ngày, lúc ấy chân ngọc đường thuận miệng nhắc nhở quá nàng, làm nàng cẩn thận hiểu biết nghiêm lương làm người. Bất đắc dĩ chính là, hàn vãn chỉ thấy nghiêm lương một lần, liền thích thượng hắn. Nàng cùng hàn vãn lại không phải thân mật khăng khít bản thân, nàng không có tư cách đúng tay hàn vãn cùng nghiêm lương việc hôn nhân. Chính là, mặc kệ là thật là giả, nếu nghĩ tới, nàng cũng không thể đương không biết. Chân ngọc đường nhắc nhở nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. người đọc sách cũng đều không phải là đều là phẩm tính cao khiết hàng người có chút người ngày thường phẩm tính tạm được nhưng gặp được một ít dụ hoặc thấp nhất kém phẩm tính mới có thể hiển lộ ra tới cùng ngươi quá cả đời luôn là muốn cẩn thận hỏi thăm rõ ràng quan sát hiểu biết nếu nói nghiêm công tử ngãi đồ háo sắc ngươi gả cùng hắn thành thân sau chính là muốn thường xuyên cùng tiếp thất tranh giành tình cảm hàn vãn trên mặt biểu tình ngưng trọng chút nàng thích nghiêm lương cho nên ở nàng xem ra nghiêm lương từ đầu đến chân không có một đinh điểm vấn đề nhưng chân ngọc đường như vậy vừa nói làm nàng mơ màng nhiên đầu góc thanh tỉnh rất nhiều ở ta khi còn nhỏ ta nương liền qua đời cha ta lại là cái thô nhân hắn coi trọng chính là nghiêm lương người đọc sách thân phận không thể tưởng được nhiều như vậy tinh tế đồ vật chân ngọc đường đa tạ ngươi vừa rồi kia phiên lời nói ta sẽ hỏi thăm rõ ràng nghiêm lương làm người chân ngọc đường con ngươi con cong, không cần nói lời cảm tạ chúng ta là cùng trường sao hàn vã ngượng ngùng cười cười cảm thấy có chút hổ thẹn trước kia nàng nhìn không thuận mắt chân ngọc đường chính là hiện tại chân ngọc đường lại bất hòa nàng chấp nhận đột nhiên nhớ tới cái gì nàng lại mở miệng đúng rồi ngày hôm qua giữa trưa thời điểm nguyễn đình đột nhiên hướng ta hỏi thăm vì sao phải cùng ngươi đổi vị trí ngồi ở nguyễn đình mặt sau ta áp lực thật lớn a Nguyên lai nguyễn đình còn hướng hàn vãn hỏi thăm chuyện này kia vì sao sao lại hắn lại hỏi chính mình một lần đâu chân ngọc đường cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều không chỉ có ngươi cảm thấy áp lực đại Ta cũng là như vậy. Hàn Vãn phảng phất giống như hiểu ra, cho nên ngươi là cố ý muốn cùng ta đổi vị trí đi. Trân Ngọc Đường rảo hoa cười, tuyệt đối không phải. Không phải mới là lạ đâu. Hàn Vãn lẩm bẩm một câu. Từ vạn khách qua lại đến chân Phủ khi, Trân Ngọc Đường trong tay nhiều một cái hộp đồ ăn, bên trong là hai chén đào hoa đường cháo, nàng là cho Nguyễn Đỉnh cùng A Phủ chuẩn bị. Tiểu lầu đào hoa đường cháo hương vị không tồi, A Phủ vẫn là cái tiểu hài tử, tất nhiên là thích ăn đồ ngọt. mà nguyễn đình mỗi ngày uống nàng phái người đưa đi chè đậu xanh cùng bách hắc canh sợ là muốn uống nhị dứt khoát cho hắn đổi một cái khẩu vị đi anh đào ra tiếng tiểu thư ta đem đường cháo cấp nguyễn công tử đưa đi đi không cần ta đi thôi chân ngọc đường tiếp nhận hộp đồ ăn nàng tự mình đi học xá tìm nguyễn đình quả nhiên nguyễn đình ở học xá ôn thư đứng ở cửa nhìn hắn tuấn rút bóng dáng chân ngọc đường lại lần nữa cảm thán hôm nay vốn là thời gian nghỉ ngơi học xá không có một bóng người Nguyễn Đình vẫn cứ kiên trì ôn tập công khóa, hán tâm tính như vậy cứng cỏi, khó trách ngày sau có thể trở thành một sớm thủ phụ. Nàng xách theo hộp đồ ăn đi vào, tiếng bước chân thực nhẹ. Nguyễn Đình phiên một tờ thư, nghe được động tĩnh, cũng không có ngẩng đầu, mà là nói, đặt ở nơi đó đi, vất vả. Chân Ngọc Đường biết Nguyễn Đình nhận sai người, nàng khép cười một tiếng, ta như thế nào vất vả. Nguyễn Đình sửng sốt, kinh ngạc nước mắt, nguyên lai like là ngươi. Không phải ta, còn có thể là ai. Chân Ngọc Đường hoặc cười. Đem đào hoa đường cháo từ hộp đồ ăn lấy ra tới, hàn vãn mời ta đi vạn khách tới dùng nữa, này phân đường cháo ngọt thanh ngon miệng, ta cho ngươi mang theo một phần, đáp tạ ngươi một đoạn này thời gian giúp ta học bổ túc công khóa. Mới vừa rồi Nguyễn Đình tưởng học đường gã sai vặt tiến vào cho hắn đưa trẻ đậu xanh, không nghĩ tới người tới thế nhưng là chân Ngọc Đường. Bên môi dơ lên một mặt cười nhạt, Nguyễn Đình nói, chân Tiểu Thư khách khí. Đường cháo đã đưa đến, chân Ngọc Đường cũng không tính toán nhiều đái trong chốc lát, ta đây liền không quấy ngươi đọc sách. ta hồi phủ. Nguyễn Đình đứng dậy đưa chân Ngọc Đường đi ra ngoài học xá, hắn chuyển qua trở lại vị trí thượng thời điểm, cầm lấy trên mặt bàn trên xứ nếm một ngụm đào hoa đường cháo, sách cũng thật ngọt nhị. Nguyễn Đình ở kinh thành đãi 16 năm, hắn ăn không quen tô châu nơi này thiên ngọt khẩu vị. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới chân Ngọc Đường, chân Ngọc Đường đưa tới chè đậu xanh là ngọt, đưa tới đường cháo cũng là ngọt, nàng là từ nhỏ ăn đồ ngọt lớn lên sao? Khó trách chân Ngọc Đường con ngươi cong lên tới khi cả người đều là ngọt ngào. 13. Chỉ nghĩ hỏa ly thứ 13 thiên. Trở lại tháng nế ẩm hiên, chân ngọc đường chiều trong phòng nhìn thoáng qua, A phủ đâu? A phủ bên người nãi ma ma họ nô, nô ma ma trả lời, tiểu tiểu thư ở hoa viên nhỏ nơi đó chơi đùa. Ta đi xem đi. Chân ngọc đường phân phó nói, đêm này chén đào hoa đường cháo đặt ở bếp lò thượng tiểu hòa hầm, chờ lát nữa chờ A phủ chơi mệt mỏi trở về dùng. Nô ma ma tiếp nhận tới, tốt, tiểu thư. A phủ đang ở hoa viên nhỏ nơi đó phát con bướm. nàng tung tăng nẻ nhót thấy chân ngọc đường thân ảnh bụ bấm a phủ lộc cộc chiều chân ngọc đường chạy tới ròn ròn kêu tỷ tỉ, tỉ ngươi đã trở lại chân ngọc đường cười vỗ vỗ nhào vào trong lòng ngực a phủ xem ngươi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ra không ít ăn đi tiểu a Phủ mang theo trẻ con phì khuôn mặt hồng hồng tựa như chín quả đào làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm nàng liệt miệng cười rộ lên a phủ vừa mới tóm được mấy chỉ con bướm sau lại a phủ lại đem con bướm cấp thả chân ngọc đường khen đem con bướm thả Điều hô điệp liền có thể trở về tìm nàng mẫu thân, cha, Á Phủ cũng thật hiểu chuyện. Bị chân ngọc đường như vậy một khích lệ, Á Phủ lại liệt miệng cười rộ lên. Đột nhiên, truyền đến cô một tiếng, Á Phủ sờ sờ cái bụng, tỷ tỷ, ta đói bụng. Tỷ tỷ cho ngươi mang theo đường cháu trở về, chúng ta trở về đi. Chân ngọc đường dùng khăn lao Á Phủ chóc mũi mồ hôi mỏng, nắm nàng tay nhỏ trở về đi. Dọc theo đường đi Á Phủ dịu dít nói một ngày sự tình, từ chân ngọc đường cha mẹ ly thế sau. A phủ phá lệ ỷ lại nàng. Chân Ngọc Đường bồi A phủ dùng một ít thức ăn, lại dạy A phủ mấy cái chữ to, xem nàng nắm giữ không sai biệt lắm, liền làm chiếu cô A phủ thị nữ mang theo nàng đi ra ngoài chơi trong chốc lát. A phủ thương ấu, Chân Ngọc Đường không muốn đem nàng câu ở trong phòng. A phủ ngửa đầu, "Tỷ tỷ, ngươi không đi cùng A phủ một khối chơi sao?" Chân Ngọc Đường ôn nhu nói, đã lâu không cùng Đại Bá Mẫu nói chuyện, tỷ tỷ chờ lát nữa muốn đi gặp Đại Bá Mẫu. A phủ nghe lời xua xua tay, hào đát." Tỷ tỷ kiến, chờ a phủ rời đi sau, chân ngọc đường sửa sang lại hạ váy áo, đi ra ngoài tháng đế ẩm hiên. Chân gia tam phòng vẫn chưa phân ra, nay đây, chân phủ chiếm địa rộng lớn, trong phủ cây rừng xanh un tươi tốt, vọng chi cảnh đẹp ý vui. Hôm qua tiến vào lập hạ, quất vào mặt trong gió trộn lẫn một tia nhiệt ý, chân ngọc đường một thân bích sắc thêu hoa áo váy, đi lên một tòa tiểu cầu đá. Cầu đá phía dưới mi trong hồ, lá sen cao vút tịch thực, tiếp thiên lá sen bích sắc cấp ấm áp tháng đầu hạ tăng thêm một mạt lạnh lẽo. chân ngọc đường nghỉ chân thưởng thức vài lần lúc này mới nhấc chân chiều chân ra đại phòng trong viện đi đến chân ngọc đường xưng hô nói đại bá mẫu tư thị ngẩng đầu trên mặt lộ ra cười ngọc đường tới lại đây ngồi tư thị cẩn thận đoan trang vài lần xem ngươi khí sát so cha mẹ ngươi vừa rời thế thời điểm hảo rất nhiều bá mẫu cũng liền an tâm rồi chân ngọc đường cười khanh khách nói làm bá mẫu nhọc lòng người một nhà không nói hai nhà lời nói tư thị cười lắc đầu chân ngọc đường quay đầu nhìn nhìn bá mẫu Đại bá phụ đâu? Tư thị nói, người bá phụ cùng vương gia trưởng quầy có chàng xã giao, trễ chút nhi mới có thể trở về, Ngọc Vi cũng đi ra ngoài tìm tay nàng khăn giao đi. Ngọc Vi nha đầu này, tính tình nghịch ngợm, ở học đường cũng luôn là ngồi không được. Tư thị lại nghĩ tới cái gì, năm nay viện thí trước tiên mấy tháng, lại quá 10 ngày sau liền đến ba năm hai lần viện thí. Nhà chúng ta là thương hộ, đọc sách cũng chỉ là hiểu lý lẽ khai trí, vô pháp tham gia khoa cử, cũng không biết học đường có thể ra tới mấy cái tú tài không thể. chân ngọc đường ra tiếng nguyễn đình cùng đường nhiễm ngày thường công khóa rất xuất sắc đường nhiễm cùng chân ngọc đường giao hảo từ thị tự nhiên biết người này đến nỗi nguyễn đình từ thị càng là không xa lạ rốt cuộc nguyễn đình thân thế thực sự ngoài dự đoán phía trước chính là thái hòa huyện trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện người ba phụ tuy là thương nhân lại cũng rất là chú ý học đường tình huống ta nghe người ba phụ nhắc tới quá nguyễn đình nói hắn mỗi lần khảo hạch thành tích đều là giáp đẳng diện mạo càng là không kém Không hổ là ở tuyên bình hầu phủ lớn lên, hầu phủ nội tinh nơi nào là chúng ta huyện thành nhân gia có thể bằng được. Tư thị lời này, chân ngọc đường rất tán thành. Nguyễn Đình ở hầu phủ đãi 16 năm, giơ tay nhấc chân gian mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn thanh quý chi khí. Mặc dù hắn hiện tại không hề là hầu phủ công tử, trên người cẩm phục đổi thành tầm thường áo nhẹ, cho dù là thái hòa huyện huyện lệnh nhi tử, đứng ở Nguyễn Đình bên người cũng là không đủ xem. Nhà Minh đại bá mẫu còn không có gặp qua Nguyễn Đình vài lần đâu. Liên đối hắn có như vậy cao khen, Chân Ngọc Đường cười một chút, ít nhiều Nguyễn Đình dài quá một bộ hảo túi ra. Nàng lại nói, Nguyễn Đình hẳn là có thể thông qua lần này viện thí, nhiệm nhiệm cũng rất có rất lớn hy vọng. Tư Thị cảm thán nói, nếu là chúng ta Chân Gia học đường có thể bồi dưỡng ra tới mấy cái tú tài, kia học đường thanh danh đã có thể có thể truyền ra đi. Chân Ngọc Đường gật gật đầu, nhìn thoáng qua gỗ xưa trên bản phô sổ sách, bám mẫu, ngài ở đối chứng sao? Đúng vậy. Tư Thị chụp một chút thật dày sổ sách. cửa hàng trưởng quầy hôm nay buổi sáng đem các cửa hàng sổ sách đưa tới chân ngọc đường cha mẹ ly thế sau chân gia sinh ý toàn bộ dừng ở đại phòng cùng nhị phòng trên đầu thiếu chia sẻ nhân thủ từ thị thế tất muốn vất vả rất nhiều mà chân ngọc đường là chân gia một phân tử chân gia người lại đối nàng rất là thân hòa nàng không phải cái loại này chỉ lo chính mình hưởng lạc người bá mẫu nếu không ta giúp ngài đối chứng đi tư thị trần chờ mở miệng ngọc đường ngươi hiểu được như thế nào đối chứng sao chân ngọc đường tự nhiên hiểu được Tiếp trước nàng cũng là một mình xử lý quá mấy nhà cửa hàng, bá mẫu, ta cha mẹ trên đời thời điểm, dạy dỗ quá ta một ít làm buồn bán kỹ xảo, ngài nếu là không yên tâm, chờ lát nữa lại kiểm tra một lần là được. Tư thị trần trơ đánh mất, tiếc hảo, người giúp ta chia sẻ một chút, ta cũng có thể tỉnh rất nhiều công phu. chân Ngọc Đường đối chướng tốc độ cũng không chậm, bàn tính bắt rầm rầm vang. Nhìn đến nàng như vậy thuần thuộc bộ dáng, tư thị hoàn toàn buông tâm. Thẳng đến chiều hôm buông xuống. Chân Ngọc Đường từ từ thị nơi đó trở về. Tư Thị kiểm tra một lần chân Ngọc Đường xử lý quá số sách, không có chút nào sai lầm, nàng có chút ngoài ý muốn. Chân Ngọc Đường cha mẹ đối chân Ngọc Đường rất là đau sủng, chưa bao giờ làm nàng tiếp xúc sinh ý thượng sự tình. Tư Thị vốn dĩ cho rằng chân Ngọc Đường không có gì kinh nghiệm, hôm nay lại ra ngoài nàng dự kiến, xem ra nàng cái này chất nữ là làm buôn bán nguyên liệu. Tới gần viện thí, trừ bỏ Nguyễn Đình cùng Đường nhiễm, chân gia học đường còn có ba gã học sinh muốn tham gia viện thí. đã nhiều ngày đường nhiễm đọc sách càng là nghiêm túc không ít nguyễn đình vẫn là bình thường bộ dáng kia không thấy có chút khẩn trương ngày nay tạ phu tử đang ở giảng bài ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào chân ngọc đường còn có mặt khác học sinh hướng cửa nhìn lại một cái ăn mặc vải thô trung niên nam nhân ồn ào đường nhiễm cái kia nha đầu đâu ta là nàng lão tử làm nàng ra tới thấy thế chân ngọc đường nhịu như mày người này là đường nhiễm cha đường lao tam hắn đột nhiên đi vào học đường thoạt nhìn như là muốn náo sự Đường nhiễm thân mình run run, sắc mặt bạch lên. Chân ngọc đường trấn an ra tiếng, nhiễm nhiễm, ngươi đừng sợ, đây là ở học đường, chúng ta mọi người đều ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Đường nhiễm miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Đường nhiễm cúi đầu, cả người căng chặt, thanh âm thực nhẹ, cha, đây là học đường, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói, không cần quay giày tạ phu tử cùng mặt khác học sinh. Đường nhiễm cúi đầu đi ra ngoài nhà ở. chiều cách đó không xa tiểu rừng trúc đi đến. Cha, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đường Lao Tam Thô Thanh nói, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, cùng cha về nhà. Đường nhiễm bỗng nhiên ngẩng đầu, vì cái gì? Lập tức liền phải viện thử, ta còn muốn ở học đường đọc sách đâu? Đường Lao Tam ngữ khí không tốt, nữ nhi ra đọc sách có ích lợi gì? Nữ tử không tài mới là đức. Nhà chúng ta điều kiện không tốt, ngươi tham gia một lần viện thí, yêu cầu hơn lượng bạc, Lao Tử nào có tiền nhàn dỗi cùng người đọc sách? đường nhiệm hốc mắt hồng lên đôi tay chậm rãi cuộn lên tới cha ta tưởng đọc sách muốn tham gia khoa cử nếu là ngày sau ta tiền đồ cha ở ta trên người tiêu phí bạc ta tất cả còn cấp cha đường lao tam âm trầm một khuôn mặt ngươi cái này nha đầu thúi đọc mấy ngày thư không phải ngươi còn dám không nghe lời hiện tại liền đi theo ta về nhà bởi vì đường lao tam đã đến tạ phu tử gián đoạn giảng bài an tính lại học xá đường lao tam kia mấy phen răn dạy lời nói phá lệ rõ ràng nghe chuyển tới thanh âm Chân ngọc đường có chút lo lắng Nàng đứng lên, phu tử Đường nhiễm cha thường xuyên đối đường nhiễm vừa đánh vừa mắng Ta đi ra ngoài nhìn một cái Tạ phu tử ra tiếng Vi sư cùng ngươi một đạo đi Tạ phu tử cùng chân ngọc đường đi ra ngoài học xá Hàn vãn cùng với một ít học sinh cũng ngồi không được Đi theo bọn họ hai người phía sau Nguyễn Đình nhưng thật ra không có động tác Như cũ ở ôn thư Cho tới nay Mặc kệ đường lao tam như thế nào răn dạy nàng Đường nhiễm đều thực nghe lời Chính là Đọc sách là nàng duy nhất đừng ra, nàng ít có kiên trì, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhi, cha, ta cầu xin ngươi, ngươi khiến cho ta thử một lần đi, nếu là lần này không có thông qua viện thí, ta liền nghe ngươi lời nói, không đọc sách. Mắt thấy đường nhiễm không nghe lời hắn, đường lao tam trong lòng thoán khởi một cổ hỏa, đi lên tún đường nhiễm cánh tay, chuẩn bị đem nàng kéo về ra. Đường nhiễm khóc thút thít dây rủa, nhưng nàng như thế nào cũng tránh thoát không khai, sợ hãi như mãnh liệt hải triều, rũ biến nàng toàn thân. chân ngọc đường bước nhanh đi tới thanh âm lanh xuống dưới vung ra đường nhiễm đây là ta chân ra học đường không phải do ngươi ở chỗ này dương ai đường lao tam nhìn chân ngọc đường vung lòng ra đường nhiễm chân ra tuy không phải quan lại nhà nhưng thái hòa huyện hơn phân nửa cửa hàng đều là chân ra đường lao tam tất nhiên là không dám đắc tội Hắn lộ ra lấy lòng cười chân tiểu thư ngươi hiểu lầm đường nhiệm đứa nhỏ này không nghe lời ta không tính toán làm cái gì chỉ là đem nàng mang về nhà mà thôi chân ngọc đường đi qua đi nhẹ nhàng lôi kéo đường nhiễm tay, đem nàng kéo đến chính mình bên người, "Nhiễm Nhiễm, đường sợ." Đường Nhiễm lau một phen nước mắt, nghe được chân ngọc đường thanh âm kia một khắc, nàng bởi vì sợ hãi mà cứng đờ thân mình, dần dần thả lỏng lại. "Tạ phu tử tâm bình khí hòa khuyên giải, mấy ngày nữa chính là viện thí, Đường Nhiễm đứa nhỏ này rất là kiên định hiểu chuyện, cực có hy vọng trên bảng có tên." Không thừa thời gian dài bao lâu, làm nàng nắm chặt thời gian ôn tập công khóa mới là chuyện quan trọng nhất. Đường Lao Tam chút nào không nói đạo lý, ta tuy rằng không biết chữ cũng biết thi khoa cử không phải chuyện dễ dàng ngươi nói đường nhiễm có thể trên bảng có tên ngươi có thể bảo đảm sao khảo một lần viện thí lâm sinh người bảo đảm năm lượng bạc tới tới lui lui thượng vàng hạ cám phí dụng cũng muốn hơn lượng bạc nhiều như vậy bạc đủ ta cho nàng ca ca cưới cái tức phụ nữ nhi ra đọc như vậy nhiều thư vô dụng nàng nếu là thật sự hiểu chuyện nên chạy nhanh gà chồng nói nữa nếu là không có thi đầu tìm lâm sinh người bảo đảm cùng với đi tô châu phủ tiền đi lại dừng chân phí Tạ phu tử ngươi có thể tiếp viện ta đường lao tam sao? Đường nhiễm nghẹn ngào nói, cha, ngươi như thế nào đối phu tử nói chuyện? Đường lao tam sắc mặt trầm hạ tới, đại nhân nói chuyện không có ngươi xen một phần. Tạ phu tử, ta nay cái tới, chính là muốn mang đi đường nhiễm, về sau nàng cũng sẽ không lại đến học đường đọc sách. Đường nhiễm nghẹn ngào thanh âm dần dần nổi lên tới, nàng ngày đêm khổ đọc, muốn bắt lấy khoa cử này một cây cứu mạng rơm dạ rời đi đường ra, nhưng hôm nay lại không thể tiếp tục đại ở học đường. Trân Ngọc Đường chụp hạ đường nhiễm mu bàn tay, rồi sau đó lạnh lùng nói, đường nhiễm là ta chân ra học đường học sinh, ngươi muốn mang đi nàng, đó là không thể đủ, chân Gia học đường không phải ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương. 14. Chỉ nghĩ hỏa ly đệ thập tứ thiên. Đường lao tam sắc mặt không tốt lắm, ngại với chân ra ở Thái Hòa huyện địa vị, hắn không dám đắc tội Trân Ngọc Đường, nhưng là bị Trân Ngọc Đường một cái tiểu cô nương mở miệng ngăn trở, hắn pha là không có mặt mũi. Theo lý thuyết, Chân Ngọc Đường chỉ là một cái còn không có cập kê tiểu cô nương, trên người không có gì khí thế, hắn không hẳn là sợ hãi. Nhưng Chân Ngọc Đường không nhẹ không nặng câu nói kia, ngầm có ý nhiếp người uy y. Hắn ngượng ngùng ồn nào, ta là đường nhiễm cha, muốn cho nàng làm cái gì, nàng cũng phải nghe lời của ta lời nói, các ngươi quản không được. Đường nhiễm Song quyền nắm chặt, khắc chế trong lòng sợ hãi, cha, ta muốn tham gia viện thí, ta không cần cùng ngươi về nhà. Chân Ngọc Đường cùng tạ phu tử ngăn ở nàng trước mặt, vì nàng suốt đầu. Nàng cũng không thể mềm yếu tránh ở chân ngọc đường phía sau. Đường Lao Tam sắc mặt càng ngày càng đen, hắn không nói hai lời, đi lên tún đường nhiễm đi ra ngoài, có phải hay không thiếu đánh? Dám không nghe lão tử nói. thấy thế, hàn vãn cùng với mặt khác mấy cái học sinh chạy nhanh qua đi ngăn đón đường Lao Tam, một ít học sinh tốn hắn cánh tay, một khác chút học sinh dùng sức giấm hắn chân, hợp lực đem đường nhiễm từ đường Lao Tam trong tay giải cứu ra tới. Đường Lao Tam lảo đảo lui về phía sau vài bước, mu bàn chân thượng từng trận đau đớn chuyển đến. Hắn đau hít một hơi, tức giận thanh âm làm như có thể đem mái hiên thượng mái ngói đánh rơi xuống xuống dưới, các ngươi này đàn ngãi danh, ta quản giáo ta chính mình nữ nhi, nào có các ngươi nhúng tay tư cách. Ta nay cái liền tính là đem nàng đánh chết, cũng không tới phiên các ngươi nói chuyện. Chân gia học đường không phải quan phủ, ta đường lao ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Tạ phu tử ngươi cũng không phải đường nhiễm lao tử, không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Tạ phu tử là người đọc sách, nói không nên lời như vậy không nói lý nói. hắn khí thẳng quăng ngã tay háo ngươi ngươi hảo không nói lý nguyễn đình đang ở học xá tập sách luận nghe thế vài câu thô bỉ chi ngữ mày nhíu lại hắn ở hầu phủ lớn lên chưa từng có người dám ngay trước mặt hắn nói nói như vậy tựa đường lao tam như vậy phố phường tiểu dân thật sự là ngang ngược vô lý hắn đem bút lông sói đáp ở giá bút thượng đứng dậy ra học xá chân ngọc đường thân ảnh ánh vào hắn mi mắt chân ngọc đường cười lạnh một tiếng không nhanh không chậm mở miệng không tồi ta chân ra học đường sắc thật không phải quan phủ nhưng ta bá phụ cùng trương huyện lệnh giao tình tạm được anh đào ngươi này liền tìm mấy cái gã sai vật lại đây đường lao tam cô y ở học đường náo sự làm gã sai vật đem hắn trói lại đưa đến huyện nha đi nghe được lời này nguyễn đình không khỏi cười nhạo chân ngọc đường thật đúng là ngoài dự đoán mọi người người bình thường sẽ không trắng ra hiển lộ nhà mình cùng trương huyện lệnh quan hệ nhưng nàng không đi tầm thường lộ nói thẳng chân viễn sơn cùng trương huyện lệnh giao tình không tồi lời này vừa ra không cần lại tốn nhiều miệng lưỡi Đường lao tam thế tất không dám tiếp tục làm ở Mỹ. Nhìn mấy cái chiều hắn đi tới gã sai vặt, đường lao tam thân mình run lên, hắn đương nhiên không dám đem sự tình náo đại, nếu là tới rồi huyện Nha thế tất muốn chịu khổ. Hắn chạy nhanh xua tay, đừng, đừng. Đây đều là một ít sự, đường nhiệm muốn đọc sách, như vậy tùy nàng ý, chân tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng làm cho gã sai vặt đem ta đưa đến huyện Nha nơi đó. Chân ngọc đường lạnh lùng liếc hắn một cái, đường nhiễm lần này đi tô châu phủ tham gia viện thí hết thể phí dụng. từ ta cho nàng ra bạc. Đường lao tam vui vẻ, trên mặt đôi ra cười, chân ngọc đường phải cho hắn nữ nhi đào bạc, hắn đương nhiên vui, cứ như vậy hắn nhưng tiết kiệm được không ít bạc đâu. Hắn sợ chân ngọc đường đổi ý, chạy nhanh nói, đa tại chân tiểu thư, vậy nói như vậy định rồi. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Chân ngọc đường nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, đường lao tam tính nết táo bạo, một có không hài lòng liền ở đường nhiễm trên người phát tiết hỏa khí, thường thường đối đường nhiễm vừa đánh vừa mắng Trân Ngọc Đường lo lắng đường nhiễm về nhà sau, đường lao tam sẽ đối nàng động thủ, nếu là ta cấp đường nhiễm nào bạc, nàng đi tham gia viện thí một chuyện liền cùng ngươi không quan hệ, từ nay cái khởi, ngươi không thể không cho nàng đọc sách. Nàng về đến nhà, ngươi cũng không thể đánh nàng mắng nàng, nếu là làm ta biết ngươi động nàng một đầu ngón tay, ta chân ra nhiều như vậy gã sai vặt cũng không phải là ăn chay. Đường lao tam trên mặt tươi cười đọc lại, hắn nhìn nhìn Trân Ngọc Đường bên người mấy cái da dày thịt thô hộ vệ, có chút nút nhát, vội không ngừng đáp ứng, hảo. Hảo, nàng là nữ nhi của ta, ta luyến tiếp đánh nàng đâu. Trân Ngọc Đường lười đến lại nhìn thấy đường lao tam người này, lôi kéo đường nhiễm về tới học xá. Nguyễn Đình liền ở học xá cửa, hắn nghiêng như người, làm Trân Ngọc Đường đi vào nhà ở. Cho tới nay, Trân Ngọc Đường cho hắn ấn tượng là một cái kiêu căng đại tiểu thư, chân ra ra cảnh giàu có, mà đường nhiễm trên người quần áo luôn là mang theo nụ vá, ý đi theo Trân Ngọc Đường tính tình, nàng sẽ không cùng đường nhiễm như vậy ra cảnh bần hàn người chơi ở bên nhau. nhưng hôm nay chân ngọc đường vì đường nhiễm xuất đầu cũng không có bởi vì đường lao tam vô lý mà xa cách đường nhiễm còn chi kỷ suy xét tới rồi rất nhiều sự tình lệnh nguyễn Đình ngoài ý muốn trở lại học xá đường nhiễm nhắc tới giọng nói khẩu tâm cuối cùng là rơi xuống trong lòng sợ hãi cũng dần dần tan đi nàng rốt cuộc khống chế không được lên tiếng khóc lên ngọc đường cảm ơn ngươi vì ta xuất đầu cảm ơn ngươi giúp ta chân ngọc đường nhẹ nhàng cười dùng khăn xoa trên mặt nàng nước mắt ta cha mẹ ly thế lúc sau ngươi đối ta nói ngươi nương chính là ta nương chúng ta là hảo tỉ muội. ngươi gặp sự tình ta đương nhiên hẳn là đứng ở ngươi trước mặt nghẹn nào thanh dần dần hạ thấp đường nhiễm trong lòng ấm áp cảm kích nhìn chân ngọc đường vừa mới cha ta nói rất nhiều mạo phạm ngươi cùng tạ phu tử nói ngọc đường ta không cầu ngươi bất hòa cha ta so đo hắn chính là người như vậy chân ngọc đường cười cười ta biết nhiễm nhiễm hắn là hắn ngươi là ngươi ngươi cùng hắn không giống nhau Nàng tư nhỏ bị sùng đến đại nhưng đường nhiễm không phải như thế Quán thượng đường lao tam như vậy phụ thân, chân ngọc đường cũng vì đường nhiễm cảm thấy khổ sở.